Vệ húc trở lại trong văn phòng thời điểm là có chút hoảng hốt, nhưng buổi chiều công tác cũng không có làm lỗi. Vương Đạo ngồi ở nàng đối diện, xem nàng sắc mặt có chút khó coi. Vệ húc, ngươi không sao chứ? Vệ húc đem tân viết tốt báo cáo đưa cho hắn. Không có việc gì, cái này đã hoàn thành, tổ trưởng xem một chút. Vương Đạo tiếp nhận tới ừ một tiếng, nhưng nhìn vệ húc thật sự vẫn là có chút không yên tâm. Ngươi thật sự không có việc gì. Vệ húc chỉ là hoảng hốt gật gật đầu, sắp đến tan tầm thời điểm. Nàng cũng không có gì công tác phải làm, liền tưởng sớm một chút trở về. Tân Phụng hướng tới cấp đã đi tới, gõ gõ nàng cái bàn. Vệ Húc, ngươi cùng ta tới một chút. Vệ Húc đứng lên theo qua đi. Tân Phụng chiều đứng ở trong văn phòng, đôi tay đặt ở sau lưng, đi qua đi lại đi. Chuyện lớn như vậy như thế nào không cùng ta nói đi. Ngươi yên tâm, đóng quân ở phụ cận bộ đội đã khai triển tìm tòi, ngươi phải tin tưởng tổ chức, nhất định sẽ không có việc gì. Vệ Húc tin tưởng nhất định sẽ không có việc gì. Nhưng lại sợ sẽ có việc, rốt cuộc rất nhiều chuyện đều sẽ có biến hóa. Người trước tan tầm đi, ngày mai có thể không cần tới, ở nhà bồi hải tử. Tân Phụng triều biết học sinh tố chất tâm lý cường đại, nhưng trong nhà nàng còn có hải tử. Vệ hút không có một hai phải lưu lại. Nay một đầu đề nghiên cứu báo cáo ta đã sửa sang lại hảo giao cho vương tổ trưởng, tạm thời hẳn là sẽ không có vấn đề, kia có vấn đề lại đến tìm ta. Tân Phụng triều than một tiếng khí, hắn nhất thời có chút không biết học sinh như vậy là hảo vẫn là không tốt. Hành, công tác thượng sự tình ngươi liền không cần lo cho, đi về trước đi. Vệ húc gật đầu ừ một tiếng mới đi ra ngoài, đi trước nhà giữ trẻ đem phó tuyển tiếp trở về. Phó tuyển đi đường còn chủ động nắm vệ húc tay. Phó tầm cùng phó ngôn ở nhà chơi, vệ húc đem phơi nắng quần áo cấp thu hồi tới, từng cái đều hảo, hiện tại thời tiết đều ấm áp lên. Ngày mai nghỉ ngơi, có cái gì muốn ăn, cùng ta nói. Phó ngôn đem hổ đông cấp phó tuyển, chạy đến vệ húc trước mặt. Ta muốn ăn thịt, ăn thịt. Vệ húc sở soạn một chút nàng đầu. Hảo, kia ngày mai ta lên sớm một chút đi chợ bán thức ăn nhìn xem. Phó ngôn điểm điểm đầu nhỏ, sau đó lại kéo tới vệ húc tay. Nương, ngươi giống như có điểm khổ sở. Nghiêng đầu nhìn vệ húc. Vệ húc rôi tay ôm nàng. Không khổ sở, đi chơi đi. Phó ngôn vẫn là có cảm giác được. Ta không đi, ta bồi nương. Tiểu thân mình dựa vào vệ húc chân biên, cũng không nói lời nào, liền như vậy đợi. Hứa cần tiến vào thời điểm cũng không có gọi người. Tiến vào nhìn đến vệ húc trạng thái còn xem như không tồi. Tẩu tử, ở nhà đâu? Vệ húc nhìn đến nàng lại đây, năm phó luôn đứng lên đến bên ngoài nhà chính. ân, nay cái tan tầm sớm một chút. Hứa cần là đã khóc lại đây, đôi mắt còn sưng đâu. Tẩu tử, sẽ không có việc gì đi. Vệ húc gật gật đầu. Khẳng định sẽ, ngươi cũng không cần rất khổ sở, bảo trọng hảo tự mình, chờ tổ chức bên kia tin tức. Phó tầm bọn họ ba cái đều ở bên cạnh nghe, tuy rằng không có nói rõ. Nhưng phó tẩm cũng nghe ra tới là có ý tứ gì. Vệ húc không có nghĩ tới giấu giếm phó tẩm, hắn vẫn luôn đều thực thông minh. Hứa cần cũng không có đại bao lâu, chủ yếu là phó gia có hài tử, nàng không nghĩ làm hài tử cũng đi theo cùng nhau khổ sở. Vệ húc đem hứa cần tiễn đi lúc sau biên tay áo chuẩn bị nấu cơm. Chúng ta buổi tối làm bánh rán đi, lại sao cái cải trắng phèn x, còn có trứng gà tương, chuẩn bị cuốn bánh ăn. Phó tẩm dối tay lôi kéo vệ húc. Nương, cha sẽ trở về, đúng không? Vệ húc không xác định. Đương nhiên sẽ, ngươi phải tin tưởng hắn. Phó tầm cùng phó tắc lớn lên rất giống, đặc biệt là đôi mắt. Nương, ta sẽ chiếu cố hảo muội muội đệ đệ. Vệ húc gật đầu. Không cần suy nghĩ nhiều. Vệ húc ngày hôm sau sáng sớm thiên sám xịt liền đi chợ bán thức ăn, buổi sáng xếp hàng mua thịt người rất nhiều, giống bọn họ như vậy có thể lấy tiền lương người, nếu người trong nhà không nhiều lắm, tiền lương là hoàn toàn đủ hoa, cho nên mua thịt người cũng rất nhiều, ngày hôm qua đáp ứng rồi hài tử. Hôm nay liền khẳng định phải làm đến, mua một cân sền dê, đến cửa nhà thời điểm, vừa vặn gặp phải Tần Quyên. Tần Quyên lôi kéo tay nàng. Ngươi không sao chứ, ta đi nhà ngươi liền ba hài tử ở. Vệ Húc cười lắc đầu. Không có việc gì, này không phải xếp hàng cho bọn hắn mua thịt sao. Tần Quyên là có chút lo lắng, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng quên. Nàng đêm qua nghe được tin tức, sợ chính mình lại đây thêm phiền, liền vẫn luôn không lại đây. Hốn Hồ vệ Húc nhìn qua một chút sự tình cũng chưa, còn đi mua thịt. Vậy ngươi trở về đi, phó tuyển giống như còn không tỉnh, có gì sự kêu ta? Vệ húc gân ân cười đáp ứng. Thần Quyên về đến nhà còn ở thở dài, Trần Hướng sinh đem làm tốt cơm sáng bưng lên trên bàn. Người sao? Thần Quyên ngồi xuống, nhìn đang ở lay cơm Trần Hoài. Còn không phải phó tắt sự tình, ta vừa mới gặp phải vệ húc nàng sáng sớm đi xếp hàng mua thịt, nhìn cùng người bình thường không gì không giống nhau, kia hứa cần đều đã khóc vài chẳng, nàng càng lại như vậy ta càng là lo lắng. Trần Hướng Sinh đem chiếc đũa đưa tới nàng trong tay. Ta xem vệ húc đảo không phải như vậy yếu đất người, chúng ta cũng làm hàng xóm 7-8 tháng, ngươi còn không hiểu biết ta, bọn họ làm nghiên cứu khoa học tố chất tâm lý đều rất lợi hại. Đến nỗi khó chịu không khó chịu, có bao nhiêu khó chịu, cũng chỉ có nàng chính mình biết. Hơn nữa ta lại cùng ngươi nói câu, như vậy thời điểm, ngươi không cần nhiều đi quấy rầy nàng, làm nàng chính mình ở nhà đợi. Thần Quyên tức giận trừng hắn liếc mắt một cái. Ta phát hiện, ngươi mới là nhất máu lạnh một cái chân hoài ở bên cạnh ăn cơm. Đúng vậy, nương ngài nói rất đúng, ta duy trì ngài. Cách vách phó tầm đã lên mặc tốt quần áo, còn giúp muội muội cũng mặc xong rồi. Vệ Diên hôm nay buổi sáng vốn là muốn ngủ lười nhác, nhưng là bị cùng ký túc xá đánh thức, lên cũng không gì sự lại không thể trở về ngủ, mặc xong quần áo liền dứt khoát tới nơi này nhìn xem, hắn kỳ thật còn có chút biến ưu, rốt cuộc đó là mụ nội nó, đột nhiên biến thành Đường tỷ. Đường tỷ, Đường tỷ. Suy xuống tay liền đến trong viện. Vệ húc đang ở chuẩn bị xào rau, nghe được thanh âm mới nhớ tới là ai, bất quá cũng không có tâm tư để ý đến hắn. Nhưng thật ra phó tầm từ nhà chính ra tới. Đường cứu cứu. Vệ Diên nghe thế câu thiếu chút nữa vững ngã, hắn cũng không dám ứng này một tiếng. Lúc trước hắn nhất sợ hai chính là cái này đại bá, mỗi lần khai gia đình hội nghị, nghe hắn dạy bảo chính mình đều là bị điểm danh một cái. A, khách khí khách khí, ngươi nâng đâu? Phó tầm vươn tới tay nhỏ chỉ chỉ phòng bếp. Nấu cơm. Vệ Diên lại cúi đầu nhìn nhìn hắn, không nghĩ tới khi còn nhỏ lớn lên cái này ngoan. "Ân, ta đây qua đi, ngươi đi chơi đi." Câu này nói ra tới cảm giác kỳ thật có chút kỳ quái. Vệ Húc làm một cái củ cải hầm thịt dê, cộng thêm một cái khoai tây sợi xào giấm. "Đường tỷ, còn không có ăn đâu." Vệ Diên cảm thấy chào hỏi cái này thật sự có chút trớ dạng. Vệ Húc nhìn về phía hắn. "Ngươi ăn sao? Cùng trong nhà cùng nhau ăn chút đi." Vệ Diên nhấp môi ngẫm lại. Lập tức gật đầu liền đáp ứng xuống dưới. Ta đây làm điểm gì? Vệ Húc chỉ chỉ mà nồi. Ngươi xem sẽ hòa đi, ta này ở bếp lò thượng xào rau một hồi là có thể ăn cơm. Vệ Diên nhanh chóng qua đi nhóm lửa, đặc biệt nghiêm túc. Vệ Húc xem hắn giống như biến hóa cũng rất đại, phía trước đại bá phụ một nhà chiều hắn, nhiều ít có chút hôn không tiếc, hiện tại còn biểu hiện không tồi. Vệ Diên cầm que thổi lửa quan sát một hồi. Cái kia ta tỷ phu đâu? Lại không ở nhà sao? Vệ Húc đã đem thịt cướp xào hảo thịnh ra tới, thịt dê rán xào từ từ mạo du, phóng thủy bắt đầu hầm nấu, hơn nữa đem gia vị đều bỏ vào đi, phía dưới tiếp theo xào khoai tây ti, giấm lưu ngon miệng. Ân, đi công tác đi hơn 10 ngày. Vệ Diên như suy tư gì gật gật đầu, chết không được đâu, gia gia mãi mãi quan hệ không tốt, nói là tuổi trẻ thời điểm lẫn nhau đều ở vội công tác, đều sẽ không chiếu cố đến đối phương, chỉ là ngại phiền toái mới không ly hôn. Ta tỷ phu à, hắn đi công tác cũng là vì vội, vì công tác sao? Đây là thực tốt sự tình, tỷ ngươi đừng để ở trong lòng. Vệ húc lưu loát phiên xảo khoai tây ti, hơn nữa giấm, khoai tây ti như vậy chính là giấm lưu, còn sẽ là giòn, sẽ không mềm, ăn lên khai vị. Ta không có để ở trong lòng, ngươi con nít con nôi, tưởng gì đâu. Vệ riêng nghi hoặc gừ một tiếng. hắn câu nào lời nói là nói sai rồi sao? Vẫn là tác hợp quá rõ ràng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhưng ở nơi nãy nãy trước mặt, vẫn là không cần nhiều lời. Hắn đời trước thông qua người khác liền biết trong nhà hai vị này có bao nhiêu thông minh, nôn nhiều tất thất. Cơm sáng đoan đến trên bàn cơm. Phó ngôn bọn họ ba cái vẫn là uống sữa bò, củ cải hầm sơn dê, cộng thêm một phần khoai tây ti, còn có màn thầu bồ tạm, sau đó chính là bắp cháo. Phó ngôn bọn họ mấy cái đều rất có lễ phép hông người, cũng chỉ có phó tuyển còn sẽ không nói. Vệ riêng quả thực là cảm ơn trời đất, hắn thật đúng là sợ hãi bị têu cứu cứu, đang ngồi ai đều so với hắn bối đại. Vệ húc ở trên bàn cơm không có tâm tình nói chuyện, trừ bỏ là hống phó tuyển ăn cơm. Phó tầm cũng không có, bất quá cũng có hảo hảo ăn cơm. Vệ Diên là không dám nói lung tung, tổng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá cơm nhưng thật ra ăn được no, thịt dê hầm ăn ngon thật, không tanh không nghị, cùng củ cải phối hợp đặc biệt ăn ngon. Đường tỷ, ta hôm nay nhàn rỗi không có việc gì, có thể làm việc, trong nhà có gì sống, cứ việc làm ta làm. Giúp mãi mãi làm việc cũng là hẳn là... Vệ húc thật sự là không có tâm tình ứng phó hắn, bất quá xem hắn như vậy hiểu chuyện, cũng khá tốt. Vậy ngươi đi đem sân quét quét, gà huy một chút, còn có vườn rau thảo rút. Vệ Diên kỳ thật không biết sao làm, nhưng mãi mãi phân phó, lập tức đi làm. Tần Quyên ăn cơm xong vẫn là nghĩ tới tới xem nàng một chút, nhưng lại nghe được nhà nàng trong viện có thanh âm, hẳn là nàng cái kia đường đệ, như vậy cũng hảo, loại này thời điểm nhiều người bồi, luôn là tốt. Vệ húc cầm chén đua cấp thu thập lên, cũng không có ra cửa. Bất quá cũng không nhàn rỗi, đem phòng đều mở ra, thông gió để thở, chăn gì đều lấy ra tới phơi phơi, hôm nay thời tiết hảo, quần áo cũng đều tẩy tẩy, Lượng hảo. Nàng ngồi ở sân băng ghế thượng nhìn phó tầm bọn họ ba cái, lại nhìn nhìn làm việc vệ diên, trong lòng vẫn luôn làm chính mình căng chặt lên kia căn huyền được đến hòa hoãn, nhất hư kết quả nàng cũng làm hảo tính toán, nếu trời cao chính là như vậy an bài, kia nàng liền phải làm chính mình kiên cố không phá vỡ nổi, nhật tử luôn là muốn quá đi xuống. Chương 17 trở về. Tới rồi buổi tối 7 giờ nhiều, viện nghiên cứu với chủ nhiệm vẻ mặt vui mừng lại đây. "Vệ đồng chí, người đã liên hệ thượng, là tín hiệu nguyên nhân, người đều thực an toàn, không cần lo lắng." Vệ Húc nghe được lời này mới thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng nở nụ cười. "Cảm ơn với chủ nhiệm." Với chủ nhiệm cũng chỉ là cố ý bất thời giờ lại đây cùng nàng nói một chút. "Không cần cảm tạ ta, sở trường nói là công tác thượng sai lầm, cho các ngươi người nhà cũng đi theo lo lắng, chờ đến quá 2, 3 thiên, bọn họ liền sẽ trở lại." Vệ húc đem người đưa đến cửa, xoay người trở lại trong phòng, vẫn luôn tăng cường kia căn tuyến mới tùng xuống dưới. Phó ngôn là cái cảm xúc mẫn cảm hài tử, nàng lập tức liền cảm nhận được, bắt lấy vệ húc tay. Nương, ngài không khổ sở. Nàng không biết đã xảy ra sự tình gì. Vệ húc sờ sờ nàng đầu nhỏ. Không khổ sở. Phó ngôn cái miệng nhỏ rầu lên. Kia nương về sau không cần nói dối. Vệ húc mới nháy mắt nhớ tới nàng hỏi chính mình, chính mình lời nói, duỗi tay điểm điểm cái chán của nàng. Phó tầm cũng thực vui vẻ. Vệ húc cho bọn hắn đem nước rửa chân đều khen ngược. Tẩy Hảo liền chạy nhanh đi ngủ, quá hai ngày các ngươi cha liền đã trở lại. Phó ngôn vẫn là thực nhớ thương nàng cha. Ta cảm giác đã lâu đã lâu chưa thấy qua cha. Phó tầm túi đầu không nói chuyện, chính hắn cũng thực chờ mong, phía trước trong lòng vẫn là hoàn hắn, vì cái gì không đem bọn họ tiếp nhận tới. Hiện tại hắn liền đã hiểu, chính mình giống như lại trưởng thành. Nương, thực xin lỗi. Vệ húc đang nhìn phó tuyển. Hắn đang ở đường nghịch phó tắc phía trước làm trò chơi ghép hình. Tuy rằng sẽ không đua, nhưng không chậm trễ chơi. Nghe được phó tầm những lời này, nàng biết chuyện này rốt cuộc ở phó tầm trong lòng đi qua. Không cần thực xin lỗi, chúng ta là người một nhà. Phó tầm gật gật đầu. Cha ta đã trở lại, ta cũng muốn cho hắn xin lỗi. Vệ húc nở nụ cười. Hảo, bất quá ta cảm thấy hắn cũng khẳng định sẽ không tiếp thu. Phó luôn khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là nghi hoặc. Nương, các người đang nói gì? Nàng đôi mắt xoay chuyển, nhìn xem phó tầm lại nhìn xem vệ húc. Vệ húc xoa bóp nàng cái mũi nhỏ. Ở giảng đại ca ngươi đánh nhau sự tình, về sau không thể lại đánh nhau. Phó ngôn một bộ nghe minh bạch bộ dáng. Đối nga, đánh nhau không tốt. Nói còn lúc lắc chính mình tay nhỏ, rất là nghiêm túc như mày. Tẩy xong chân, vệ húc làm cho bọn họ hai đi đến chính mình trong phòng ngủ, cho bọn hắn đắp chăn đàng hoàng, phó tuyển đã ngủ rồi. Phó ngôn nằm trong ổ chăn cũng không có động. Đại ca Ta nghe thấy người kêu nương. Phó tầm ừ một tiếng. Phó ngôn cười lên tiếng. Như vậy không phải ta một người kêu, thật tốt. Nói xong còn đại đại than một tiếng khí, nàng lo lắng đã lâu. Phó tầm thật đúng là không nghĩ tới, nàng tuổi như vậy tiểu cũng có phiền não Ngủ đi. Vệ hút sáng sớm hôm sau lên đem cơm sáng làm tốt, cơm nước xong liền đem phó tuyển đưa đến nhà giữ trẻ. Tân Quyên ở nhà nàng cửa chờ, xem nàng trở về liền chạy nhanh tiến lên. Phó tác không có việc gì. Vệ húc cười gật đầu. Quá hai ngày liền đã trở lại. Thần Quyên chắp tay trước ngực túi trào. Cảm ơn ông trời, người tốt có hảo báo, này liền hảo. Hai người lại nói một ít khác, liền từng người tách ra đi làm. Tần Phụng Triều cũng biết chuyện này, nhìn đến nàng lại đây đi làm, cũng rất cao hứng, không chỉ có như vậy, cũng ở một lần nữa đối đai chính mình vị này học sinh, nàng so với chính mình tưởng tượng càng kiên cường, làm nghiên cứu khoa học chính là muốn như vậy, gặp được sự tình gì đều không thể hoảng. Hy vọng về sau mỗi một vị nhân viên nghiên cứu đều có thể như vậy, hắn cũng yên tâm, lúc trước không giải phóng thời điểm, bên ngoài lửa đạn liên miên, bọn họ cũng là ở giản dị địa phương không. Đinh chỉ quá làm nghiên cứu. Buổi chiều tan tầm lúc sau, vệ húc đi trước tiếp phó tuyển, sau đó cùng đi hứa cần trong nhà. Hứa cần nơi nhà máy là đông xưởng, xem như quốc nội lớn nhất quốc doanh đông xưởng, bên này gieo trồng đông là ở trên thế giới đều nổi danh, đông sản lượng cao, chất lượng hảo, cho nên nhà máy phúc lợi cũng không tồi. Nàng làm kế toán càng là vội. Vệ húc ở nhà nàng cửa mang theo phó tuyển đợi không sai biệt lắm hơn 20 phút mới chờ đến người. Hứa cần hôm nay trạng thái cũng không tồi, đến cửa nhà thời điểm, còn cùng các nàng đồng sự vừa nói vừa cười, rất xa nhìn đến vệ húc, cùng người tách ra lúc sau, liền chạy chậm lại đây. tẩu tử, người sao tới? Tiểu tuyển cũng tới, mau tới trong nhà. Vệ húc cũng không phải lần đầu tiên lại đây, lần trước là tới bắt thịt heo. Hứa cần trụ không phải bông sương phân. Là đi theo vương dư bà trụ viện nghiên cứu phân. Vệ húc năm phó tuyển. Ta lần này tới là có chuyện tưởng làm ơn ngươi. Hứa cần cấp phó tuyển đảo thượng trà, còn cấp phó tuyển cầm một viên đường. Dị sự. Vệ húc cũng không có quanh co lòng vòng. Phó tác hắn thích ăn sủi cảo, ta tưởng chờ hắn trở về, cấp bao đốn sủi cảo. Nhưng là cái này thì theo tương đối khó lộng, ngươi lần trước tìm được quan hệ, còn có thể lộng điểm thịt ba chỉ không. Hứa cần còn tưởng rằng là gì đại sự đâu, nghe thế nở nụ cười. Tấu tử, ngươi cũng quá hảo chơi đi, này xem như gì việc khó, muốn nhiều ít. Lại nói tiếp Vương Dư bà cũng thích ăn sủi cảo, vậy xem ở hắn lần này gặp được nguy hiểm phân thượng, ta cũng cho hắn bao điểm. Vệ Húc kỳ thật cũng là có chút ngượng ngùng. Không cần quá nhiều, bao thượng một đốn đủ ăn liền thành. Hứa Cần ở đông xưởng đi làm nhận thức người nhiều. Hành, không thành vấn đề, kia chờ ta lộ tới, cho ngươi giảng. Hai người ngồi lại nói một hồi lời nói, Vệ Húc mới đứng lên đi. Hứa Cần đem người đưa đến cửa. Biên cười còn biên lắc đầu, sau đó lại thở dài, nhân gia trong nhà cũng là nhi nữ song toàn, vô cùng náo nhiệt, nàng muốn cái hài tử như thế nào liền như vậy khó. Thứ sáu buổi tối, hứa cần sờ soạn liền đem thịt cấp đưa tới. Tổng cộng là hai cân thịt, tẩu tử ngươi nhìn xem có đủ hay không dùng. Vệ húc nhìn này thịt, vội gật đầu. Đủ, thật là quá cảm tạ. Sau đó đem tiền từ trong túi móc ra tới. Hứa cần tiếp nhận tới cũng chưa xem trực tiếp phóng tới trong túi, cùng cái này tẩu tử ở chung không phiền toái. Nhân gia chưa bao giờ chiếm tiện nghi, còn tưởng chu đáo. Nghe nói là ngày mai trở về, ta này cố ý hôm nay đưa tới. Vệ Húc cũng nhận được tin tức. Trở về thì tốt rồi, hơn nữa tin tưởng có lần này ngoài ý muốn, bọn họ về sau lại đi ra ngoài, cũng sẽ có phương diện này kinh nghiệm. Biện chứng đối đãi cũng là một chuyện tốt. Hứa Cẩn cũng như vậy cảm thấy, đặc biệt là Vương Dư ba người kia qua loa đại khái. Hai người nói một hồi lời nói, Hứa Cẩn mới đi. Vệ Húc cũng là nhớ tới một việc nàng bà ngoại bên kia có cái lao chung ý tỉề, nghe nói tổ tiên vẫn là ngựa ý tỉề, đến này đồng lứa cũng chỉ có nàng một người, là phụ khoa diệu thủ, nhưng vừa mới nàng không để, loại chuyện này không liên hệ hảo, vẫn là không trước nói, vạn nhất người không còn nữa vẫn là không tốt. nàng đem thịt phóng tới trong phòng bếp, sau đó để bút viết một phong thơ chuẩn bị ngày mai gửi trở về, có thể giúp nàng đều muốn giúp một phen. sáng sớm hôm sau, vệ húc lên vừa mới rửa mặt xong, chuẩn bị nấu cơm. vệ lao sư buổi sáng tốt lành. Người tới vẫn là lần trước cái kia tiểu đồng chí. Vệ húc lau lau tay. Buổi sáng tốt lành. Tiểu đồng chí vẫn là có chút sốt ruột. Phó lao sư bọn họ đã trở lại, bất quá hiện tại ở bệnh viện, trong sở làm thông chi người nhà qua đi một chút. Vệ húc nhíu nhíu mày, không phải nói an toàn sao. Như thế nào lại đi bệnh viện? Hảo, ta hiện tại liền đi. Phó tầm là ở nhà chính nhìn đệ đệ muội muội, cũng nghe tới rồi. Nương, chúng ta cũng phải đi. Vệ húc gật đầu trực tiếp bế lên tới phó tuyển, phó tầm cùng phó ngôn ở bên cạnh đuổi kịp. trong huyện bệnh viện, không phải lần trước vệ xin sở. vệ duyên hôm nay vừa lúc có công tác ở bên này, là trong sở lãnh đạo nhìn đến hắn tựa hồ có phương diện này thiên phú, cho nên hôm nay liền đem hắn cấp phái lại đây học tập làm tập sống. nãy nãy bên người còn đi theo không ít người, hứa cần cũng đã tới rồi. bác sĩ đã ở trong văn phòng giảng bệnh tình. chúng ta vừa mới đã kết thúc kiểm tra rồi, không có gì vấn đề, chính là thân thể tương đối suy yếu. Hiện tại quải hai bình thủy là được. Vệ hút hoảng sợ. Bên ngoài hành lang, với chủ nhiệm đã ở giáo dục vừa mới đi gọi người tiểu đồng chí. Ta nói là thông chi người nhà, không làm người như vậy hù dọa người đi, trở về viết cái kiểm tra. Cái kia tiểu đồng chí cái thứ nhất thông chi chính là hứa cần, sau đó liền đi tìm vệ hút, hứa cần chính mình tới bệnh viện, dọc theo đường đi đến nơi đây liền bắt đầu khóc. Không có việc gì liền hảo. Người đều đã ở trong phòng bệnh, các ngươi có thể qua đi nhìn xem. Với chủ nhiệm cũng rất có xin lỗi, xảy ra chuyện cũng chỉ có bọn họ. Cụ thể tình huống cũng không thể cùng các nàng nói, đây là bọn họ bên trong nguyên nhân, mang thủy ngoại ý muốn mất đi. Phó Tắc cùng Vương Dư Ba đứng ra đem tài nguyên nhường cho người khác, hai người bọn họ liền làm háo, lại hơn nữa vệ tinh thất liên mới tạo thành hiện tại kết quả. Nếu là một ngày còn hảo chút, kỳ thật trước đó đã có ba bốn thiên liên hệ không thượng, vạn bất đắc dĩ mới cùng người nhà nói. Vệ Húc cùng Hứa Cẩn cũng không nói gì, đi trước trong phòng bệnh, an bài đều là đơn nhân gian. Vệ Húc mang theo Hải Tử đi vào, Phó Tác vừa mới ngủ, cả người sắc mặt đều tương đối khó coi. Phó Nôn nhìn đến lập tức liền khóc lên, nước mắt bá ba rớt, nhưng là vẫn luôn cũng chưa khóc thành tiếng, tay nhỏ gắt gao bắt lấy vệ Húc quần áo. Phó Tầm cũng đỏ hốc mắt. Vệ Húc ngồi ở bên cạnh ghế trên, đột nhiên liền lý giải, bọn họ đời trước khắc khẩu, oán trách, đến sau lại không bao giờ muốn gặp mặt, thở dài duỗi tay ôm Phó Nôn. Không có việc gì, cha ngươi chỉ là công tác quá mệt mỏi, hiện tại đánh từng tí Có dinh dưỡng một hồi liền sẽ tỉnh. Phó ngôn khóc đặc biệt khó chịu. Thật vậy chăng? Còn đánh một tiếng cách. Vệ hút luốt nàng đỉnh đầu. Đương nhiên, hôm nay chúng ta không phải nói muốn ở nhà băm nhân làm vần thắn sao. Phó tuyển cũng không có lộn xộn ghé vào mép giường mắt trông ngông nhìn. Vệ riêng muốn là nghĩ tới đến xem, nhưng là lại bị kêu đi làm việc, dọn trước bệnh khí giới. Hắn là thật sự không nghĩ tới nhà bọn họ phía trước như vậy binh hoang mã loạn. Trong ấn tượng chính là gia ra, ra mãi mãi đều là làm nghiên cứu khoa học. Làm nghiên cứu khoa học đều là bà bối, khẳng định bị bảo hộ hảo hảo. Vệ húc nhìn một hồi phó tắc nhớ tới bọn họ ba cái cũng chưa ăn cơm. Đi, chúng ta đi trước nhà ăn ăn cơm, chờ chúng ta ăn no no, cha ngươi cũng liền sẽ tỉnh, tới rồi buổi chiều xuất viện, chúng ta liền cùng nhau về nhà làm văn thắn. Phó ngôn này sẽ đã không khóc, nhưng là lông mi thượng còn treo nước mắt. Hảo, ta sẽ ngoan ngoãn ăn cơm. Phó tầm Năm phó tuyển. Hứa cần bên kia vương dư ba đã tỉnh. Đừng khóc lại khóc nhiều khó coi a Hứa cần lau lau nước mắt, quả thực sắp tức chết rồi. Ngươi còn nói, ngươi lần sau ở bên ngoài liều mạng thời điểm, ngẫm lại trong nhà, ngẫm lại ta, được chưa a Có phải hay không chúng ta không hài tử, ngươi liền cảm thấy ta không quan trọng a Vương Dư ba giở khóc giở cười. Như thế nào lại xả đến cái này đi, kia phó tắc trong nhà ba cái hài tử đâu, không phải cũng là như vậy sao? Lần này đi ra ngoài theo ta cùng phó tắc là tổ trưởng. Xảy ra chuyện không phải muốn chúng ta hai tới cong sao. Hứa cần nghe được lời này dỗi tay liền phải làm bộ đi đánh hắn, nhưng cũng chỉ là nhẹ nhàng rơi xuống. Nếu ngươi đã chết, ta liền tái giá, gả một cái đặc biệt tốt nam, làm ngươi dưới nền đất hạ hối hận chết. Vương Dư ba không chắt từng tí cái tay kia nắm lấy nàng. Ta nhưng nhớ kỹ, về sau không bao giờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Lần này đã thực khiến cho bọn họ cảnh giác, nếu không phải bộ đội cứu hộ đến bọn họ, lần này là thật sự cũng chưa về. Vệ Húc mang theo bọn họ mấy cái đến bệnh viện nhà ăn đơn giản ăn cơm sáng mỗi người một cái trứng gà cộng thêm một cái bánh bao muốn hai chén cháo chính mình uống lên một chén bọn họ ba cái ăn một chén Vệ Húc lại mang theo bọn họ ba cái trở về phó tầm bọn họ ba cái ở trong phòng bệnh cũng không hề răng mắt to trừng mắt nhỏ nhìn giường bệnh Phó Nôn đã khóc lúc sau đôi mắt còn có chút sưng sưng Nương ta đôi mắt không mở ra được Vệ Húc nâng lên nàng cầm nhìn xem hẳn là đã khóc nguyên nhân đôi mắt trướng trướng. Cho nên nàng sẽ cảm thấy không mở ra được Không có việc gì Ngươi là khóc đôi mắt xưng lên Phó ngôn cái miệng nhỏ bẹp bẹp Đó có phải hay không liền khó coi Cha một hồi liền tỉnh A Vệ húc không nghĩ tới nàng đầu nhỏ còn nhớ thương cái này Sẽ không Ngươi ở cha ngươi trong lòng vĩnh viễn đều là đẹp nhất Phó tác tỉnh lại Thời điểm liền nghe được có người đang nói chuyện hắn giọng nói vẫn là thực làm Xem như còn không có hoàn toàn khôi phục. Lúc ấy sau khi tìm được cũng không có khẩn cấp trở về đưa đến bệnh viện mà là lấy công tác vì trước, thân thể không có hoàn toàn khôi phục, ho khan một tiếng. Phó tầm bọn họ đều nhanh chóng đều vây quanh qua đi. Vệ Húc lạc hậu nửa bước, nhìn này ba cái hải tử đều bỏ hai bên. Phó tác tê một thanh, Vệ Húc chạy nhanh liền xem truyền nước biển tây. Phó tuyển cấp áp thượng, chạy nhanh đem Phó tuyển cấp ôm xuống dưới, đi kêu hộ sĩ, chạy châm lợi hại một lần nữa chắc. Phó tuyển biết chính mình gặp rắc rối, nho nhỏ thân mình đứng ở ven tường, thấp đầu không dám nói lời nào. Hộ sĩ tiến vào lại lần nữa chát một châm, mới đi ra ngoài. Vệ húc cho hắn đổ một quyển nước gấm, Uống trước nước miếng đi. Phó Tác gật gật đầu, cầm gối đầu dựa vào đầu giường, duỗi tay đem mắt kính mang lên, xoa xoa tóc. Cảm ơn. Vệ húc không để ý ngồi vào một bên, bởi vì phó tuyển nguyên nhân, hai người bọn họ cũng không hề vây quanh ở bên cạnh. Phó ngôn dựa vào vệ húc trong lòng lực, phó tầm đứng ở mép giường. Phó Tác nhìn đến bọn họ đều ở. Ta không có việc gì. Lần này là ngoài ý muốn. Vệ húc chỉ là than một tiếng, bọn họ làm cái này, chính là cái gì đều không thể hỏi nhiều. Hảo, ta đã biết, chính là ngươi xem phó ngôn đôi mắt đều khóc sưng lên, còn lo lắng ngươi tỉnh lại sẽ nhìn đến khó coi. Phó tắc rôi tay sờ sờ nàng đầu. tiểu ngôn ở cha trong lòng vĩnh viễn đều xinh đẹp nhất. Phó ngôn gật gật đầu. Ta biết đến, nương cùng ta đã nói rồi. Vệ húc đối phó tắc cũng chỉ là cười cười, nàng cùng đời trước phó tắc giải hòa. Nhưng bọn hắn chi gian tạm thời còn không có biện pháp làm được giống bình thường phu thê giống nhau. Ta vốn đang đi tìm hứa cần lộng thịt heo trở về, phải cho ngươi làm phần thán, kết quả sáng sớm gì cũng không làm liền đến bệnh viện tới. Phó Tác cười nhạt một chút, lại đẩy một chút mắt kính. Khẳng định cho các ngươi số ruột, chúng ta về sau đều sẽ nhiều coi trọng. Vệ viên bên kia sống vừa mới làm xong, hắn liền hỏi thăm một chút đây là gì tình huống, người khác đều biết hắn là vệ húc đường đệ, đảo cũng không có dấu dến. Vậy ngươi muốn hay không đi xem? Vừa mới mang theo hắn làm việc hộ sĩ Aji còn hỏi hắn, vệ diễn mới mười mấy tuổi, vẫn là cái tiểu mao hải. Vệ diễn rũi tay xoa nhẹ một chút chính mình đầu tóc, theo lý thuyết hẳn là đi, hắn gia gia nằm viện, làm tôn tử là muốn đi xem, nhưng là hắn gia gia thực hung, khi còn nhỏ hắn bị ném qua đi cùng lao gia tử đãi một cái học kỳ, thành tích tiến bộ vượt bậc, thi đậu trọng điểm cao trung, bởi vậy có thể thấy được hắn gia gia có bao nhiêu hung tàn. Nhưng hắn nếu là không đi, liền rất không hiếu thuận. Hộ sĩ A-di liền nhìn hắn ở chỗ này một hồi thở dài khí. Vệ riêng cuối cùng vẫn là đi, hắn hiện tại đã không phải tôn tử, là đường đệ, lại còn có không phải thân đường đệ, cùng cửa thủ người ta nói một chút, người lại đi vào thông báo một chút, vệ riêng mới tiến vào. Vệ riêng tiến vào thời điểm liền nhìn đến hắn ra ra nằm ở trên giường, tuổi trẻ thời điểm ra ra, sắc thật lớn lên đẹp, quan trọng còn không phải mặt, là khí chất. Ra, thị phu, không có việc gì đi, thật là vất vả. Vệ Húc nhớ tới bọn họ còn không có gặp qua. Đây là ta đường đệ, ta đại bá phụ gia, Vệ Diên. Phó Tác trên mặt mang theo cười gật đầu, nhưng trong mắt cũng không có ý cười. Hắn nhất quán đối đãi người xa lạ thời điểm đều là cái dạng này. Vệ Diên phía sau lưng thẳng ra mồ hôi, hắn gì cũng không làm a. Như thế nào như vậy sợ hãi, là bởi vì mỗi cái trọng điểm đại học tôn tử sau lưng đều có một cái cẩm côn bồng ra ra. Ngươi hảo, ngài hảo. Phó Tác cảm thấy hắn có chút khẩn trương. Vệ Diên ngồi xuống. Ta hôm nay công tác phân phối đến huyện bệnh viện tới. Vệ Húc lúc này mới minh bạch. Buổi chiều trong nhà làm văn thán, có thời gian liền tới trong nhà ăn. Hai cân nhân thì đâu, hơn nữa nửa viên cải trắng hẳn là có thể bao thượng một ít. Vệ Diên nghe được sủi cảo liền muốn ăn, hắn từ đi vào nơi này một tháng, trừ bỏ ở nhà kia hai ngày ăn hơi chút hảo chút, sau đó liền lên đường đi vào nơi này. Hảo, ta buổi chiều hẳn là là có thể vội xong, nhất định đi, cảm ơn đường tỷ. Phó tác ở bệnh viện không đái bao lâu, đánh xong từng tí liền xuất viện. Vệ riêng cung kính đem người đưa đến cửa, hắn thật là cái hảo văn bối, vô luận ở nơi nào đều tôn trọng trưởng bối. Phó tác bọn họ vừa mới về đến nhà, với chủ nhiệm lại đây liền cùng phó tác đóng cửa lại bắt đầu nói sự tình. Lần này xuất phát các ngươi thủy kỳ thật mang chính là đủ, vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy vấn đề. Với chủ nhiệm ngữ khí thực nghiêm túc, nếu thật sự xảy ra chuyện, liền sẽ lập tức mất đi hai vị nghiên cứu khoa học cốt. Quốc gia bồi dưỡng một người như vậy ưu tú nhân viên cũng không dễ dàng. Phó tác cũng hoài nghi quá, nhưng khi đó mang quá khứ tổ viên, đều là bọn họ sớm chiều ở chung đồng sự. Từ mấy cái vừa mới điều lại đây vài vị tân nhân trên người cha đi, theo lý thuyết thẩm tra chính trị đều tra thực nghiêm khắc, nhưng không ngại ngại có cực cá biệt người bị rụ hoặc. Với chủ nhiệm hít sâu một hơi, hắn lần này ở nhà giảng, chính là không nghĩ rút dây động dừng như vậy coi như là tới an uổi vấn an. Hảo, ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi. Bất quá nhiệm vụ lần này hoàn thành không tồi, chúng ta lại vào một bước. Này vẫn là thực đáng giá, vui mừng sự tình. Phó Tác đem người đưa đến cửa nhà, mới xoay người về nhà, quay người lại liền nhìn đến Phó Nôn, duỗi tay đem nàng ôm lên. Ngươi có phải hay không rất muốn ta, cho nên mới đi theo ta? Phó Nôn gật gật đầu. Đúng vậy. Sau đó còn ngượng ngùng bẹp hôn một cái. Phó Tác ha ha nở nụ cười. Ta gần nhất mấy ngày đều ở nhà nghỉ ngơi, ngươi có thể mỗi ngày nhìn đến ta. Phó ngôn lập tức liền cao hứng mà rơ lên đôi tay. Thật sự ra, vệ húc đã ở bắt đầu tẩy trắng đồ ăn. Người đem nàng buông xuống, làm việc chặt thịt nhân, ta còn muốn cùng mặt đâu. Phó tác xoa bóp phó ngôn khuôn mặt nhỏ, sau đó đem người liền cấp thả xuống dưới, qua đi rửa tay chặt thịt. Bọn họ này người một nhà cùng nhau nấu cơm cơ hội không nhiều lắm. Vệ húc đem cải trắng tẩy hảo đặt ở sọt che lượng, sau đó hòa hảo mặt, nếu bao, vậy nhất định phải làm dùng hảo bánh mì, như vậy mới hương ăn một đốn liền ăn được điểm, mặt cùng lên cũng không hưởng tính. Hoa hảo liền phóng tới một bên, nhớ tới ngày hôm qua viết tin, hôm nay sáng sớm liền bắt đầu vội. Ngươi ở nhà xem bọn họ mấy cái, ta đi ra ngoài gửi phong thư. Phó tác thuận miệng hỏi một câu: gì sự a? Vệ húc đem tin phóng hảo, lấy thượng hai mao tiền. Không có việc gì, không có phương tiện nói. Đây là người khác, không thể nói. Phó tác xem nàng như vậy liền vội vã liền đi ra ngoài, đem đao buông tới than một tiếng khí. Phó tầm ở bên cạnh liền nghe được nảy thanh. Cha, ngài thở dài làm gì? Phó Tác đang muốn nói cái gì, nhưng lại phản ứng lại đây, tiểu tử này. Không có việc gì. Phó tầm nhấp nhấp miệng, như là hạ quyết tâm, đi đến hắn bên người. Thực xin lỗi, cha. Phó Tác nháy mắt liền minh bạch hắn ý tứ, rỗi tay sờ sờ hắn đầu. Không gì thực xin lỗi, nói nữa, ta cũng thực xin lỗi ngươi. Phó tầm đang muốn nói gì, phó tuyển liền hoa một tiếng khóc ra tới. Phó tuyển chơi chính lúc cao hứng. Một không cẩn thận đi đường không thấy được, quăng ngã một cái mông ngồi sổng. Phó tầm đi tới đem hắn cấp kéo lên. Đừng khóc, không đau. Phó tuyển nước mắt đều còn không có rớt ra tới, liền lại đi trở về. Vệ húc gửi thư cũng mau, ở biêu cục điển hảo đơn tử, thanh toán kem tiền liền có thể. Vệ riêng bên này vội xong thay đổi một bộ quần áo liền đi phó ra, hắn xác thật đói không nhẹ, mười mấy tuổi thân thể đúng là có thể ăn thời điểm. Vệ húc ở cửa vừa vặn gặp phải hắn. mau tiến vào đi. Vệ Diên cười ha hả trực tiếp liền vào được. Phó tác nhân thịt băng còn kém điểm. Vệ Húc cùng Vệ Diên là thật sự không quen thuộc, ngồi xuống cũng chỉ là khô cần hỏi thượng hai câu. Ngươi học tập thế nào? Trong nhà cũng phải sao? Vệ Diên đều nhất nhất trả lời, hắn nhớ rõ sang năm hẳn là liền hủy bỏ thi đại học đi, hắn cũng không cần lại ai một lần thi đại học khổ. Vệ Húc nói đến cái này rõ ràng cũng nghĩ tới, giống như vậy đại sự, ai cũng không có cách nào có năng lực đi thay đổi. Nhân thịt băng hảo lại đem cải trắng cấp cắt nát, sau đó gia vị, bên trong lại đánh thượng một cái sinh trứng gà, hướng tới một phương hướng quấy. Vệ Húc cắn ra, Phó Tắc tới bao. Vệ Diên hoàn toàn sẽ không, liền khô cằn ngồi ở một bên, hắn không lời gì để nói. Vệ Húc cùng Phó Tắc cũng không có quá nhiều nói giảng. Vệ Diên nhìn một hồi, nếu đại bá không có bị thương, kia gia gia nãi nãi cảm tình kỳ thật vẫn là có thể vấn hồi, nhưng bọn họ chi dàn cũng quá an tính đi, liền không có nói cái gì muốn cùng đối phương nói sao. Đường tỷ Ngươi ngày thường công tác vội sao? Vệ Húc gật đầu ử một tiếng. Vệ Diên lại nhìn xem phó tắc. Thị phu, ngươi ngày thường công tác vội sao? Phó tắc cũng chỉ là ân hạ. Vệ Diên thở dài một hơi, nếu không liền tính. Hắn ra giàn mãi mãi rõ ràng liền không thích hợp ở bên nhau a. Vệ Húc cùng phó tắc phối hợp làm văn thắng vẫn là thực thuận. Một hồi nắp chậu thượng liền bãi đầy. Ngươi đi nấu nước đi, một hồi là có thể nấu. Vệ Húc nói xong xem Vệ Diên còn đang ngẩn người, lại kêu hắn một tiếng. Vệ Diên không phải không nghe được, hắn tưởng tiêu ra ra. Tại sao? Vệ Húc đem chảy cán bột gõ một chút cái bàn. Bằng không đâu. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng ăn không trả tiền? Vệ Diên cũng không dám ăn không trả tiền, hắn nhanh nhẹn đứng lên liền đi phòng bếp. Rốt cuộc lần trước liền thiêu quá một hồi, cũng biết ở nơi nào, quan cửa quan lẹo. Phó tác xem Vệ Diên đi rồi, ngẩng đầu nhìn xem Vệ Húc. Ta lần này cần phòng mấy ngày giả, ngươi vừa lúc cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Vệ Húc gật đầu đơn hạ bất quá ngươi thân thể có cái gì không thoải mái cũng muốn chạy nhanh nói phó tác nhấp miệng cười cười hắn biết đến phó tầm ở bên cạnh bồi đệ đệ muội muội chơi hướng về phía muội muội chớp chớp mắt phó ngôn là cái đứa bé lanh lợi nháy mắt liền hiểu được từ bên cạnh chắp tay sau lưng đặng đặng chạy tới thoạt nhìn đặc biệt thần bí bộ dáng cha có bệnh không thể nấu cơm a vệ húc nghe thấy lời này liền không nhịn cười ra tới đứa nhỏ này là quanh co lòng vòng nói hắn nấu cơm không thể ăn hy vọng hắn không cần làm Phó tắc vừa thấy liền biết là phó tầm ra chủ ý. Tới, ngươi nói cho cha, ai làm ngươi nói. Phó ngôn ngượng ngùng cười cười, sau đó vươn tới tay nhỏ đầu ngón tay chỉ vào chính mình khuôn mặt nhỏ. Là ta chính mình. Phó tắc bất đắc dĩ cười cười. Ngươi về sau A, tiểu tâm bị ca ca ngươi bán. Phó ngôn trừng mắt tròn tròn mắt nhỏ. Sẽ không, ca ca sẽ không bán ta, cao ngất không thể bán. Phó tầm lại đây duỗi tay nắm phó ngôn. Ta mới sẽ không bán cao ngất. Cha liền thích lửa tiểu hài tử, nói xong liền lánh phó nuôn đến một bên tiếp tục chơi. Vệ Húc đem cuối cùng cục bột đều cán xong ra, sau đó cũng bắt đầu làm vần thán. Vệ Diên ở trong phòng bếp nhóm lửa, nghe bên ngoài hoan thanh tiếng ngữ, sao lại thế này? Cảm giác hắn đi rồi lúc sau, bọn họ lời nói liền nhiều. Chẳng lẽ chính mình là dư thừa? Hảo, mặt cùng nhân đều vừa và tốt, toàn bộ bao xong. Vệ Húc chuẩn bị đem bao hai nắp chậu sủi cảo đều đoan đi vào trong phòng bếp, hẳn là có thể ăn xong. Vệ Diên chính là cái đại tiểu hòa tử, có thể ăn mấy chén lớn. Phó Tác ở nhà chính thu thập cái bàn. Vệ Diên nhóm lửa vẫn là rất có kinh nghiệm, là năm đó Thượng Sơ trung thời điểm đi theo gia gia, hắn một hai phải ăn tiêu củi lửa trong nồi nấu ra tới mị sợi, chính mình phải học, cho nên nhiều năm như vậy, nhóm lửa là làm ra dáng ra hình. Vệ Húc đem nắp nồi xốc lên, bù bấm sủi cảo quần quần liền đi xuống, một nồi trước tiếp theo nắp châu. Vệ Diên nhìn liền cảm thấy hương. Đường tỷ Chúng ta y tá trưởng nói ta có học y phương mặt thiên phú, kiến nghị ta đi trước tham gia cái khảo thí linh tinh, về sau có thể tiếp tục học tập, ngươi nói ta có đi hay không nha. Vệ húc cầm đại cái muỗng đẩy hai hạ, tránh cho dính nổi. Đương nhiên có thể đi, ngươi có phương diện này thiên phú là chuyện tốt. Bất quá lại nói tiếp cũng là, chính mình cùng vị này đường đệ đời trước cơ hồ đều không có cái gì liên hệ, đời này không biết nơi nào đã xảy ra vấn đề, bất quá người cũng trở nên khá tốt. Hiện tại đem hắn hoàn toàn coi như thân nhân tới xem. Vệ Diên kỳ thật tưởng nói hắn kia không phải thiên phú, chính là đời trước học một tí xíu, khoa chính quy còn không có đọc xong, học ý thế nào cũng muốn đến tiến sĩ. Hảo, ta nghe ngài. Vệ Húc xem nổi khai, lại điểm chút thủy, nghe được hắn lời này, cũng nở nụ cười. Ngươi nguyện ý tiến tới là chuyện tốt, về so đối chính mình hảo, đối trong nhà cũng đều hảo. Thịt sủi cảo muốn nấu thượng tam lăn, điểm nước lạnh lại nấu khai liền thịnh ra tới. Vệ Húc cấp phó tầm bọn họ ba cái thịnh liền mấy cái ăn xong lại thịnh phó tác cùng vệ diên thỏa thỏa chính là một chén lớn hảo rửa tay ăn cơm này sẽ mới 12 giờ rưỡi vệ diên đứng dậy vô cùng cao hứng đi rửa tay kết quả nhìn đến phó tác ở rửa tay liền lập tức trở nên nghiêm túc lên phó tác tẩy hảo thủ cau mày qua đi lau tay hắn như vậy sợ hãi chính mình phó tầm cũng thích ăn sủi cảo bạch mập mạp sủi cảo bên trong đều là thịt lau thơm. Phó ngôn trực tiếp dùng tay bắt lấy ăn, chính mình ngồi ở băng ghế thượng, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ cắn. Vệ Húc ăn ba chén sủi cảo, còn đánh một cái no cách. Phó tắc là hai chén. Cuối cùng còn dư lại một chén sủi cảo, Vệ Húc một đám cấp kẹp ra tới, lại phóng tới một cái trong chén, nơi này buổi tối lại ăn liền không dễ dàng dính vào cùng nhau. Đường tỷ, ta đi về trước. Vệ Húc gửi một tiếng. Đi thôi, có gì sự có thể lại đây tìm ta. Nàng cũng không sợ thân thích phiền toái nhưng đầu tiên cái này thân thích nếu là cái Minh Lý lẽ người phó tác buổi chiều vẫn là có chút không thoải mái liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi phó tầm bọn họ cũng lên giường ngủ nghỉ trưa vệ hữu cũng không đi đem phó tác lấy về tới quần áo phóng tới chậu nước từ phao chỉ là cầm lấy tới quần áo thời điểm bên trong còn rất ra tới một trừng giấy giấy đã nhăn dùng gió mở đầu viết chính là tên nàng nhưng mặt sau cũng không có chữ nay tờ giấy hẳn là hắn cho rằng chính mình cũng chưa về thời điểm viết viết cho chính mình di thư Phó tác buổi chiều ba giờ nhiều tỉnh, vừa lúc vẫn là buổi sáng cái kia tiểu đồng chí lại đây tìm phó tác, phó giáo sư với chủ nhiệm thỉnh ngài đi trong sở đi một chuyến. Phó tác giặt sạch một phen mặt liền đi. Hiện tại là tháng tư phân, thời tiết vừa lúc gió nhẹ thổi. Với chủ nhiệm đang ở trong văn phòng phát giận, Vương Dư Ba đã ở bên trong. Phó tác gõ cửa đi vào. Với chủ nhiệm, với chủ nhiệm nhìn đến phó tác mới xem như miễn cưỡng không chế được chính mình hòa khí. đã điều tra ra cũng không xem như điều tra ra, là chính hắn chiêu. Phó tác cũng không ngoài ý muốn, hơn nữa hắn có chút đoán được, với chủ nhiệm sau khi đi hắn liền tình tế suy nghĩ một lần mấy ngày nay phát sinh tình huống, nhưng lại cảm thấy thực ngoài ý muốn, nếu muốn bọn họ mệnh, kia vì cái gì không trực tiếp động thủ. Hạ dược cũng là cái phương pháp. Hắn hối hận. Với chủ nhiệm nghe được phó tác nói cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn từ trước đến nay thông minh. Là, lúc ấy trong tay hắn còn mang theo những thứ khác, Thủy là hắn cố ý giải liền phải động thủ thời điểm, bởi vì nhìn đến các ngươi còn vì bọn họ suy nghĩ, lại hoặc là lương tâm phát hiện, hắn đột nhiên cảm thấy hạ không tới tay. Vương Dư Ba cao mày nghe bọn hắn nói, một chút cũng chưa nghe hiểu, là ai? Bất quá cũng không mở miệng hỏi. Mặt trên đối chuyện này thực coi trọng, sẽ dựa theo chính sách tới xử trí, các ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Với chủ nhiệm đau lòng chính là, mỗi một vị nghiên cứu khoa học nòng cốt đều là phế đi rất lớn tâm huyết tới bồi dưỡng. Hảo, sự tình cứ như vậy qua đi. Các ngươi cũng là lần này công thần, mặc kệ sao nói, nên khen thưởng vẫn là muốn thưởng, rốt cuộc các ngươi cũng thiếu chút nữa đem mệnh đáp đi vào. Vương Dư Ba xem nói tới khen thưởng, bầu không khí nháy mắt liền nhẹ nhàng rất nhiều. Gì khen thưởng a? Còn cợt nhà. Với chủ nhiệm cười ha hả chỉ chỉ hắn. Ngươi a, phát một số tiền, cùng tiền lương cùng nhau phát, mặt khác chính là sẽ có cái gì? Bố cung thịt, bất quá phải đợi quá chút thời gian, hiện tại trong sở vội thành một mảnh. Hai người từ trong sở ra tới. Vương Dư Ba nháy mắt liền nghiêm túc lên. Là cái kia tiểu triệu đi. Phó tác gật đầu. Hắn là này một đám tư chất còn tính không tồi. Ngày thường cùng ta hội báo cũng thực kiên định. Thật là không nghĩ tới. Vương Dư Ba đột nhiên có chút nghĩ mà sợ. May mắn hắn trả lại cho chúng ta thủ hạ lưu tình. Bằng không ngươi ta đều không về được. Hắn thật là không nghĩ tới. Bên này kỳ thật làm phòng bị đã rất mạnh. Quanh thân đóng quân bộ đội. Cùng với trong tối ngoài sáng an bài bảo hộ. Người khác không biết. Bọn họ chính là đều rõ ràng vừa lúc hai ngày này ở nhà nghỉ ngơi một chút, bất quá ta còn phải muốn cảm tạ ngươi, về sau ngươi liền vĩnh viễn là ta huynh đệ. Lần này thật là sinh tử chi giao. Phó tác không cùng hắn ở chỗ này bậy bạn. Ta về nhà. Nói xong cái gì cũng thật tốt bước đi xa. Vệ húc ở nhà chuẩn bị cấp đồ ăn tới nước, vừa mới để ép một số nước. Phó tác tiến vào nhìn đến bước nhanh đi qua đi liền cấp nhẹ nhàng nhắc lên. Ta tới tới nước đi, ngươi nghỉ ngơi một hồi. Vệ húc cũng không có ngại ngăn đón ngồi ở bên cạnh băng ghế thượng. Người thân thể thế nào? Còn có chỗ nào không thoải mái không? Phó tác cầm gáo một chút tới quá, lại đề thượng hai số nước. Không có việc gì, đúng rồi, ta một hồi đi tắm rửa, phó tâm đâu, làm hắn cùng ta cùng đi. Phó tâm ở cách vách cùng Trần Hoài chơi, liên quan phó luôn cùng phó tuyển. Hành, ta đây đi cho hắn lấy một chút quần áo. Phó tác tới song thủy phát hiện lượng y gì thằng thượng phong chính là hắn quần áo, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, tâm tình thực không tồi. Phó tầm, phó tầm, ngươi trở về, ta mang theo ngươi đi tắm rửa. Phó tầm ở cách vách nghe được thanh âm liền chạy trở về, hắn tỉnh lại liền không thấy được hắn cha. Nga, tới. Hắn sau khi trở về mặt còn đi theo phó nôn cùng phó tuyển. Phó Tác chính mình đi trong phòng thu thập tắm rửa quần áo. Phó tầm lần này nhưng không có nét mực, nhanh chóng đuổi kịp liền đi tắm rửa. Trên đường phó tầm còn thật cao hứng mà. Phó Tác túi đầu liếc hắn một cái. Ngươi cười cái gì? Phó tầm nhấp miệng suy nghĩ một chút. Ta cao hứng ngài bình an trở về, không có bị thương. Phó tắc nghe thấy lời này cũng rất cao hứng mà, duỗi tay sờ soạn một chút hắn đầu. Ta về sau cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình, không bị thương, bình an trở về gặp các ngươi. Phó tầm nghiêm túc gật gật đầu, sau đó duỗi tay tún tún hắn quần áo. Còn có ta nương, ta nương sẽ rất khổ sở rất khổ sở, ta không nghĩ làm nàng khổ sở. Phó tắc nắm hắn tay nhỏ. Ta đều biết, đúng rồi. Ngươi ở ngươi ra ra ra chịu ủy khuất không? Phó tầm nhanh chóng lắc đầu. Phó tác xem hắn tốc độ này liền biết khẳng định là nói dối. Cùng ta muốn lời nói thật lời nói thật. Phó tầm không nghĩ thêm phiền toái. hơn nữa bọn họ hiện tại đã thực hảo, không có người lại cho bọn hắn ủy khuất bị. Mãi mãi luôn là bất công nha, nàng bất công thầm thầm ra đệ đệ, ta không có quan hệ, nhưng là nàng luôn khi dễ muội muội. Phó tác nghĩ đến cũng là như thế này. Khi dễ ai đều không thể. Hai người lần này ở chung vẫn là không tồi. Phó Tác mang theo phó tầm tắm rửa xong về nhà liền viết một phong thơ gửi về nhà, thu kiện người là cha hắn. Bởi vì giữa trưa ăn đều no, buổi chiều cũng không có làm gì sống, cho nên buổi tối liền hơi chút thiêu một ít nước cơm, kia chén sủi cảo đặt ở trong nồi chiên một chút, dải lên xanh biết hành thái điểm suyết một chút. Ăn cơm xong, vẫn là như cũ, Phó Tác bởi vì không có việc gì liền buổi tối mang theo hài tử, làm vệ húc một người ngủ, như vậy buổi tối liền sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Phó Tác ở nhà nghỉ ngơi một tuần. Liền lại muốn chính thức đi làm. Thủ đô. Vệ thụ lâm thu được khuê nữ tin. Bất quá thư tín thượng viết chính là làm hắn tức phụ thu. Hắn cũng liền không mở ra. về nhà chính là thời điểm chắp tay sau lưng. U. Vệ thúc. Đây là đi bưu cụ ca. Vệ thụ lâm gật gật đầu. Ta khuê nữ gửi thư. Ta đi lấy một chút. Hàng xóm cười ha hả trong giọng nói lại mang theo một ít âm mộ. Ai làm nhân gia vệ gà nhà trong ổ bay ra tới một cái kim phượng hoàng. Có thể thi đậu đại học. quý giá. Vệ húc ca Thật không sai, ta nghe nói vệ húc kia công tác đáy ngộ điều kiện đều không tồi, tiền lương cao. Vệ thụ lâm nghe thế sao bị khen lại đứng thẳng thân thể. Gì tiền lương cao không cao, chủ yếu là vì nhà nước làm việc, làm công hiến, nói tiền liền tụ. Đại gia hỏa cũng đều phụ họa gật đầu nói là, vệ thụ lâm tâm tình phi thường tốt liền bước đi về nhà. Trần Thục Mai hiện tại về hưu cũng không có việc gì làm, đại tôn tử đi học cũng không cần nàng mang, khuê nữ ra tiếp đi, nàng mỗi ngày ở nhà liền ăn cơm giặt quần áo. Sau đó đi ra ngoài dạo quanh, vừa mới mua mấy miếng vải, cấp mấy cái hài tử đều làm thượng mấy đôi giày, bất luận là tôn tử vẫn là cháu ngoại, đều làm mỗi người một đôi, bất quá khuê nữ không dễ dàng, nàng vẫn là chuẩn bị nhiều làm một ít. Ta đi bưu cục đem tin lấy lại đây, ngươi nhìn nhìn, khuê nữ viết chính là làm người thu. Vệ thụ lâm đem tin đưa cho nàng, chính mình ngồi xuống đảo thượng một ly trà. Trần Thục Mai biết chữ, nhưng không tính nhiều, tin vẫn là có thể đọc hiểu, nhìn đến khuê nữ hết thể đều hảo cũng yên tâm. Xuống chút nữa nhìn xem lại cao mày suy nghĩ một chút, lập tức liền đem kim chỉ khung gì đều thu hồi tới. Ta hồi tranh nàng cứu ra, ngươi bữa trưa cơm chính mình cái ở nhà ăn đi. Vệ thụ lâm một ly trà không uống xong liền ngây ngẩn cả người, gì sự a Muốn ta cưỡi xe đưa người qua đi không? Trần Thục Mai cầm lấy tới áo khoác, lại đến buồng trong từ tủ đầu giường lấy ra tới tiền cùng phiếu, đi làm việc không thể hai tay chống chân đi. Không cần, ta giao thông công cộng đi là được. Nói xong liền hấp tấp ra cửa. Trần Thục Mai nhà mẹ đẻ ở bốn huệ hà bên kia, khoảng cách bọn họ bên này còn có chút xa, bên kia là thủ đô bên cạnh, điều kiện không có trong thành hảo. Nàng đệ đệ cũng là vì nàng hỗ trợ mới tìm được công tác, cho nên vệ húc cứu cứu một nhà đều thực cảm tạ Trần Thục Mai cái này tỉ tỉ, ngày thường có gì tốt đều sẽ nghĩ, bởi vì là thành bên cạnh thủ hà, lặng lẽ đánh cái cá phương tiện một ít, không thiếu cấp vệ ra đưa lại đây, ngồi xe buýt muốn đảo tốt nhất mấy tranh, mới đến địa phương. Trần Thục mai đến thực phẩm phụ phẩm cửa hàng mua hai cái đồ hộp, một đâu đậu phộng kẹo đậu phộng. Trần Kiến An còn không có về hưu, ở xưởng chế biến thịt làm việc, hắn làm người thành thật, cho nên đến mấy chục tuổi, hiện tại cũng mới lên tới tổ trưởng, hắn tức phụ lương thu hoa không phải chính thức công. Ở Lương Du trong tiệm lá Lâm thời công, đại nhi tử Trần Phong xa cao trung tốt nghiệp đi tham gia quân ngũ, tiểu khuê nữ Trần Phong hiện tại xưởng chế biến thịt đương kế toán, là chính mình thi được đi, nhưng khảo thí danh ngạch là Trần Thục mẫn nhờ người hỗ trợ lộng tới. Trần Thục mai đến thời điểm người một nhà đang ở ăn cơm. Lương Thu Hoa thấy là Hải tử cô cô lại đây chạy nhanh liền đón đi lên. Đại tỷ lại đây, vừa lúc làm tốt cơm, ta làm phong lại đi tiệm cơm quốc doanh lộng điểm tiểu thái. Trần Phong lớn lên thực tiêu chí, đại nhân cũng là nhiệt tình hào phóng. Đại cô tới, ta hiện tại liền đi mua. Trần Thục mẫn cười đem đồ vật phóng tới trên bàn. Không cần, ta tùy tiện ăn chút là được, là có chút việc. Trần Kiến An đi trong phòng bếp cầm chén đũa lấy lại đây. Tỷ sự. Trần Thục mẫn nhìn hắn, việc này không cùng ngươi nói, đến cùng Thu Hoa nói, nói cơm cũng chưa cố thượng ăn, lôi kéo Lương Thu Hoa đi bùng tròn, đem sự tình nói một chút. Lương Thu Hoa chạy nhanh liền gật đầu. hấp dẫn, cái kia Lão Thái Thái tuy rằng tuổi lớn chút, nhưng y lý thuật còn ở, trước một thời gian trước môn kia gia tước phủ còn đi xem đâu, nhà ta cùng cái kia Lão Thái Thái gia cũng có quanh có lòng vòng quan hệ, ta ngày lễ ngày tết cũng đi xem qua, nàng hẳn là sẽ cho ta cái này mặt mũi. Ta buổi chiều vừa lúc không phải ta ban, hai ta đi xem. Trần Thục Mai không nghĩ tới như vậy thuận lợi. Hành, kia buổi chiều liền phó thác đến trên người của ngươi. Lương Thu Hoa nở nụ cười, nàng này nhưng xem như có có thể giúp được đại tỷ gia, nói thật ra lời nói, đại tỷ gia một nhà quá đều hảo, cũng không gì dùng đến bọn họ. Giữa trưa cơm ăn xong, Trần Thục Mẫn liền cùng Lương Thu tiêu tốn môn, Trần Thục Mẫn căn cứ Lương Thu Hoa kiến nghị mua một ít hợp nhân gia khẩu vị lễ vật. Chưng 18 bọn họ đều là ta trí thân. Lão thái thái tuổi trẻ thời điểm kết quá hôn, nhưng kia sẽ nhật tử không hảo quá, chiến hỏa liên miên, cái kia nam còn muốn dưỡng, cái tiểu nhân, bọn họ liền trực tiếp lựa chọn ly hôn, sau đó liền không còn có gả chồng, hiện tại không có con cái, nhưng dựa vào chính mình tay nghề không thiếu ăn không thiếu xuyên. Trần Thục Mai lại đây thời điểm cố ý mang theo vệ húc viết tin, bên trong viết có bệnh trạng, làm cho người khai cái phương thuốc. Lương Thu Hoa đi vào liền trước cùng Lao thái thái hàn huyên lên, quy củ gì đó nhất định phải đúng chỗ. Trần Thục Mẫn cũng tiến lên kêu người, tới chính là xem bệnh, lại đem bệnh trạng vừa nói. Lão Thái Thái tính tình cũng không quái, ngược lại thực dễ nói chuyện. Nàng cái này chứng bệnh không khó trị, chỉ là khó mang thai, an thượng hai phó dược liền hảo. Trần Thục Mẫn thật đúng là không biết sẽ đơn giản như vậy. Kia lão Thái Thái này dược khó chảo sao? Còn cần làm người lại đây làm ngài xem thượng liếc mắt một cái không? Lão Thái Thái xua xua tay. Không khó chảo, không cần làm người lại đây, nàng bệnh trạng cùng tin thượng nói nếu là giống nhau. Ta đây bảo đảm ăn thượng mấy phó liền hảo, cho dù cùng tin thượng có lệch lạc, dược cũng không đả thương người, trung dược vốn là nói lấy bổ vì bổn, không thương thân thể. Nói xong liền đến án thư trước mặt cầm lấy tới bút viết thượng một cái phương thuốc, đưa cho Trần Thục Mẫn. Làm nữ nhân khó, kết quả là cũng chỉ có chúng ta nữ nhân có thể cảm nhận được nữ nhân khó xử. Lương Thu hoa ai một tiếng? Ai nói không phải đâu? Lại ở Lao Thái Thái trong nhà nói hội thoại, liền tiếp theo có người tới cửa. Các nàng hai cũng không ở chậm trễ người sự tình, lấy phía trên tử liền đi rồi. Lương Thu Hoa cười khanh khách. Đại tỷ, yên tâm cái này lao thái thái, nàng từ tuổi trẻ thời điểm liền xem cái này bệnh, quá nàng trong tay người bệnh sắp xỉ một nghìn, xem không tốt liền trực tiếp cùng người ta nói xem không tốt, nếu nàng lần này nói như vậy, khẳng định có diễn. Trần Thục Mẫn cũng gật gật đầu, nàng phía trước cũng chỉ là nghe nói qua. Hành, nay cái chậm trễ chuyện của ngươi, ta hiện tại đi dược phòng bốc thuốc, đến cấp vệ hút gửi qua đi. Lương Thu tốn chút đầu, sau đó lại nhớ tới sự tình lôi kéo nàng cánh tay, còn có chút ngượng ngùng. Đại tỷ, người bên kia có tốt môi không? Lão đại đều tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy, đến bây giờ một cái đối tượng cũng chưa. Trần Thục mẫn còn khi cho rằng là gì sự đâu. Hành, ta bên này có tốt nhất định nhớ thương hắn, ngươi yên tâm đi. Lương Thu hoa cười ai một tiếng, nàng đại tỷ ánh mắt nàng là tin tưởng. Hành, ta đây liền chức cảm tạ đại tỷ. Trần Thục Mẫn chiều nay là vội đến không ngừng nghỉ, bất quá cũng là đuổi ở biêu cục tan tầm phía trước đem dược cấp gửi qua đi, viết một cái đơn giản tin. Vệ Húc còn tưởng rằng muốn chậm trễ thượng mấy ngày đâu. Phó Hùng Kiến cũng thu được phó tắc gửi lại đây, sau khi xem xong cũng là thực tức giận, về nhà liền đã phát thật lớn tính tình. Lữ Anh không nghĩ tới phó tắc còn sẽ cáo trạng, thật là dưỡng không thân bạch nhãn lang. Vệ Húc là ở tháng 4 đế thu được dược, ngay từ đầu có chút kinh ngạc, nàng khiến cho nàng nương hỏi thăm một chút. Kết quả nàng nương liền trực tiếp liền đem dược cấp gửi lại đây, tin thượng nói đơn giản một chút tình huống, tháng 5 phân Tây Bắc vẫn là thực thoải mái, thiên đặc biệt làm, núi cao thượng tuyết cũng bắt đầu hóa, liền sẽ làm cho cả nơi chăn nuôi bắt đầu hướng cao độ cao so với mặt biển địa phương đi. Phó tác nay cái tan tầm tương đối sớm, trở về trước mang theo hải tử chơi. Vệ Húc đem dược lấy về tới trước phóng tới nhà chính ngăn tủ thượng, miễn cho bị đụng tới. Cơm chiều hầm cải trắng miến, nấu bí đỏ cháo, trưng màn thầu bột tạ Vệ húc cầm cái muỗng một ngụm một ngụm uy phó tuyển. Ta một hồi muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở nhà tẩy hảo chén xem trọng bọn họ mấy cái. Phó tắc kẹp đồ an gật gật đầu. Hành, có gì sự yêu cầu ta làm, nhớ do nói. Vệ húc gử một tiếng, bọn họ gần nhất ở chung thực hảo. Phó tắc có lẽ là phát hiện chính mình biến hóa, bọn họ chi rằng cũng là tôn trọng nhau như khách, đều là người thông minh, như vậy cũng khá tốt, không nói chuyện cảm tình, giống như là hợp tác sinh hoạt giống nhau. Vệ húc ăn cơm xong liền cầm gói thuốc đi hứa cần ra. Vương dư ba cũng ở, thoạt nhìn cũng là vừa rồi ăn cơm xong. Tẩu tử tới. Là tìm hứa cần đi, nàng trong phòng bếp rửa chén đâu. Vệ húc đứng ở nhà chính nhìn xem. Đúng vậy. Hứa cần nghe được bọn họ nói chuyện, cũng từ trong phòng bếp ra tới, trên người còn vây quanh tạp dề. Tẩu tử trước ngồi, ta cầm chén lại rửa sạch một lần liền hảo. Vương dư ba cũng sẽ không như vậy không biết điều, cấp vệ húc đổ một ly trà liền về trước đến trong thư phòng. Đem không gian để lại cho các nàng Hứa cần làm việc rất là nhanh nhẹn Hai phút liền ra tới tẩu tử uống nước ca Vệ húc châm trước một chút dùng từ Tưởng hảo mới mở miệng Là cái dạng này Ta cũng không biết ta có tính không xen vào việc người khác Khoảng thời gian trước ngươi cùng ta nói rồi hài tử sự tình Ta liền nhớ tới chúng ta bà ngoại bên kia Có cái phụ khoa rượu y hề thánh thủ Đối với ngươi cái này xem tương đối hảo Ta liền viết thư cùng ta nương nói một chút Vốn là tưởng hỏi trước hỏi tình huống Kết quả ta nương đã đem dược đều cấp gửi lại đây. Hứa cần đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nháy mắt liền rơi xuống nước mắt, dối tay lập tức liền ôm lấy vệ húc. Vệ húc biết nàng trong lòng nghỉ khuất, phỏng trừng cũng là hai bên người đều sẽ thúc giục, nàng bà bà ra, nàng nhà mẹ đẻ, áp lực liền đều đến nàng chính mình cái trên người, vô vô nàng bả vai, làm nàng kiên định khóc một hồi. Hứa cần mới buông ra tay, hít sâu vài cái. Tẩu tử, ta lúc ấy cũng là nghẹn lâu lắm, bên người không ai có thể nói. Mới cùng ngươi nhiều lời hai câu, không nghĩ tới ngươi liền đệ bụng, Hai tử cái này thật là ta đổ ở trong lòng đại thạch đầu, đừng nhìn ta ngày thường vô cùng cao hứng. Vệ húc đem bao dược báo chí lấy rớt. Đây là ta nương ở thủ đô chảo dược, phương thuốc cũng ở bên trong, ta chính là dựa theo ngươi cùng ta nói bệnh trạng cùng ta nương viết tin, ngày mai ngươi vẫn là cầm phương thuốc đi bệnh viện hỏi một chút, tương đối ổn một ít. Nàng cũng là có băn khoăn, dược thứ này không thể ăn bậy. Hứa cần cũng không phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hảo, ta ngày mai đi hỏi một chút, thật là cảm ơn tẩu tử. Mặc kệ có thể hay không hành, đều là muốn cảm tạ nhân gia. Vệ Húc cũng không có nhiều đãi. Hảo, ra đây đi về trước. Hứa cần lôi kéo tay đem người đưa đến cửa, mới về đến nhà. Vương Dư Ba đã tử trong phòng ra tới, đang xem bên ngoài trên bàn rược. Đây là tẩu tử lấy tới A. Hứa cần một phen tử trong tay hắn trảo lại đây. Đúng vậy, ngươi nhưng đừng chạm vào ta dược. thử. Nói xong liền cầm dược vào bùng trong kỳ thật vương dư ba cũng không có rất tò mò, chủ yếu là quê quán hai bên cũng không thiếu gửi phương thuốc cổ truyền lại đây, mẹ vợ ra, còn có nhà mình, dùng được sao? người coi như cái bảo, hứa cần phóng hảo dược trở về ngồi xuống uống miếng nước, có hay không dùng, đều do so ngươi muội muội cường, ngày lễ ngày tết nhìn đến ta liền dư lại nói móc, còn không bằng người tẩu tử. vương dư ba cũng là không nghĩ tới như thế nào liền lại xả đến nàng muội muội trên đầu, hảo hảo, ta không cùng ngươi xảo, tẩy tẩy chạy nhanh ngủ đi. Phó tác nhìn đến vệ húc trở về cũng không có hỏi nhiều, nàng có chính mình sự tình, nhưng như vậy nhật tử đã so trước kia cường quá nhiều. Nói sự tình, ngày mai là cuối tháng, trong sở phát thường lệ, lần này thịt là tảng hương heo, ngươi nhìn xem muốn hay không làm chút thịt khô. Vệ húc vội gật đầu. Có thể, nghe nói cái này thịt heo rất thơm. Phó tác đem nước gấm tiêu hảo, buổi tối phải cho mấy cái hài tử rửa mặt rửa chân tẩy thí thí. Các ngươi mấy cái lại đây tẩy tẩy. Chậu nước lạnh đun nóng thủy. Vệ húc đem mấy cái hải tử đều thu thập hảo, lại an bài bọn họ đến trong phòng đi ngủ, hiện tại cái đến chăn không như vậy rắn chắc. Hai người các ngươi mau ngủ đi. Phó luôn là cái một dính gối đầu là có thể ngủ hải tử. Phó tầm trợn tròn mắt vẫn luôn đều ngủ không được. Nương, ngài cùng cha sẽ ly hôn sao. Vệ húc cho hắn sửa sang lại chăn tay một đốn. Vì cái gì hỏi như vậy? Phó tầm nhấp môi, Không có vì cái gì. Thanh âm dầu dĩ. Vệ húc sờ sờ hắn đầu nhỏ. Hải tử là mẫn cảm nhất, phó tầm lại không phải cái không hiểu chuyện, ngược lại hắn biết đến càng nhiều. Khả năng sẽ cũng có thể sẽ không. Nàng không nghĩ lừa gạt phó tầm, nếu hắn đã hiểu này đó, vậy trực tiếp thản nhiên một ít, sẽ không vì Hải tử mà không ly hôn, hai người hôn nhân chỉ theo chân bọn họ hai người có quan hệ. Phó tầm ư một tiếng, đột nhiên nhìn cảm xúc thì tốt rồi một ít. Ta đây đã biết, khẳng định sẽ không. Vệ húc cười khẽ lắc đầu. ngươi liền lại đã biết ta. Ngủ đi. Nói xong cho bọn hắn cái hảo, đem đèn tắt đi. Tiểu Tuyền đã ngủ rồi, Phó Tác ngồi ở cái bàn bên cạnh đọc sách, ngẩng đầu xem nàng tiến vào. Ta mấy ngày hôm trước viết phong thư trở về, nói một chút phía trước Hải tử ở nhà ở tình huống. Vệ Húc đang ngồi xuống dưới lau mặt, nghe được hắn nói như vậy, quay đầu lại liếc hắn một cái. Ngươi vẫn luôn cũng chưa hỏi qua ta, vì cái gì đột nhiên đem Hải tử tiếp nhận tới? Phía trước nói qua lý do, nhưng vì cái gì như vậy gấp gáp, là trực tiếp thật tốt. Phó Tác đem thư buông xuống, đôi tay giao nhau, khẽ cau mày, hai ta mấy năm trước bận quá, bởi vì vừa mới tốt nghiệp, lại bị phái đến nơi này, quốc gia cũng là ở thiếu người trạng thái, ta có rất nhiều làm không đúng địa phương, về sau đều sẽ nỗ lực cải tiến. Vệ Húc nghe Thế Phiên lời nói, khép mắt nở nụ cười. Ai, phó tác, ngươi không có trực tiếp trả lời ta vấn đề. Phó tác cười nhạt đẩy đẩy mắt kính. Chỉ là sợ ngôn ngữ không lo, nói không đúng. Vệ Húc càng ngày càng cảm thấy chính mình đã không có giải quá phó tác. Ngủ đi, ngày mai còn muốn vội đâu. Nói đứng lên đi đến mép giường. Phó tác nắm lấy tay nàng. Vệ húc, ngủ ngon. Vệ húc là có trong nháy mắt tâm động, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, rốt cuộc hắn lớn lên thật sự rất đẹp. Ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau ăn qua cơm sáng, hứa cần liền cầm dược liệu đi trong sở, tìm một cái đại phu nhìn xem. Đại phu cũng chỉ là nhìn xem, từ phương thuốc thượng xem, cũng chính là bổ dưỡng, không có khác thương tổn. Hứa cần lấy về ra liền bắt đầu tẩy lầu điêu sau đó bắt đầu ngao dược, nàng hôm nay còn cố ý xin nghỉ. Phó tác hôm nay trong sở phát phúc lợi, hắn cùng Vương Dư ba phát tương đối nhiều, tiền lương cũng nhiều. Vương Dư ba biên xếp hàng biển cùng Phó tác nói chuyện. Đúng rồi, cảm ơn tẩu tử, cố ý nhớ thương ta tức phụ sự tình, đêm qua qua đi đưa dược. Phó tác hoàn toàn không biết, nhưng cũng chỉ là gật gật đầu. Hảo! Vương Dư ba rỗi tay vô vô bở vai của hắn. Một hồi đi lãnh tiền lương. Phó tác chỉ là ừ một tiếng. Lênh tiền lương là ở tài vụ trong văn phòng, từ tài vụ đối song trướng, làm cho bọn họ thiêm song tự mới có thể lấy đi. Vương dư ba nhìn nhìn chính mình trong tay tiền lương. Người nói ta có thể hay không giấu đi tới điểm. Phó tác không thể lý giải. Vì cái gì muốn giấu đi tới một chút? Chúng ta cũng không có địa phương hoa này số tiền. Hơn nữa ta cảm thấy loại này hành vi hẳn là không phải thực hào đi. Vương dư ba ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Ngươi nói như vậy cũng không phải không có đạo lý, chính là ngươi tiền lương ngươi đều sẽ nộp lên sao. Phó tắc gật đầu, sau đó một bàn tay cắm túi quần. Trong nhà chi tiêu đại, tương đối yêu cầu tiền. Vương dư ba hai người bọn họ này sẽ cũng không nhiều lắm sự tình, bọn họ viện nghiên cứu này một trận đều vội xong rồi. Hơn nữa nghiên cứu yêu cầu tài chính, mỗi cái quý phê xuống dưới cũng không nhiều lắm. Bọn họ đều là tìm một ít nhưng thay thế tài liệu tới làm, nhưng chung quy là so ra kém tốt. Đúng rồi. Một khối cho ngươi đi, cấp mấy cái hải tử ăn. Vương Dư Ba đưa cho Phó tác chính là tiểu khối chân dê thượng thịt, thịt chất tươi mới. Phó tác không nói gì thêm không cần, trực tiếp liền nhận lấy. Cảm tạ. Tâm tình rất tốt liền trực tiếp về nhà. Vương Dư Ba sách một tiếng, người này. Phó tác tâm tình thực hảo, chính đi tới liền thấy được vệ riêng. Vệ riêng này hơn phân nửa tháng tới trong nhà số lần cũng không nhiều. Vệ riêng. Phó tác ở phía sau gọi lại hắn. Vệ Diên vừa mới từ nơi chăn nuôi trở về, bọn họ vệ sinh trong sở bác sĩ hạ nơi chăn nuôi cấp các hương thân xem bệnh. Hắn là đi theo làm việc, vừa đi chính là bảy tám thiên. Nghe được có người kêu chính mình, chạy nhanh liền quay đầu. Tỷ, tỷ phu, đã lâu không thấy. Phó tác xem hắn tựa hồ là trường cao một ít, người cũng có chút dán chắc. Nay cái trong nhà ăn cơm đi, trong sở đã phát một ít thịt. Vệ Diên muốn dĩ trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, nhưng nhìn đến này khối thịt, lại đột nhiên ca lớn, vì này thịt cũng đến đi. Hắn lần này đi xuống người đều phải không có, tuần hoàn theo chữa bệnh từ thiện, không lấy quần chúng từng đường kim mũi chỉ, bọn họ cũng không có ở các hương thân trong nhà ăn cơm, toàn dựa vào chính mình lương khô, buổi tối liền ở tại các hương thân trong nhà. Ta đều đã lâu không ăn thịt. Vệ húc buổi chiều cũng là vừa rồi tan tầm về đến nhà, tiếp phó tuyển trở về, làm cho bọn họ mấy cái ở bên nhau chơi, chính mình chuẩn bị nấu cơm, trong viện loại đồ ăn đều có thể ăn, đơn giản xào cái đồ ăn lại là cái bánh nấu điểm cháo, không sai biệt lắm là được. Vệ Diên vừa tiến đến liền thiếu chút nữa đụng vào Phó Tẩm. "Đường cứu cứu." "A, ngươi hảo, ngươi hảo." Hắn thật là nhiều ít mang chút sợ hãi. Vệ Húc nhìn hắn, sau đó liền nhìn đến hắn phía sau Phó Tắc. Phó Tắc đem thịt phóng tới bên ngoài trong đình mặt trên bàn. "Vệ Diên vừa mới đi nơi chăn nuôi trở về, nay cá biệt này thịt làm đi." Vệ Húc đem chích tốt rau xanh phóng tới tiểu sọt so tre, sau đó đến cái bàn bên cạnh nhìn xem thịt, cái này tàng hương heo là bản địa thổ heo, thanh hương ngọt lành. Hành, ta đây đem này thịt heo cắt thành tiểu khối, ướp hảo lại chiên một chút. Vệ Diên đến áp bên giếng biên giặt sạch một phen mặt, hắn từ lại đây số lượng không nhiều lắm vài lần ăn đến ăn ngon đều là ở ra ra mãi mãi nơi này, thật sự là đáng thương. Đường tỷ, cái kia thịt dê cũng làm được không? Hắn đã bắt đầu lớn mật gọi món ăn. Vệ Húc cũng cấp nhắc lên, xem hắn cũng là so với phía trước gầy một ít. Hành, ta cùng cụ cải cùng nhau hầm cái canh. Phó tắc cũng không ở trong sân đợi, theo qua đi ta cho ngươi trợ thủ. Vệ Diên ngồi ở trong viện theo chân bọn họ mấy cái đợi, cũng có thể nhân tiện nhìn đừng quăng ngã, nhưng thực sự có chút xấu hổ. Kỳ thật nhà bọn họ tới rồi hắn này đồng lứa, số hắn nhất không tiền đồ. Đại ba ra là ba cái hài tử, cô cô ra hai đứa nhỏ, đến nhà hắn mặt trên là có cái tỷ tỷ, hắn tỷ tỷ từ nhỏ liền rất ưu tú, tiến sĩ tốt nghiệp lúc sau liền khảo công, một đường chính mình dốc sức làm, thỏa thỏa nữ cường nhân. Nói thật ra lời nói hắn chưa thấy qua nãi nãi, nãi nãi qua đời tương đối sớm. Rất nhiều cùng mãễn mãi có quan hệ sự tình đều là nghe bọn hắn nói, hơn nữa hắn từ nhỏ cũng chưa chịu quá nhiều như vậy khổ, nói thật không phải người quá nhạy tử, nghĩ liền muốn khóc, hắn còn rất tưởng hắn tỷ, tuy rằng hắn tỷ từ nhỏ liền tấu hắn. Phó luôn cầm một quyển nàng ca ca tiểu tranh liên hoàn lại đây. Đường Cứu cứu, cho ta nói một chút được không nha. Vệ Diên nghe được lời này liền đem chính mình nước mắt cấp nghẹn đi trở về, nguyên lai like cô cô khi còn nhỏ như vậy mềm mại a. Rất khó tưởng tượng nàng lớn lên lúc sau biến thành như vậy nghiêm túc chiến địa phong viên. Hảo, ta cho ngươi giảng. Xem nàng như vậy đáng yêu, nói chuyện thanh âm đều không tự giác biến mềm. Phó ngôn rửa vào trong lòng ngực hắn, miễn bàn nhiều ngoan, còn có thể đúng lúc nói ra không hiểu đến địa phương. Vệ húc ở trong phòng bếp vẫn luôn bận việc, phó tác mang về tới thịt heo khá lớn, thiết xuống dưới một khối, cắt thành độ dày vừa phải tiểu khối, sau đó chính là muối, nước tương, gia vị liêu, rượu gia vị, còn có hành lá. Ươm lên. Thịt dê đi tanh cũng là quan trọng, nhưng bên này thịt dê mùi tanh thực tiễn, hơi chút quá nước sôi thêm rượu nấu là được, bạch béo củ cải cắt thành lăn đào khối lớn nhỏ. Thịt dê nấu khai dùng cháo ly vớt ra tới quá nước lạnh, trong nồi phóng du, hành đoạn lắc ngừng, thịt dê khối bỏ vào đi bạo xào, mùi hương ra tới liền có thể đun nóng thủy đi vào hầm nấu, cuối cùng lại phóng củ cải. Phó tác ở nhóm lửa, lần này tử khai hai cái nồi, hắn cũng có thể vội lại đây. Lần này phát tiền lương có 100 đồng tiền. Trong đó 55 là tiền thưởng, còn có một ít phiếu, đợi lát nữa ta cho ngươi. Vệ húc nhớ tới sự tình lần trước còn có chút lòng còn sợ hãi. Hảo, gần nhất bên này đều nhiều một ít tham gia quân ngũ, là bởi vì sự tình lần trước. Phó tác không hảo nói nhiều, cũng chỉ là gật đầu. Bên này nghiên cứu khoa học tương đối nhiều, các người bên kia cũng muốn chú ý, còn có bông sưởng, địch nhân thực rào hoạt. Vệ húc cũng biết, bọn họ đời trước quá liền không yên ổn, nội bộ muốn phòng, bên ngoài cũng muốn phòng hoàn cảnh chung đều không tốt, hơn nữa năm nay tháng 11 phân lập tức chính là tân một vòng, gặp đến lớn nhất đánh sâu vào chính là bọn họ như vậy làm nghiên cứu còn có trong trường học các lao sư, nàng rất nhiều lao sư còn có đồng học đều bị lao động giáo dục quá, còn có nhân vi này bỏ mạng. Hảo, các ngươi cũng là, bảo vệ tốt chính mình. Phó tác nhưng thật ra không sợ hãi này đó, hắn trong lòng đều hiểu rõ. Đúng rồi, hôm nay Vương Dư bà cùng ta nói ngươi cấp hứa cần đưa dược sự tình. Vệ húc cũng không muốn gạt người khác chỉ là chính mình nói ra đi không tốt, chính bọn họ giảng liền không thành vấn đề. Trên tay cùng một chậu mặt, chuẩn bị bánh nướng áp chảo. Ân, nhớ tới ta nương bên kia có phương diện này chuyên gia, liền viết thư đi hỏi một chút. đồ ăn làm được cũng mau. Vệ Húc đem bánh lạc hảo, bếp lò thượng cũng ngao cháo, hướng tới bên ngoài hô một tiếng. Vệ Diên, ngươi hiện tại có đói bụng không? Bánh lạc đã hảo, có thể trước lót một chút. Vệ Diên từ bên ngoài nắm phó ngôn lại đây. thật hương a. Vệ húc đã bắt đầu chiên cắt xong rồi thịt ba chỉ, từng khối ở trong nồi tư tư mạo du, nhan sắc cũng dần dần biến kim hoàng. Phó ngôn cũng ở bên cạnh học nói chuyện. Thật hương a, Vệ húc cho nàng xé một tiểu khối bánh bột nô. Tiểu tâm năng, ca ca ngươi cùng đệ đệ đâu. Phó ngôn tay nhỏ cầm, chầm rãi cắn một ngụm. Bên ngoài chơi đâu. Vệ húc đem chiên không sai biệt lắm đều thịnh đến mâm. Mang sang đi ăn trước đi. Dư lại cũng vô dụng bao lâu thời gian không sai biệt lắm liền cấp làm tốt. Vệ Diên liên tục ăn ba cái bánh nướng áp chảo, còn có một chén lớn cháo, một chén thịt dê củ cải canh. Vệ Húc cùng Phó Tắc đều hơi chút có chút kinh ngạc. Người cơm chiều ăn nhiều như vậy được không? Buổi tối nhớ rõ ra tới nhiều đi một chút. Thật là sợ hãi ăn trống. Vệ Diên đánh một cái no cách, hắn chưa bao giờ biết cơm ăn ngon như vậy. Đường tỷ, ta còn ở trường thân thể, không có việc gì. Ăn cơm xong, Vệ Diên chủ động rửa chén quét rác. Vệ Húc tổng cảm thấy hắn so với phía trước hiểu chuyện rất nhiều. Phó tác đem tiền lấy ra tới, còn có phiếu, đều nộp lên. Vệ húc cũng không nói gì thêm, trực tiếp liền nhận lấy, trong nhà tiền đều đặt ở mép giường trong ngăn kéo, cũng không có dấu dếm. Người có ích lợi gì, chính mình liền lấy. Vệ Diên vừa mới tẩy làm xong sống từ trong phòng bếp ra tới, liền nghe được lời này, thoạt nhìn hắn ra ra mãi mãi như thế nào cảm tình thực tốt bộ dáng. Ta tẩy hảo, liền đi về trước, quá mệt mỏi. Vệ húc gật gật đầu. Người ngày nào đó có muốn ăn cũng có thể lại đây. Ta có thời gian liền cho ngươi làm. Lại nói tiếp hắn mới bất quá 14 năm, tuổi còn nhỏ, cũng coi như là hiểu chuyện, liền nhiều chiếu cố một ít. Vệ Diên đặc biệt vui vẻ, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Được rồi. Vệ Diên đi tắm rửa một cái liền kiên định ngủ, vừa mới từ phía dưới trở về, có thể nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, thì hắn mấy ngày nay liền nhiều đi tìm ra ra nãi nãi, tôn tử cọ cơm, cũng không tính gì. Tháng 5 phân nơi này thời tiết vẫn là khá tốt. Địa phương một ít trái cây đều ở kết quả trạng thái, nhưng còn không có thủ, như vậy ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, đường phân dễ dàng tích lũy, cho nên một ít trái cây đều thập phần ăn ngon, chất lượng cũng hảo. Mãi cho đến tháng 6 phân trung tuần, phó tác đi công tác đã một vòng. Chủ nhật, vệ húc ở nhà giặt quần áo. Hứa cần lại đây xuyến môn, cười đều không khép miệng được. Vệ húc ở phơi nắng quần áo. tẩu tử, ta liền không thể cho người hỗ trợ. Vệ húc cười ninh ninh trên quần áo thủy Ta điểm này sống còn dùng ngươi hỗ trợ a. Nói xong mới phản ứng lại đây, chỉ chỉ nàng bụng, có. Hứa cần ngượng ngùng ân hạ. Đúng vậy, thứ tư tuần trước đi tra, nay cái mới ra kết quả, nói là có gần một tháng. Vệ húc cũng là thế nàng cao hứng. Vậy ngươi phía trước mấy tháng phải chú ý chút, bất quá nhà ngươi cũng không được, vương dư ba động bất động liền đi công tác, ngươi liền chính mình. Hứa cần nghĩ đến này liền than một tiếng khí. Phía trước ta không hoài thượng thời điểm, ta liền cùng vương dư ba thảo luận quá. Ta bà bà cùng ta nương cũng đều viết thư nói qua có hai tử, có thể tới chiếu cô ta, ta không nghĩ làm ta bà bà tới, vương dư ba muốn cho hắn nương tới. Vệ húc lý giải, nàng đời trước ở bà bà trên tay tái cũng chỉ có hai đứa nhỏ, đời này nếu biết không phải thân bà bà, vậy không có gì quan hệ. Nhưng hiện tại hẳn là lấy ngươi vì trước, làm ngươi nương tới sẽ làm ngươi càng tốt. Hứa cần nhấp miệng gật đầu La, cho nên ta vừa mới đi đã phát điện báo, thừa dịp hắn đi công tác, làm ta nương chạy nhanh lại đây. Vệ húc rất tán đồng, phu thê chi gian rất nhiều chuyện bởi vì sự tình trong nhà là nói không rõ, đương nhiên trừ bỏ nàng cùng phó tắc như vậy không bình thường quan hệ. Hứa cần lần đầu tiên mang thai là phi thường coi trọng. Tẩu tử, ngươi lúc ấy hoài phó tầm thời điểm đều phải chú ý cái gì. Vệ húc thật sự có chút nghĩ không ra. Ta hẳn là chính là nên thực nghiệm liền thực nghiệm, kia sẽ công tác gánh nặng tương đối trọng, hắn không thiếu đi theo ta cùng nhau nghe giảng bài gì đó, nhưng sinh hắn thời điểm, phó tắc đi công tác, hai tử đều trăng tròn. Hắn mới trở về. Hứa cần nghe xong chỉ là thở dài. Nàng là trông cậy vào không thượng vương dư ba. Chúng ta quá vất vả. Vệ húc đem quần áo đều phơi nắng hảo. Bất quá cũng còn hảo. Ta nương lúc ấy giúp ta không ít vội. Hứa cần ở vệ húc nơi này đãi hơn một giờ mới trở về. Vệ húc cũng là chuẩn bị đi ra cửa mua chút rau. Đi thôi, các ngươi cùng ta cùng đi. Gần nhất không yên ổn. Nàng là đi nơi nào đều mang lên bọn họ mấy cái. Phó tuyển ở phía trước đặng đặng chạy vội thấy gì đều tò mò. vệ húc mua chút vải dệt, thiên nhãn nhìn liền chậm rãi nhiệt xuống dưới. bọn họ ba cái quần áo đều phải chuẩn bị tân. nương có thể trước cấp muội muội đệ đệ làm, ta không nóng nảy. phó tẩm là phi thường biết hắn nương có bao nhiêu vội. phó ngôn cũng ngoan lôi kéo vệ húc tay. nương ta cũng không nóng nảy. vệ húc xoa bóp nàng tiểu béo tay. các ngươi không nóng nảy có gì dùng à? ngày đó khí nhiệt không được, đều phải xuyên mùa hè quần áo. chủ nhật buổi chiều cũng chưa ra cửa ở nhà lại lần nữa cho bọn hắn đo kích cỡ, đem quần áo cắt hảo. nàng gần nhất này mấy tháng cấp hải tử cũng không thiếu làm, việc may vá cũng là thượng thủ không ít, mùa hè quần áo cũng đều hảo làm. làm quần áo làm được trời tối, đứng lên xoa xoa eo. phó tầm buổi chiều mang theo đệ đệ muội muội đặc biệt hiểu chuyện, không có chạy loạn, còn đem hai người bọn họ chiếu cố thực hảo. các ngươi mỗi người một thân mùa hè ngắn tay, quần đùi đều làm tốt. này đó quần áo đều không phức tạp. phó ngôn chạy nhanh loa một tiếng, nương giỏi quá. Dùng ngữ khí đều là ngày thường vệ húc khích lệ bọn họ ngữ khí. Vệ húc đem cho bọn hắn làm tốt quần áo đều phóng tới chậu nước, trước cấp pháo thượng. Buổi tối lại là nấu cơm ăn cơm sau đó tắm rửa ngủ. Sáng sớm hôm sau vệ riêng liền tới đây. Đường tỷ, ta hôm nay nghỉ ngơi, tới trong nhà chiếu cố bọn họ. Vệ húc vốn đang là muốn mang phó tầm cùng phó ngôn đi làm, phó tuyển nhà giữ trẻ, từ phó tắc đi công tác sau khi đi đều là như vậy an bài đến. Kia cũng hảo, không cần mang theo bọn họ đi ra ngoài liền ở nhà đợi. vệ duyên đã không phải trước mấy tháng vừa mới đi vào nơi này cái kia ngốc tiểu hỏa. đường tỷ yên tâm, chúng ta liền ở nhà. vệ húc không biết vì cái gì mí mắt đột nhiên nhảy nhảy, tâm còn có chút hoảng, lấy thượng bao liền đi làm. vệ duyên đem cửa đóng lại, vài người liền ở trong sân chơi. hắn hiện tại có thể cùng vài vị trưởng bối tâm bình khí hòa ở chung, đang ở cấp phó ngôn trò chơi ghép hình thời điểm bên ngoài tới một cái mang mũ nam nhân. đây là phó tác gia sao? Phó gia môn cũng không phải rất cao đại môn, ở trong sân hơi chút cao một chút có thể nhìn đến bên ngoài, tường cũng liền miễn cưỡng một người cao. Vệ Diên nghe được người này thanh âm không biết vì cái gì cảm thấy có chút kỳ quái, đi tới cửa, người là ai a? Nam nhân kia cúi đầu cố ý để thấp thanh âm. Điều cục. Vệ Diên tới nơi này cũng không ít thời gian, hắn cha mẹ cũng từ thủ đô gửi lại đây quá đồ vật, lại đây phái tặng đồ hắn cũng gặp qua vài lần, nhưng trước nay chưa thấy qua hắn, nháy mắt liền cảnh giác lên gần nhất nhà của chúng ta không có gửi qua bưu điện thứ gì à? ngươi đi về trước đi, chờ đến lúc đó chúng ta đi bưu cục xác nhận. nói những lời này thời điểm còn cố ý tăng lớn thanh âm. phó ra bên phải là tần tỷ trong nhà, cũng không biết nhà nàng có hay không người. bên trái là lộ cũng không có hàng xóm. phó tầm nghe được vệ viên đề cao thanh âm, ngẩng đầu nhìn qua đi, đi trước dắt đệ đệ muội muội tay. thiếu nôn, ngươi mang theo đệ đệ vào nhà. phó tuyển còn ở a a cười cùng phó nôn chơi. Hiện nhiên ngoài cửa người có chút sốt ruột, hắn thân cao lực trắng, đột nhiên liền từ đầu tường bên ngoài nhảy lại đây. Vệ Diên mở to hai mắt nhìn, hắn tưởng quả nhiên không sai. Cứu mạng a. Phó luôn muốn dĩ liền đứng ở nhà chính cửa, lôi kéo đệ đệ muội muội liền hướng trong phòng biên đi. Cách vách hôm nay tần tỉ là buổi chiều khóa, buổi sáng ở nhà xóa bài, ngay từ đầu không để ý, nghe được vệ Diên thanh âm mới vọng ra. Vệ Diên kêu xong liền tùy tay cầm lấy tới một cái củi lửa, hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Nhưng phía sau những người đó đều là hắn chí thân, hắn này bệnh liền tính là chết, cũng muốn bảo vệ bọn họ. Nam nhân kia cũng là không nghĩ tới trong nhà còn có lớn như vậy hài tử, hắn lại đây thời điểm mang không được mộc thường, bên này quản không tương đối nghiêm khắc, chỉ có truy thủ, cho rằng đối phó một nữ nhân cùng mấy cái tiểu hài tử dư giả, hắn hô kêu một tiếng đã kinh động, khá vậy không có cách nào. Vệ riêng đời trước chỉ thượng quá tê T.A.E. cùng do khóa, nhân mệnh quan thiên thời điểm hắn cũng chỉ có thể liều mạng. Phó Tầm đã đem đệ đệ muội muội đẩy đến trong phòng, nhưng môn không có đóng lại, nếu cứu cứu vạn nhất muốn chạy vào đâu. Nhưng là hắn đã ở hô. Cứu mạng a, cứu mạng a. Tần Quyên càng nghe càng không thích hợp, lập tức liền chạy ra tới, nghe được liền rõ ràng hơn, đi ra ngoài đứng ở bên ngoài hô một tiếng. Nam nhân kia cũng biết hôm nay sẽ không dễ dàng đắc thủ, lại dây dưa xuống dưới hắn cũng sẽ chết ở chỗ này, Liều mạng toàn lực đâm vệ diên một đao. Vệ diên nháy mắt liền ngã xuống trên mặt đất, là thật sự đau cũng liền này trong ngáy mắt, môn bị bên ngoài Tần Quyên mang theo người phá khai. Nam nhân thừa dịp người không phản ứng lại đây, nhảy qua đầu tường liền phải chạy, nhưng bọn hắn cũng đều đuổi theo, cũng tìm bên này phụ trách bảo vệ quân nhân. Phó Tầm từ nhà chính chạy ra tới, còn khóc lên. Đường cứu cứu, đường cứu cứu. Tần Quyên chạy nhanh làm người đem hắn con đưa đi bệnh viện. Phó Tầm vừa khóc, dư lại hai cái cũng đều khóc lên. Tần Quyên ôm ba cái hài tử, cũng rất nước mắt, thật là thiên diết. Như thế nào có thể đối hải tử xuống tay? Đi, chúng ta đi tìm các ngươi nương. Vệ húc hôm nay buổi sáng đều có chút tâm thần không yên, nàng thực nghiệm cái ly đều đánh nát hai cái. Thần Quyên làm đem vệ húc kêu ra tới, trên người nàng đều dính huyết. Phó tầm bọn họ ba cái nhìn thấy vệ húc đều khóc lóc ôm nàng. Thần Quyên than một tiếng khí. Vệ húc, ngươi nhanh lên đi bệnh viện đi, hôm nay có người đến nhà ngươi tới, phải đối hải tử động thủ, may mắn vệ Diên ở, bằng không thật sự khó mà nói. Vệ húc hít sâu một hơi, tay dùng sức ôm hài tử. Ta, ta hiện tại liền đi. Tần Quyên không yên tâm vệ húc chính mình một người mang theo mấy cái hài tử, cũng bồi qua đi. Vệ húc đến bệnh viện thời điểm còn vừa vặn đụng tới với chủ nhiệm, chuyện lớn như vậy căn bản là giấu không được, quân khu cùng trong sở đều đã biết, phòng trừng này sẽ đã báo danh trung ương, này đã xem như rất nghiêm trọng ác tính sự kiện. Ta đệ đệ thế nào? Với chủ nhiệm nhìn xem vệ húc mang theo mấy cái hài tử. Bác sĩ nói đưa tới thực kịp thời. Cũng không có thương tổn đến quan trọng bộ vị Ở phùng châm Vệ húc cũng không có bởi vì như vậy kết quả mà hoàn toàn yên tâm Ta đã biết Ngồi ở ghế giải thượng ôm ba cái hài tử Phó ngôn bắt lấy vệ húc tay Phó tầm cũng túi đầu Tần Quyên trong lòng cũng là nghĩ lại mà sợ Không một hồi quân khu lần này Người phụ trách cũng lại đây bệnh viện Lần này nói cái gì cũng là bọn họ thất trách Bảo hộ thi thố làm không đủ Quân khu người phụ trách cũng rất là ấy nấy Trong khoảng thời gian này đã là nghiêm thêm phòng bị nhưng vẫn là ra chuyện như vậy. Thật sự thực xin lỗi, vệ lão sư. Bọn họ người như vậy là quốc gia nhân tài, khả nhân mới lại nhiều lần gặp nạn. Vệ húc đối bọn họ không có gì bất mãn, rốt cuộc không có người tưởng phát sinh chuyện như vậy. Không có việc gì, người bắt được sao? Người phụ trách gật đầu, đã bắt được, tất nhiên sẽ không làm hắn chạy trốn. Vệ húc gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, giữ lại sự tình liền phiền toái các ngươi. Người phụ trách kính một cái lễ, mới xoay người đi, bọn họ còn có chuyện muốn hội. Tần Quyên ngắm lại cũng là nghĩ mà sợ, may mắn trong nhà lúc ấy còn có vệ riêng ở, bọn họ bên này trước nay không từng phát sinh chuyện như vậy. Không có việc gì, về sau phòng hộ thi thố sẽ làm càng tốt. Vệ húc đã suy nghĩ một vòng, nay đại khái chính là có ý định trả thù đi, phó tắc bên người vẫn luôn đều có người bảo hộ, như vậy có thể trả thù cũng cũng chỉ có bọn họ. Ta đã biết, hôm nay cảm ơn Tần tỷ. Tần Quyên duỗi tay vô vô nàng bả vai, nàng nhìn xem thời gian buổi chiều còn muốn đi cấp học sinh đi học. Bên này đã không nàng gì sự. Ta đi về trước thu thập một chút đi trường học. Vệ hút ai hạ? Phó tầm nhìn phòng giải phẫu cửa. Nương, đường cứu cứu sẽ không có việc gì đi. Vệ hút sờ sờ hắn đầu. Đúng vậy, hắn hôm nay thực dũng cảm. Phó tầm suy nghĩ một chút. Nương, ta hiện tại không sợ. Nhưng cái đó người xấu là bởi vì cha rất lợi hại mới đến. Ta về sau cũng muốn biến rất lợi hại. Vệ hút trong lòng nói không rõ tư vị. Chuyện như vậy nếu đặt ở đời sau. Sợ đều sẽ ảnh hưởng hại tử một cái thơ hấu, nhưng hiển nhiên hoàn cảnh thời thế bất đồng, hơn nữa nàng cũng minh bạch, chỉ có quốc gia không ngừng cường đại lên, mỗi người mới có thể sống càng thêm an toàn, bọn họ này một thế hệ người cần thiết nếu không đoạn mà nỗ lực, người sẽ làm được. Phó ngôn cùng phó tuyển buổi sáng đều bị phó tầm bảo hộ thực hảo, ở nhà chính cũng chưa nhìn đến. Bác sĩ từ phòng giải phẫu ra tới. Vệ Lão sư, vệ Diên đã không có việc gì. Vệ Húc đứng lên cảm tạ bác sĩ kia có cái gì yêu cầu chú ý địa phương sao? Bác sĩ đơn giản giao đái hai câu, vệ riêng đã bị từ phòng giải phẫu đẩy ra tới, hắn đánh chính là bộ phận gây tê, người vốn là ngất đi rồi, này sẽ cũng đã tỉnh, truyền dịch. Vệ riêng nhìn đến vệ húc liền khóc lên, hắn từ nhỏ sinh hoạt ở quốc Thái dân An Hạ, trước nay chưa thấy qua chuyện như vậy, cũng vẫn luôn cảm thấy loại chuyện này bất quá là nói nói, thật là không nghĩ tới liền như vậy đột nhiên đã xảy ra. Hộ sĩ đẩy đem hắn đưa đến trong phòng bệnh, Vệ Húc bọn họ vây quanh ở giường bệnh bên cạnh. Vệ Diên lạch cạch lạch cạch rớt nước mắt. "Mãi, Đường tỷ, ta quá sợ hãi, ta cho rằng ta muốn chết." Càng nói khóc thanh âm càng lớn. Phó tầm ở phòng bệnh bên ngoài đã đem hắn đường cứu cứu tưởng thành người lợi hại nhất, chính là hắn hiện tại liền khóc lên. "Đường cứu cứu, đều không có người xấu, ngươi đừng lại khóc." Vệ Diên nhấp miệng nhìn về phía hắn đại bá, "Hảo gia hỏa, còn tuổi nhỏ liền biết nhắc mai hắn." Vệ Húc xem hắn còn có tâm tình như vậy khóc. Liên biết hắn tâm lý hẳn là không gì sự. Hảo, miệng vết thương đã phùng hảo, chuyện này ta phải cảm ơn ngươi, mấy ngày nay muốn ăn gì cùng ta nói, đều cho ngươi làm. Vệ diên thật sự cho rằng hắn muốn anh dũng hy sinh. Đương tỷ, người kia có phải hay không bởi vì tỷ phu nguyên nhân A? Vệ húc gật đầu hơn hạ. Không cần tưởng chuyện này, bộ đội đã điều càng nhiều người lại đây bảo hộ đại gia an toàn. Vệ diên lại nhìn xem ba cái tiểu hoa nhi, đột nhiên cảm thấy chính mình thế nhưng còn so ra kém phó tầm. Quả nhiên đại bá chính là đại bá. Ta đã biết, chỉ là có chút cảm thán, chúng ta thật không dễ dàng. Hảo hảo ở chính mình quốc gia làm nghiên cứu khoa học, đều có khả năng bởi vì làm quá hảo mà lọt vào người khác kiêng kỵ mà tao hương. Cái gì thế đạo A? Vệ Húc hiện tại đối hắn là có chút lau mắt mà nhìn. Lần này cũng là ta làm không tốt, liên lụy đến ngươi, ta phía trước mấy ngày đều là mang theo bọn họ cùng đi đi làm. Vệ riêng nơi nào có thể tiếp thu mụ nội nó xin lỗi? Không phải. Lá ta qua đi tưởng chiếu cố bọn họ. May mắn mọi người đều không có việc gì, hắn liền ai thượng một đao. Vệ húc đang chuẩn bị nói cái gì đó, tần sở trường cùng phan sư nương liền gõ cửa lại đây. Lão sư, sư nương, tần sở trường là vừa rồi học xong, sẽ thượng chỉ nói một việc này, hiện tại toàn bộ khu vực đều đã giới nghiêm. Phan sư nương ngày thường liền rất thích vệ húc ra này ba cái hài tử, biết đến thời điểm tâm đều mau nhảy ra ngoài, những người này cũng thật tác động. Không có việc gì đi. Tới làm mãi mãi nhìn xem. Vệ húc lấy lại đây băng ghế làm cho bọn họ ngồi xuống. Không có việc gì, sư nương, bọn họ ba cái cũng chưa gì sự. Tần sở trường nhìn trên giường bệnh vệ diên Tiểu tử, ngươi rất tuyệt, thật không hổ là vệ húc đệ đệ. Vệ diên cảm thấy sợ hãi, hắn người như vậy như thế nào có thể làm phiền tần sở trường như vậy người có quyền đến thăm, hắn không có tới đến nơi đây phía trước liền biết tần sở trường. Ta cũng không có làm gì, này đó cũng đều là ta nên làm. Anh thật sự có chút ngượng ngùng. Phan sư nương nhìn vệ diễn như vậy, đã rớt nước mắt, nàng tuổi lớn, xem không được Hải tử đã chịu như vậy tội, bọn họ tuổi trẻ thời điểm làm như vậy nhiều nỗ lực. "Hảo Hải tử, ngươi làm đã thực hảo." Ở trong phòng bệnh nói một hồi lời nói, Trần Sở Trường cùng Phan sư nương mới chuẩn bị trở về. Vệ húc đem bọn họ đưa đến cửa phòng bệnh. Phan sư nương từ trong túi lấy ra tới 100 đồng tiền. "Nay tiền ngươi cầm, nhiều cấp Hải tử mua chút ăn ngon." Mấy ngày nay ta sẽ đến giúp ngươi chăm sóc hải tử, có gì sự liền nói? Vệ húc chối từ không thu, 100 đồng tiền không ít. Không có việc gì, ta cùng phó tắc không thiếu tiền, đều có tiền lương. Tần sở trường chắp tay sau lưng. Ngươi cầm đi, ta cùng ngươi sư nương tâm ý. Vệ húc hiểu biết nàng lão sư vẫn là nhận lấy tới, chờ đến về sau lại nhiều đưa vài thứ qua đi. Tần sở trường cấp phan sư nương một ánh mắt. Phan sư nương đi trước một bước. Ta có chuyện cùng ngươi nói, nhận được thủ đô tin tức. Hẳn là có chút đại động tác, ngươi cũng muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Vệ húc chỉnh trọng gật đầu. Ta đã biết, 1965 năm tháng 11 liền sẽ tại Thượng Hải phát một thiên văn trường, là đạo hỏa tác. Thời buổi rối loạn, chúng ta có thể làm chính là bảo vệ tốt chính mình bản tâm. Tần sở trường nói xong mới đi bước một đi xa. Vệ húc đứng ở cửa dựa vào trên tường đáy một hồi mới xoay người vào trong phòng bệnh. Phó ngôn ghé vào giường bệnh bên cạnh. Đường cứu cứu, không có việc gì. Chích uống thuốc liền sẽ không đau. Mềm mục đang an ủi hắn. Vệ diên cũng rất là hưởng thụ. Nhìn xem, cô cô chính là so đại bá cường. Nói ra nói nhiều làm nhân tâm tình hảo. Đến nội hắn thân cha, tạm thời còn chỉ là cái nói chuyện nói không rõ màn mãi hoa hoa. Hảo, đường cứu cứu đã biết. Phi thường hảo, hắn hiện tại đã có thể bình thường dùng trưởng bối thân phận theo chân bọn họ câu thông. Phó ngôn nhìn hắn ghim kim tay. Đường cứu cứu, cái này đau không? Muốn ta cho ngươi hô hô sao? Vệ Diên lắc đầu. Không đau không đau, cảm ơn ngươi a. Cách vách giường bệnh không có người, Vệ Húc chuẩn bị buổi tối ngủ ở nơi này, ba cái hài tử cũng chỉ có thể làm ơn cấp tần tỷ. Vệ Diên cũng đã nhìn ra. Đường tỷ, không có việc gì, ta chính mình một người ở chỗ này liền có thể, buổi tối còn có hộ sĩ đâu. Hắn hiện tại thuốc tê kính còn không có quá. Vệ Húc không yên tâm. Ta ở chỗ này tương đối hảo, có cái gì đột phát tình huống cũng có thể hỗ trợ. Chương 19 phong 3 đã khởi. Hai người đang ở ý đồ thuyết phục đối phương, bệnh viện chủ nhiệm cũng lại đây. Vệ lão sư, đây là hôm nay an bài giá trị ban hộ sĩ, trong viện mở họp nói ngài bên này còn có hài tử, cho nên điều người tới hỗ trợ. Vệ Diên chạy nhanh gật đầu. Đúng không, có người chiếu cô ta, đường tỷ ngươi cứ yên tâm đi. Vệ húc nhìn xem phó tầm bọn họ, lại ngâm lại. Cũng đúng, ta ngày mai buổi sáng sớm một chút lên cho ngươi hầm canh uống. Vệ Diên chạy nhanh gật gật đầu. Hắn kỳ thật không nghĩ phiền thoái ngoại ngoại ở chỗ này chiếu cố hắn. Bất quá vệ húc cũng ở chỗ này đợi cho buổi tối mới trở về, vệ riêng buổi chiều ngủ một giấc là bị đau tỉnh, thuốc tê kính đi qua hiện tại chính là rất khó chịu. Hắn từ nhỏ lớn như vậy, chưa từng có chịu quá lớn như vậy thường, đau nhất thời điểm hẳn là hắn ra ra đánh. Vệ húc bảy giờ nhiều mang theo bọn họ ba cái trở về, xem ra tới, bởi vì chuyện này, hiện tại đã là nghiêm thêm phòng bị trạng thái, cha đặc biệt nghiêm khắc. Thần Quyên liền chờ bọn họ người trở về đâu, nghe được cách vách sân có động tĩnh, liền chạy nhanh lại đây. Trần Hoài cũng đi theo qua đi. Phó Tầm, Phó Tầm, ngươi không sao chứ? Nhìn đến hắn liền bắt đầu hỏi. Thần Quyên nhìn vệ húc mệt nhọc bộ dáng, Đi, đi nhà ta ăn cơm, ta làm các ngươi. Vệ húc không có gì tâm tình ăn cơm, giữa trưa ở bệnh viện cũng là chiếu cố bọn nhỏ ăn chút, vệ riêng cũng chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, nhưng bọn nhỏ hôm nay cũng sắc thật không có hảo hảo ăn cơm. Cái này là thực cảm tạ tần tỷ. Đi thôi. Trần Hướng sinh ở nhà chuẩn bị chén đũa. Vệ lão sư, mau ngồi, liền chờ các ngươi trở về làm đâu. Vốn dĩ Tần Quyên nói các ngươi không trở lại liền đi cho các ngươi đưa bệnh viện đi. Vệ húc chạy nhanh nói lời cảm tạ. Làm phiên Trần chủ nhiệm. Trần Hướng sinh xua xua tay. Khách khí, tục ngữ nói bà con xa không bằng láng diện gần. Húng chi ta vẫn là một tưởng chi cách, hẳn là. Tần Quyên hạ ban cố ý đi mua đồ ăn còn có lần trước cùng vệ húc cùng nhau làm thịt khô đều là nhặt tốt làm vệ húc chủ yếu là vì phó tuyển hắn tuổi tác nhỏ nhất phòng trường ăn xong là có thể ngủ ngày mai ta buổi sáng cũng không có tiết học có gì sự lại đây tìm ta vệ húc ai một tiếng cảm ơn tần tỷ vệ húc mang theo ba cái hải tử cơm nước xong liền về nhà bếp lò thượng thiêu một tấm trà nước ấm, cho bọn hắn ba cái đều tắm rửa một cái phó tuyển vây được tẩy tắm liền ngủ rồi vệ húc hôm nay buổi tối là mang theo bọn họ ba cái ngủ nằm ở trên một cái giường. Ngày hôm sau 5 giờ nhiều, vệ húc liền tỉnh, thật cẩn thận lên đứng ở cửa rửa mặt đánh răng, sau đó bắt đầu nấu cơm, vườn rau trích thượng rau xanh, trong viện trứng gà cũng nhặt. Bếp lò thượng dùng lẩu niêu hầm gạo kê cháo, lại đem hoa màu màn tàu nhiệt thượng hầm canh trứng, xào cái rau xanh, làm tốt cơm bọn họ ba cái lên, đơn giản ăn hạ, liền đem đồ ăn phóng tới hộp cơm, vốn là tưởng hầm canh, nhưng ngày hôm qua trở về đã chậm, thịt cũng không mua, hứa cần biết đã là hôm nay giữa trưa. Nhà ăn ăn cơm thời điểm nghe được đồng sự thảo luận lên, nàng sợ tới mức chiếc đua đều rớt. Là phó gia. Đúng vậy, chính là phó gia, phó lão sư. Người nam nhân không phải cùng hắn là đồng sự sao. Hứa cần trong lòng thấp phỏm bất an, nàng nhưng thật ra không có gặp được, nàng nghe vương dư ba nói qua, phó tắc là bọn họ đoàn đội lão đại, phi thường thông minh, một ít hạng mục tiến độ đều là bởi vì hắn mang theo mới đi nhanh như vậy, nhất hiểu biết người vĩnh viễn đều là người địch nhân, câu này nói đến không sai. Lần trước sa mạc sự kiện, bọn họ không có việc gì, không nghĩ tới đối phương vẫn là không từ bỏ, chạy nhanh đi xin nghỉ, lại đi mua chút trái cây dẫn theo đi bệnh viện. Vệ húc buổi sáng đi mua thịt bò, cố ý hầm thịt bò canh, còn làm tay cán bột, trực tiếp dùng thịt bò canh tới, phó tầm bọn họ mấy cái là không ăn ít, bị sợi kính đạo, canh tiên hương. Bất quá vệ riêng cũng liền ăn canh. Phó ngôn ngồi ở trên mép giường chơi, nhìn hắn ăn canh. Đường cứu cứu, ngươi không có mặt nha. vệ là người phương bắc Hắn là từ nhỏ liền thích ăn mì sợi, thịt bò canh tuy rằng hảo uống, nhưng hắn cũng muốn ăn mì sợi. Đúng vậy, ngươi cùng ta nói nói, mì sợi ăn ngon không? Phó ngôn đặc biệt nghiêm túc mà suy nghĩ một chút, còn hút lưu một tiếng. Kia chính là tương đương ăn ngon. Vệ húc đem hộp cơm thu hồi tới, ta hỏi qua bác sĩ, ngươi ngày mai là có thể ăn mì thực, ngày mai lại cho ngươi làm. Vệ diên đem cuối cùng một ngụm canh uống xong, nghe thấy lời này tương đương cao hứng, bị thương cũng vẫn là có chút chỗ tốt. Bởi vì hắn đã nhanh chóng cùng mãi mãi kéo gần lại quan hệ. Hứa cần vừa tiến đến liền chạy nhanh tiến lên xem thương. Không có việc gì đi, ta thiên a ta nghe thế sự tình đều dọa nhảy dựng Phó tầm bọn họ mấy cái đều kêu thầm thầm. Vệ húc kế tiếp nàng trong tay trái cây, than một tiếng khí. Ngươi nhưng đừng có gấp, trong bụng còn có một cái đâu. Hứa cần lại nhìn nhìn phó tầm bọn họ mấy cái. Không có việc gì đều hảo, này đó nên ai ngàn đau, người bắt được sao? Vệ húc gật đầu. Bắt được. Hứa cần buổi chiều cũng không có đi làm tâm tình, ở chỗ này vẫn luôn ngồi Chờ đến vệ riêng ngủ, vệ húc mới mang theo bọn nhỏ cùng nàng cùng nhau trở về. Ngươi về nhà phải hảo hảo nghỉ ngơi, thím có phải hay không mau tới rồi. Hôm nay buổi tối đi. Hứa cần hiện tại là thời gian mang thai, càng là lo âu nhiều, may mắn nàng nương mau tới rồi, trong lòng còn có thể dễ chịu một ít. Hứa cần về nhà nghỉ ngơi, vệ húc vốn là muốn đi bưu cục phát điện báo cùng trong nhà nói một chút, nhưng chuyện này yêu cầu bảo mật hơn nữa nói cũng là làm trong nhà không duyên cứ lo lắng vẫn là không phát vệ viên ở bệnh viện ở hai tuần xuất viện không sai biệt lắm chờ đến miệng vết thương trưởng hảo xuất viện liền có thể phó tác cũng đi công tác ba cái cuối tuần chờ đến hắn trở về vệ viên tuyến đều đã hủy đi phó tác biết chuyện này là hoàn thành nhiệm vụ lúc sau ngồi xe về trước đến trong sở đưa tin thời điểm với chủ nhiệm cũng tỏ vẻ thực xin lỗi hai tử đều không có vấn đề người cái kia đường đệ bảo vệ bọn họ bởi vì chuyện này Nên chịu xử phạt đã xử phạt, hung thủ cũng bắt được, hiện tại đã tại tiến hành chính trị thượng giao thiệp, kia này không phải một chuyện nhỏ. Phó tắc nghe xong cũng không có hỏi nhiều cái gì, sự tình đều đã qua đi một tháng, hắn mới biết được. Cảm ơn chủ nhiệm, ta đã biết. Chính mình ở sa mạc lần đó, biết được chân tướng thời điểm hắn cũng cũng không có cái gì lo lắng, tổng cảm thấy chính mình bất quá một cái mệnh, nhưng hiện tại là hoàn toàn không giống nhau. Với chủ nhiệm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Phó tắc, nhiều đàm đương. Cùng với chủ nhiệm liêu song, phó tác gia cửa văn phòng cầm lấy tới hành lý liền trực tiếp về nhà. Vương dư ba vốn đang đang đợi hắn cùng nhau đi, xem hắn bội vã, têu hai tiếng. Người này, về nhà có thể cứ như vậy cấp A. Nói xong lắc đầu, chính mình có hành lý cũng chạy nhanh trở về. Vệ riêng dưỡng thương trong khoảng thời gian này đều là ở tại phó gia, dưỡng song thương còn tưởng lại an bạn. Vệ húc hoàn toàn không có ý kiến, khá tốt, chính mình nấu cơm, giặt quần áo, làm việc thời điểm hắn đều có thể hỗ trợ. Rất thực dụng. Phó tắc về đến nhà thời điểm liền nghe được bọn họ ở thảo luận ăn cái gì. Đường tỷ, nhà ngươi gà cũng dưỡng vài tháng đi, chúng ta giữa chưa ăn cái này được không? Vệ Húc đem quần áo lượng thượng. Ngươi hỏi một chút phó ngôn xem nàng nguyện ý không? Phó ngôn đang ở mang theo đệ đệ chơi hạt cát, nghe được tên của mình chạy nhanh quay đầu lại. Không được, gà muốn đẻ trứng, chúng ta muốn ăn trứng gà. Nói xong ngẩng đầu liền nhìn đến nàng cha, lập tức liền đứng lên chạy qua đi. Cha, cha. Phó tác dôi tay đem nàng ôm lên, sắc mặt nghiêm trọng, đi đến vệ húc bên người. Ngươi không có việc gì liền hảo. Vệ húc xem hắn như vậy hiển nhiên là đã biết. Đều không có việc gì, đừng lo lắng. Phó tác biết chuyện này ở các nàng nơi này đã qua đi, nhưng hắn không qua được. Thực xin lỗi. Vệ húc biết hắn vì cái gì xin lỗi. Đời trước nàng chưa từng có chờ đến quá phó tác xin lỗi, cho dù là phó tầm tay xảy ra chuyện, cũng chưa từng nghe qua. Vệ Diên đứng ở bên cạnh cũng ngây ngẩn cả người. Hắn đời trước đi theo ra ra bên người ở thời điểm, nhìn đến hắn thường xuyên một người nhìn trong viện một thân cây phát ngốc, chính mình có thể nghỉ ngơi nửa ngày, có đôi khi cũng sẽ lẩm bẩm lầu bầu, cũng sẽ nói xin lỗi, nhưng hắn lúc ấy hoàn toàn không hiểu. Không có người tưởng phát sinh chuyện như vậy. Phó tác gừ một tiếng, sau đó mới như là vừa mới nhìn đến vệ riêng giống nhau. Vẫn là muốn cảm ơn người. Vệ riêng chạy nhanh xua tay, hắn ra ra cảm ơn hắn. kia không được, hắn nhưng nhận không nổi. Đây đều là hẳn là. Lúc ấy cũng là trách ta một hai phải ở nhà chiếu cố bọn họ ba cái. Phó tác có thể nghĩ đến, bọn họ dám động thủ liền khẳng định là quan sát quá đã lâu, bọn họ ở trong tối, trước sau đều là phòng không được, cũng không có ngàn ngày phòng người. Kia cũng là muốn cảm ơn ngươi, nghe nói ngươi bị thương. Hiện tại thế nào? Vệ Diên cười ha hả. Ta không có việc gì, tuyến đã hủy đi, Đường tỷ mỗi ngày đều sẽ cho ta làm tốt ăn. Vệ Húc làm hắn trước vào nhà. Ngươi đi trước tắm rửa đi, quần áo thay đổi. Ta bên này nấu cơm, phó tác đến buồng trong thay quần áo. Vệ Húc lấy ra tới hai mao tiền cấp vệ diện. Ngươi đi mua hai khối đậu hủ. Vệ Diên tiếp tiền liền xoay người ra cửa. Bên này đậu hủ vẫn là ăn rất ngon, hơn nữa không cần cầu dùng phiếu. Đêm nay thượng làm rau xanh đậu hủ canh, lại sao cái mì. Bên này mì là có tiếng ăn ngon, gạ hơn nữa tinh bột cùng khoai tây phấn. Bọn họ bên này khoai tây cũng dùng chính là bên này đặc sắc khoai tây, mì kính đạo nhai rất ngon, còn dễ dàng ngon miệng hiện tại ở nhà liền lưu có thể tắm rửa, phó tác ở nhà tắm rửa một cái, đem quần áo tùy tay liền giặt sạch ra tới. vệ húc đã ở bắt đầu nấu cơm, phó tầm ở nhà chính mang theo muội muội đệ đệ chơi, nhìn đến phó tác ra tới, vài người kêu một tiếng, phó tác qua đi xem bọn hắn ở chơi cái gì, ngày đó sợ hãi sao? phó tầm gật đầu lại lắc đầu, ta sợ hãi, ta đem muội muội đệ đệ đều kéo vào nhà chính, sau đó ta che ở cửa, không thể đóng cửa lại, bởi vì phải đợi cứu cứu chạy vào. Nhưng là cứu cứu không có tiến vào, còn bị thương, ta liền dùng sức ê ơ, tần thẩm thẩm mang theo người liền vào được, mới đã cứu chúng ta. Hắn một miệng lanh lợi, ý nghĩ cũng thực rõ ràng, ngày đó sự tình hắn một chút cũng chưa quên, nhưng không sợ hãi, bởi vì người xấu bị bắt, hơn nữa người xấu hại bọn họ là vì hại cha, cho nên hắn liền càng không thể sợ, còn muốn đem muội muội đệ đệ đều bảo vệ tốt. Phó tác sờ sờ hắn đầu. Hảo, ngươi làm thực hảo. Phó tầm thật mạnh gật gật đầu. Cha. Ngài không cần lo lắng, phải hảo hảo công tác, như vậy những người đó liền sẽ sợ hãi chúng ta. Phó Tác nghe được hắn nói mới cười một tiếng. Ngươi làm sao mà biết được? Phó Tầm Chỉ chỉ trong phòng bếp. Mẹ ta nói. Lại quay đầu nhìn đến Phó luôn đem trò chơi ghép hình lại cấp trang sai rồi. Nơi này không đúng. Phó luôn ngoan ngoãn làm nàng ca ca hỗ trợ làm, còn sẽ vô tay. Đại ca thật là lợi hại a. Phó Tác xem bọn họ không có việc gì, mới đứng lên đi phòng bếp. Vệ Duyên ở thiết đậu hũ Vệ Húc ở cơm giang cơm, xem hắn ra tới, lập tức là có thể ăn cơm, canh cũng hảo làm. Vệ Diên mấy ngày nay hỗ trợ nấu cơm sắt rau đã rất quen thuộc. Phó Tác biên lên tay háo, có cái gì yêu cầu ta làm sao? Vệ Húc đắp lên năm nổi, ngươi đi trong viện trích thượng mấy viên rau xanh, ta làm canh. Phó Tác xoay người qua đi làm việc. Vệ Diên đậu hủ thiết hảo phóng tới mâm, sau đó lại đến muốn hầm canh tiểu nồi đáy nồi nhóm lửa, sau đó đệ thấp thanh âm cùng Vệ Húc nói nhỏ, Đường tỷ. Ta tỷ phu thoạt nhìn không phải thực hảo. Vệ húc đem tiểu nồi giặt sạch một lần. Hắn còn không có điều chỉnh tốt chính mình, người có thể thiêu. Phó tác đem rau xanh chích hảo, lại chọn hảo, rửa sạch sẽ đưa đến trong phòng bếp tới. Rau xanh đậu hủ canh tốt nhất làm, rau xanh phiên xào hai hạ, lại đem đậu hủ bỏ vào đi trên hai mặt kim hoàng, lại thêm phích nước nóng nước cấm liền có thể. Bún xào cũng đều thịnh ra tới, bên trong cũng chỉ thả rau xanh cùng trứng gà, không phóng tay, hai tử đều không thể ăn. Vệ Húc đem sa tế mang sang tới, các ngươi ai ngờ ăn có thể chính mình thêm sa tế. Vệ Diên cho chính mình hơn nữa một ngưỡng. Vệ Húc vốn là tưởng nghị phó tuyển, phó tác nhận lấy. Ta đến đây đi, hai ngày này ta nghỉ phép, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Vệ Húc cũng không có chối từ. Hảo, trên bàn cơm vẫn là thực náo nhiệt. Phó Nôn cũng muốn nếm thử sa tế, Vệ Húc chấm một chiếc đũa phóng tới nàng chén nhỏ. Cơm nước xong, phó tác xoát chén tẩy nồi. Vệ Húc cấp mấy cái hài tử ở đại trong buồn tắm rửa. Vệ Diên đến tắm rửa trong phòng nhỏ tẩy. Mấy ngày nay Vệ Diên ngủ ở phó tầm trong phòng. Vệ Húc mang theo ba cái hài tử ngủ. Phó tác thu thập xong liền nhìn đến bọn họ ba người ở trên giường ngồi chơi. Phó Nôn nhìn cha hắn, cha không có địa phương. Vệ Húc xoa tóc tiến bảo, như thế nào không có địa phương? Phó Tầm cũng khoa tay múa chân một chút, thật sự đã không có, nương, chúng ta đều không đủ ngủ. Vệ Húc dở khóc dở cười nhìn về phía Phó Tắc. Nếu không ngươi hôm nay buổi tối đi trước cùng Vệ Diên ngủ đi. Phó Tắc qua đi xoa bóp Phó Nôn khuôn mặt nhỏ. Ngươi cũng thật là ngươi nương nói chuẩn, lọt gió. Sau đó cầm một cái thảm liền đi một cái khác phòng. Vệ Diên nhìn đến hắn ra ra tiến vào hoảng sợ. Thì phu, ngài không ở kia phòng ngủ a. Vệ Diên đã đem gối đầu phóng hảo nằm ở trên giường. Bên kia ngủ người nhiều sẽ áp đến Hải Tử, trước chấp vã như vậy chủ đi. Mặc khất trong phòng cũng chưa thu thập, cũng chỉ có thể trước tạm thời như vậy. Vệ viên lập tức liền bắt tay trấn phóng hảo, nam đặc biệt đoan chính, hắn thể, ngày mai liền dọn về đến ký túc xá đi trụ. Vương Dư Ba về nhà nhìn thấy mẹ vợ ở cũng là hoảng sợ, biết hứa Cần có quả thực là nhạc cũng chưa biên, hắn đi thời điểm còn không có kiểm tra đâu. Kia, vậy phiền thái nương, ta vốn là cùng hứa Cần nói làm ta nương tới, như vậy liền mệt ngài. Hứa Cần nương nhìn nhà mình khuê nữ liếc mắt một cái. Vẫn là ta chiếu cố đi. Rốt cuộc ta biết nàng gì tính tình, cũng có thể hài lòng một ít, hiện tại cũng đều là sự, tiểu tâm một chút hảo. Vương dư ba nghe được như lọt vào trong sương mù, chờ đến hứa cần cùng hắn nói xong, cũng là phía sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh. Ta nói hôm nay phó tắc như thế nào vội vã về nhà. Hứa cần than một tiếng khí. Bất quá tẩu tử tâm lý rất cường đại, chính mình một người tất cả đều căng xuống dưới. Vương dư ba nghe thấy tức phụ nói cũng chỉ có gật đầu phân, liền hướng nhân gia cấp nhà mình bốt thuốc phân thượng, kia cũng là đáng giá. Tiên tâm đi, phó tác cũng không phải cái đèn cạn dầu, chúng ta lần này đi công tác hắn làm một cái tân ý tưởng, ở cái này cơ sở có lợi là đại tiến bộ, kết quả đã trở lại thủ đô. Này hai vợ chồng liền không một cái là đơn giản, hứa cần liếc hắn một cái. Phó tâm cũng là, ta hôm qua đi nhà hắn, hắn còn có thể cho ta nói rõ ràng ngày đó sự tình, một chút cũng chưa bị doa sợ, cũng không biết nhân ra kia hải tử là sao dưỡng. Vương dư ba ân cần cấp tức phụ đoan lại đây một ly trà, hắn toàn ra đều không đơn giản. Ngay cả cái kia tiểu phó luôn cái miệng nhỏ đều bá bá đặc biệt có thể nói. Ngày hôm sau buổi sáng 5 giờ nhiều, Vệ Diên liền tỉnh, hắn một đêm ngủ đến độ thực cứng đờ, thật cẩn thận mặc tốt quần áo liền chạy nhanh đẩy cửa đi ra ngoài, nơi này tốt nhất một chút chính là không khí đặc biệt hảo, buổi sáng rất là mát mẻ, nơi xa xem qua đi đều là trời xanh mây trắng, xanh biết xanh biết mặt cỏ. Vệ Húc là dưỡng thành đồng hồ sinh học, không đến 6 giờ lên. Người hôm nay tỉnh thật sớm. Vệ Diên than một tiếng khí Hắn ngày thường đều là ăn vạ trên giường không muốn lên, khả năng đều là Phó Tầm Qua đi kêu hắn lên. "Đường tỷ, ta hôm nay liền hồi ký túc xá đi ở, Thương dưỡng hảo cũng muốn bắt đầu công tác." Vệ Húc không có nghĩ nhiều, gật gật đầu trực tiếp đáp ứng, cầm lấy tới đánh răng lưu liền bắt đầu rửa mặt. Vệ Diên xem nàng ngãi ngại đối với chính mình rời đi, liền như vậy thản nhiên tiếp nhận rồi. Hắn có chút không tiếp thu được. "Đường tỷ, ta phải đi." Ngươi thoạt nhìn thực bình tĩnh. Vệ Húc liếc hắn một cái, trong miệng mơ hồ không rõ Bằng không đâu, khóc một hồi. Vệ riêng bất đắc dĩ nhấp môi, khóc là khóc không được. Hành đi, ta có thời gian liền sẽ trở về cọ cơm. Vệ hút súc miệng xong, đem nha lưu phong tới một bên, bất quá còn có sự tình, ngươi nhất định phải để bụng, vì ngươi tương lai suy xét, hảo hảo đi theo các ngươi trong sở học ý thề, có thể khảo cái chứng liền khảo cái chứng, tương lai nhật tử cũng tốt hơn. Mười năm không thi đại học, này mười năm luôn là phải có cái có thể ăn cơm kỹ năng, đối hắn luôn là tốt. Vệ Diên cảm thấy nàng nãi nãi quả nhiên là mụ nội nó, luôn là sẽ vì hắn tương lai nhọc lòng, chỉ tiếc đời trước trước nay không cùng nàng ở chung quá, bằng không chính mình cũng không thể ai quá như vậy nhiều đánh. Hai người đứng ở trong viện nói chuyện, phó tác cũng rời giường ra tới. Cơm sáng trong nhà chính mình làm trứng gà hành thái bánh, sau đó xào cái rau xanh, giá đũ, uống bột ngô cháo, đều là ăn uống no đủ. Vệ Diên thu thập một chút chính mình hành lý con liền trở về ký túc xá, hắn còn không thể gặm lão. Vệ Húc ăn cơm xong liền đi làm. Phó Tác ở nhà xem hài tử, quét rác, giặt quần áo. Phó Tầm mang theo phó luôn lộn lạn lá cải với gà. Phó Tác đem quần áo đều lựa thượng. Ta ngày mai đi cho các ngươi mua dưa hả mì ăn thế nào? Hắn lần này trở về kỳ thật còn cố ý hỏi thăm quá, trưởng thành sớm đã chín, cái này muốn tới trong thôn Đồng Hương trong nhà đi lộng. Phó luôn nghe thấy cái này, một phen liền đem trong tay lạn lá cải cấp ném xuống, xoay người chuyển chân ngắn nhỏ liền chạy đến nàng cha trước mặt, nương khuôn mặt nhỏ Cha, có thể ăn sao? Phó Tác đem cuối cùng một kiện lượng hảo, lại lau lau chính mình tay, đem phó ngôn cấp ôm lên. Đương nhiên có thể ăn, vẫn là ngọt tư tư, cha phía trước liền cùng các ngươi giảng quá, quên mất sao? Phó ngôn mỗi ngày phải nhớ đến sự tình quá nhiều, nàng đã sớm quên mất. Hảo gia. phó tuyển xem hắn tỉ tỉ cười đặc biệt vui vẻ, tưởng ở chơi, cũng chạy qua đi, thò tay muốn ôm. Phó Tác ngồi ở băng ghế thượng thực nghiêm túc nhìn hắn. Không cần luôn là làm ôm. Đối với ngươi luyện tập đi đường không tốt, phải học được chính mình đi chơi. Phó Tuyền An toàn không nghe hiểu, nhưng hắn biết cha không ôm hắn, méo miệng liền muốn khóc. Phó luôn là phi thường thích đệ đệ, vươn tới tay nhỏ sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ. "Đừng khóc nga, cha phải cho chúng ta mua đồ ăn ngon." Phó Tuyền ngày thường liền cùng Phó Tầm Phó luôn ở bên nhau thời gian tương đối lâu, vẫn là thực nghe bọn hắn nói, rầu cái miệng nhỏ, duỗi tay lôi kéo Phó luôn tay, "Tuống nàng đi chơi, cùng chính mình chơi, không cần cùng cha chơi." Phó tác nhìn cái này nhóc con, thật là, cái gì đều đi theo hắn tỉ tỉ. Phó tầm ở bên cạnh bất đắc dĩ nhìn, thật đến là một cái so một cái ấu trĩ. Vệ Húc giữa chưa tan tầm trở về liền nhìn đến trong viện đều quét tước sạch sẽ, vườn rau một ít cỏ dại cũng đều thanh hảo. Hôm nay thoạt nhìn là không thiếu bận việc a. Phó tác ở nhà chính cho bọn hắn biên kể chuyện xưa, còn vừa làm món đồ chơi, dùng không ít đầu gỗ, thuyền nhỏ gì, nghe được nàng thanh âm quay đầu lại nhìn thoáng qua. Con hành! Vệ húc đem bao buông xuống rửa rửa tay. Giữa trưa liền đi nhà ăn chuẩn bị đồ ăn đi, trong nhà cũng chỉ có vài thứ kia. Nhà ăn đồ ăn phân lượng đại, dạng cũng nhiều, nàng quên làm phó tắc đi ra ngoài mua đồ ăn, nghĩ hắn hôm qua mới trở về, cũng không biết trong nhà thiếu gì. Phó tắc đứng lên thu thập một chút liền chuẩn bị đi nhà ăn múc cơm. Vệ húc ở trong phòng lấy ra tới văn kiện nhìn lên, gần nhất ở nàng thúc đẩy hạng, nghiên cứu hạng mục tiến triển rất là thuận lợi, nhưng công tác nhiệm vụ cũng tăng thêm. Phó tác trở về thời điểm còn mang theo một phong điện báo, hắn đem đồ ăn đều một hộp hộp bày ở trên bàn cơm, làm vệ Húc xem điện báo. "Ngươi nương gửi lại đây, hỏi một chút vệ viên gần nhất tình huống, cộng thêm ngươi đường muội quốc khánh đại khái muốn kết hôn, làm ngươi cùng vệ viên bất thời giờ trở về một chuyến." Vệ Húc bên này đi không xong, ngươi buổi chiều đi tìm một chút vệ viên, làm hắn trở về, ta gần nhất rất bận. Phó tác gật đầu. Phó Tầm đã mang theo muội muội đệ đệ đi rửa tay, nghe được hai người bọn họ đối thoại, Phó ngôn ngồi ở chính mình ăn cơm băng ghế thượng. Ta cũng tưởng bà ngoại. Vệ húc tính tính thời gian, đại khái lại trở về cũng chính là ăn tết. Lại qua mấy tháng, liền mang theo các ngươi trở về. Hiện tại nhanh hơn nghiên cứu nguyên nhân cũng là chờ tới rồi tháng 11 phân, chính trị ảnh hưởng đến bọn họ, nghiên cứu kinh phí phê chuẩn rất khó, tạo thành nghiên cứu hạng mục kéo dài, nhưng đối phó tắc bọn họ cái kia ngành sản xuất không có bao lớn ảnh hưởng, nhưng nghiên cứu hạng mục, nàng nhớ rõ cũng là kéo 7-8 năm mới hoàn thành mục tiêu tới. Nàng muốn đem cái này nghiên cứu làm ra thành tích tới, như vậy thật sự tới rồi lúc ấy, cũng có thể có thật tích đi nói cái gì đó. Phó tắc cho nàng thịnh một chén canh. Hạng mục nghiên cứu lại sốt ruột cũng muốn đi bước một tới, xe đến trước núi át có đường, hoàn cảnh chung đã như vậy, chúng ta chỉ có thể làm tốt chính mình có thể làm. Vệ húc không ngoại ý muốn phó tắc sẽ như vậy cùng chính mình nói, hắn luôn luôn thông minh, vừa thấy là có thể xem ra tới. Phó ngôn chính mình cầm uống nhỏ đào cơm ăn. Nương! Cha ta nói phải cho chúng ta mua dưa Ha mì, ta hiện tại liền hảo tưởng hảo muốn ăn a. Vệ Húc nhìn về phía Phó Tác, ngươi có biện pháp có thể lo tới? Phó Tác đẩy đẩy mắt kính, "Ừm, cùng Vương Dư Ba cùng nhau hỏi thăm tốt, lần này đi công tác trở về trên đường." Vệ Húc gật gật đầu. "Vậy là tốt rồi." Phó Tác bưng lên tới chén thịnh một muỗng xào trứng gà đút cho Phó Tuyển, kết quả Phó Tuyển dùng sức lắc đầu, chính là không há mồm. "Phó Tuyển, ngươi nghĩ kỹ chính mình đang làm gì a?" Têu tên đầy đủ Hơn nữa ngữ khí có chút nghiêm túc. Vệ húc nhìn xem nhi tử lại nhìn xem phó tắc. Các ngươi, hôm nay làm sao vậy? Phó tầm ở bên cạnh nở nụ cười. Cha ta hôm nay không ôm tiểu tuyển, hắn phỏng trừng mang thù đâu đi. Nói xong cầm chính mình muỗng nhỏ vì phó tuyển một ngụm, phó tuyển đặc biệt nghề tỉnh há mồm liền ăn. Phó tắc bất đắc dĩ lắc đầu. Vệ húc không nhịn xuống liền nở nụ cười. Ngươi nói ngươi đậu hắn làm gì? Hắn là nhà chúng ta nhất mang thù một cái. Phó tắc là thật sự không nghĩ tới cái này tiểu hài tử mới một tuổi nhiều điểm, còn như vậy mang thủ. Hảo, hôm nay là cha không đúng, mau ăn cơm. Phó tuyển vẫn là không há mồm. Vệ Húc duỗi tay nhận lấy hắn bắt cơm, ta đến đây đi. Tuy rằng quán hài tử không tốt, nhưng đầu tiên chuyện quan trọng ra vô nhân a. Phó tuyển vừa thấy thay đổi người, còn mỉm cười ngọt ngào lên, há mồm ăn cơm đều đặc biệt hương. Phó tác xấu hổ cấp phó tầm cùng phó ngôn đều gắp một chiếc đũa đồ ăn. Buổi chiều Vệ Húc đi làm, Vương Dư ba liền tới đây trong nhà tìm người. Ta nghe nói nhà ngươi sự tình, không có việc gì liền hảo. Phó tầm bọn họ mấy cái đều ở ngủ trưa. Phó tác lạnh giọng cười một cái, bất quá là tìm được chúng ta sắp tới tiến bộ rất lớn, liền cứ như vậy nóng nảy, thoạt nhìn là thật sự sợ chúng ta đi bước một cường lên. Vương Dư Ba cũng rất là tức giận, đụng vào hắn không được nhóm, liền đem chủ y đánh tới người nhà hài tử trên người, loại này xấu xa sự tình cũng chỉ có bọn họ có thể làm được. Đến, ta xem lão cô gần nhất tăng mạnh rất nhiều bảo hộ thi thố. Về sau khẳng định sẽ không lại đã xảy ra. Lao cô ở bộ đội, vẫn là thực đáng giá tin tưởng, bọn họ ba cái là bằng hữu, tuy rằng ở bất đồng chuyên nghiệp phương hướng. Phó tác đem mắt kính gỡ xuống, xoa xoa mũi. Vương Dư Ba cũng không đề cập tới này sốt ruột sự tình. Kia Dư Hạ Mỹ còn nếu không, ta chuẩn bị cố thượng một chiếc xe ngựa qua đi, ngươi liền không cần đi. Phó tác gật đầu. Muốn, ngươi nhiều lộng một ít lại đây, ta bên này còn muốn đưa một ít bằng hữu. Vương dư ba so một cái tốt thủ thế. Đến, ta đây liền đi, thừa dịp có thời gian buổi chiều 6 giờ phía trước có thể trở về, còn có sự tình, ta tức phụ có, cảm tạ tẩu tử dược, chờ hai tử sinh hạ tới, nam và nữ hoa ta đều tính toán cho ngươi ra kết thân ra. Phó Tác mang lên mắt kính, bất đắc dĩ cười một chút. Nam Hải liền tính, nhà ta tiểu ngôn sợ là không ai có thể xứng đôi. Vương dư ba nghe thấy lời này, tấm tắc hai tiếng. Ta còn liền thích phó ngôn, thông gia còn liền kết. Nói xong liền không chờ Phó Tắc phát hỏa, chạy nhanh liền lưu chưa chạy ra đi. Phó Tắc không để ý đến hắn nói, về sau con rể hắn không gật đầu ai nói cũng vô dụng, ngồi ở án thư, đem văn kiện đem ra, phải đối lần này đi công tác Tân Ý tưởng làm hội báo, đây là hắn có thể nghĩ đến trước mắt điều kiện hạ tốt nhất dùng phương pháp, về Tân dụng cụ cũng muốn gia tăng nghiên cứu. Tam điểm nhiều, Phó tầm bọn họ mấy cái đều tỉnh ngủ. Phó Tắc mang theo bọn họ đi vệ sinh sở tìm vệ viên. Phó gia ba cái hài tử lớn lên đều rất đẹp. Đi ra ngoài nhiều ít cũng sẽ có người thích lại đây đầu đầu. Vệ Diên đang ở trong sở làm đăng ký, ngẩng đầu liền nhìn đến hắn ra ra tới. "Tỷ phu, ngươi sao tới?" Phó Tác đem điện báo thượng sự tình nói một chút. "Đại khái là làm ngươi trước tiên làm tốt an bài đi." Vệ Diên kỳ thật không nghĩ trở về, nói thật ra, hắn đánh tiểu thành thói quen bị ai hấn, tỷ tỷ đều là ưu tú nhất, nhưng là đến nơi đây, nhà này tỷ tỷ đều là bị bỏ qua, cảm thấy tâm lý khó ăn, nhưng luôn là phải đi về rốt cuộc gánh chịu này phân trách nhiệm. "Hảo, tỷ phu, ta sẽ trước tiên xin nghỉ làm chuẩn bị." Phó tác nhẹ giọng ân một chút, hắn đối vệ diên không hiểu biết, nhưng trải qua như vậy một chuyện, cũng là coi như thân nhân. Chờ đến tan tầm đi trong nhà một chuyến, ta thắc bằng hữu lộng chút dưa hà mì tới trong nhà ăn. Vệ diên nghe được có dưa hà mì, đồng tử đều phóng đại, cười chạy nhanh gật đầu, "Hảo hảo, cảm ơn tỷ phu." Hắn ra ra tuổi trẻ thời điểm lớn lên hảo, tính tình cũng hảo, thật không sai. Phó tác cũng không lại nơi này đợi, ảnh hưởng hắn công tác, mang theo ba cái hải tử trở về, hôm nay cũng không có chuyện gì, liền mang theo hải tử nơi nơi đi bộ, bồi bọn họ chơi, trên đường gặp được hàng xóm cũng sẽ lên tiếng kêu gọi, sau đó mang theo bọn họ đi cùng tiêu trong tiệm mua ăn. Vệ húc cấp mua một ít đường, cộng thêm bánh quy. Phó Tâm đứng ở một bên nhìn cha hắn. Mẹ ta nói không thể ăn nhiều như vậy ngọn, đối hàm răng không tốt, sẽ có sâu mọn. Phó tác vừa mới phó xong tiền cùng phiếu. Không lùi. Đi thôi. Phó tầm bất đắc dĩ xem xét hắn liếc mắt một cái, theo đi lên, buổi tối muốn cùng nương nói, cha, ngươi như vậy nương sẽ cùng ngươi sinh khí, sau đó không cùng ngươi nói chuyện. Phó Tác không biết hắn như thế nào liền biết nhiều như vậy có không? Ngươi đều từ nơi nào biết đến? Theo hắn biết, bọn họ phụ cận hàng xóm, tần tỉ gia, vẫn là vương dư ba trong nhà đều khá tốt. Phó tầm gục xuống con mắt, phía trước ở trong đại viện ở thời điểm, liền sẽ thường xuyên nhìn đến, cãi nhau chính là như vậy. Phó tác nhìn trong tay bánh quy cùng đường, đường mua đích sát thật nhiều, nhưng khống chế một chút hẳn là liền không có việc gì. Ta sẽ cùng ngươi nương giải thích. Phó Tầm nhướng mày, vậy được rồi. Vừa đến trong nhà, Trần Hoài liền tới đây tìm hắn chơi. Phó tác cầm đường cùng bánh quy cho bọn hắn ăn. Trần Hoài vẫn là rất cao hứng, hắn cùng Phó thúc thúc cũng không quen thuộc, phía trước cảm thấy hắn hảo nghiêm túc, cùng Phó Tầm ghé vào cùng nhau. Cha ngươi thoạt nhìn thực hảo a. Phó Tầm đơn giản ư một tiếng, trong tay chơi trò chơi ghép hình. Hắn có đôi khi không thế nào hảo. Trần Hoài ca ca cắn một ngụm bánh quy, đại nhân đều như vậy, không thể yêu cầu quá nhiều. Nói xong còn thở dài một hơi, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ khó có thể nói ra. Vương Dư Ba trở về đã là buổi tối 6 giờ rưỡi, thiên mau hắc. Vệ húc hôm nay hơi chút bỏ thêm một chút ban, về đến nhà vừa vặn gặp phải. Đây là cho ngươi ra, đều phóng tới nhà chính đi. Vệ húc nhìn này non nửa xe, cũng có thể ăn thượng một đoạn thời gian. Phó tầm bọn họ ba cái cao hứng mà đến không được, đều muốn ôm lên, kết quả chỉ có Phó tầm có thể. Phó tuyển trực tiếp ghé vào dưa hà mì thượng, duỗi tay vô vô, liền chuẩn bị thượng miệng đi gặm. Phó ngôn chạy nhanh đem nàng đệ đệ kéo ra. Không thể ăn. Phó tuyển nhăn tiểu mày, i i i a a, cũng không nghe minh bạch nói chính là cái gì. Phó tuyển một lần ôm ba cái, không sai biệt lắm phân đến mười cái. Vệ húc vào nhà cấp lấy tiền, trở về đứng ở trong viện, bao nhiêu tiền tới. Vương dư ba xua xua tay. Tẩu tử, này liền cùng ta khách khí, nhà ta sự tình vẫn là ít nhiều người hỗ trợ, này mấy cái dưa đều so không được, ta tới thời điểm hứa cần lặp lại nói, nhất định không thể thu ngươi tiền. Vệ húc cười nhìn xem phó tắc, phó tắc gật đầu. Hảo, kia lần này liền không cùng ngươi khách khí. Vương dư ba cười ai một tiếng. Kia tẩu tử ta liền đi về trước, các ngươi ăn đi, bảo quản ngọn, đều là bọn họ bên này người địa phương loại. Vệ húc cùng phó tắc đem hắn đưa đến cửa. Vệ Diên cũng về đến nhà. Đường tỷ thị phu. Vệ húc kinh ngạc liếc hắn một cái. Tới đỉnh xảo, vừa lúc. Vệ riêng híp mắt cười cười, không phải, ta thị phu buổi chiều làm ta lại đây. Ba người cùng nhau đi vào nhà chính, phó tầm bọn họ ba cái đã ghé vào dưa hà mì trước mặt. Đại ca, cái này khẳng định ăn rất ngon đi. Phó ngôn mắt trông mong nhìn. Phó tầm nhớ tới bọn họ ở thủ đô thời điểm, mùa hẹn mãi mãi lộng một cái dưa hấu trở về, bọn họ cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn, một ngụm đều ăn không được Hắn buổi tối đi trong phòng bếp cầm một khối, mới cho phó ngôn ăn. Ban ngày lại lại còn cấp ra ra cáo trạng, nói bọn họ trộm đồ vật, chính là hắn ban ngày liền chuẩn bị trước thừa nhận. Ân, ăn rất ngon. Vệ Húc qua đi ở bọn họ bên người liền bế lên tới một cái dưa hàmy. Đi, hiện tại liền cắt ra cho các ngươi ăn. Phó ngôn cùng phó tuyển ở phía sau lập tức liền theo đi lên. Phó Tác bế lên tới hai cái, ta cấp tần tỷ ra đưa qua hai cái. Vệ Húc gật gật đầu, vệ duyên trong phòng bếp cầm dao đi. Phó tác ra cửa quẹo vào liền đến tách vách. Tân tỷ, nhà ta nhờ người lợn một ít dưa hami, các bọn nhỏ cũng đưa tới hai nếm thử. Thần Quyên đang ở chuẩn bị nấu cơm. Ai u, này như thế nào không biết xấu hổ a? Bất quá khẹt miệng vẫn luôn dơ lên, rõ ràng là thử thích. Trần Hoài cũng tử buồng trong ra tới. Cảm ơn phó thúc thúc. Lập tức liền rối tay chuẩn bị đi tiếp. Phó tác sợ hắn ôm không được, liền cấp đặt ở trên mặt đất. Không khách khí. Thần Quyên nhìn nhà mình hài tử khách khí đều không biết. Đặng hắn liếc mắt một cái, lại cùng phó tắc nói chuyện, nàng cùng phó tắc cũng cơ hồ không quen thuộc, vậy cảm ơn. Phó tắc cho người ta cảm giác đều là ôn nhuận có lễ, là ta muốn cảm ơn tần tỷ, có thể hỗ trợ chiếu cố nhà ta. Tần Quyên đối phó tắc ấn tượng phân cọ cọ hướng về phía trước chướng, lớn lên hảo, có bản lĩnh, đối nhân xử thế thật đúng là thành, khách khí gì, đây đều là hẳn là. Hai bên khách khí một phen, phó tắc mới về nhà. Vệ húc đã đem dưa hạ mỉ cắt ra cho bọn hắn từng người phân một khối đã trở lại, nếm thử đi, rất ngọt, ta đi nấu cơm. vệ viên cũng đã ăn lên. vệ hút đem trong nhà làm lạp sưởng cùng thịt khô đều cầm xuống dưới, trong nhà còn có một cái lẩu niêu, làm cơm cháy thịt khô cơm ăn, vàng và giòn cũng hương. làm cái này cũng đơn giản, đem lẩu niêu lấy ra tới soát sạch sẽ, cái đấy soát thượng một tầng mỡ heo, lượm một hồi, lại đem tẩy tốt mễ bỏ vào đi, thêm thủy vừa vặn quá mặt ngoài liền có thể, ở bếp lò thượng thiêu trưng thiêu, bên này bếp lò không phải cái loại này thiêu than nấm. Phó tuyển ăn một khối còn muốn ăn, rối tay nhỏ liền hướng trên bàn sờ. Vệ húc rối tay liền đem hắn cấp vớt đi, ngươi không thể lại ăn, ca ca tỷ tỷ đều là từng người một khối, ngươi là một tiểu khối, dư lại ngày mai lại ăn. Buổi tối ăn quá nhiều cái này lạnh không tốt, hung chi một hồi còn muốn ăn cơm. Phó tuyển dầu cái miệng nhỏ lại như mày, tức giận ngồi ở chính mình tiểu băng ghế thượng, ai cũng không để ý tới. Vệ riêng xấu hổ ở bên cạnh ngồi, nhìn chính mình vừa mới cầm lấy tới đệ tam khối dưa hà mì, hắn ăn vẫn là không ăn. Nhiều ít có chút không hiếu thuận. Vệ húc cũng không quản hắn, tiểu hài tử lúc này không thể đi hống, bằng không hắn chỉ biết được một tức lại muốn tiến một thước. Cấp, vệ riêng, ngươi đem trên bàn này khối cũng ăn. Vệ riêng a một tiếng, sau đó nhìn xem ngồi ở một bên thân cha. Hảo, cảm ơn đường tỷ. Ăn ngon thật, hắn còn có thể ăn một khối to. Phó tuyển nghe thế câu nói càng mỉ khuất. Phó ngôn đối đệ đệ vẫn là không đành lòng. Nương, nếu không lại làm đệ đệ ăn một cái miệng nhỏ, được không? Vệ húc lắc đầu. Không thể lại ăn, hắn tuổi tác tiểu, sẽ không dễ dàng tiêu hóa, đến lúc đó bỏ ăn, hắn sẽ rất khó chịu rất khó chịu. Phó ngôn A một tiếng. Vậy được rồi. Vệ húc lại đến trong phòng bếp đánh ba cái trứng gà, bên trong phòng thượng muối, sau đó ngã vào nước cấm, đặt ở trong nồi trưng thượng, cơm bọn họ cũng không thể ăn quá nhiều, chừng cái canh trứng cũng có thể ăn. Phó tác qua đi giáo phó tầm nhận thức tự, phó ngôn đi trong phòng bếp. Vệ riêng ở nhà chính, nhìn đáng thương vô cùng thân cha. Sau đó xem diễn dường như lắt đầu, nguyên lai cha khi còn nhỏ cũng không hảo quá, như vậy hắn trong lòng liền cân bằng rất nhiều. Đường tỷ, ta một hồi có thể ăn một chén lớn cơm. Nghe này thiếu tấu ngữ khí liền biết hắn tâm tình thực không tồi. Vệ húc đem tháng này giữ lại mễ lúc này đây đều trưng xong rồi, nhìn cơm không sai biệt lắm, liền đem thịt khô cắt thành hơi mỏng một mảnh. Thịt khô đều cấp mang lên, sau đó lại đánh thượng hai cái trứng gà, đắp lên cái nắp tiếp theo nấu nấu, không một hồi hương khí cũng đã ra tới. Vệ húc cho bọn hắn mỗi người thịnh một chén, phó tầm đều là một người một muỗng. buổi tối ăn quá nhiều cũng không tốt, bất quá cơm cái đấy vàng và giòn. Cái này mỗi người một hối. Phó tuyển chính mình còn ở sinh khí. Vệ húc ra tới nhìn đến hắn còn ở sinh khí, cùng phó tắc nhìn nhau liếc mắt một cái. Rất sẽ tức giận. Phó tắc sờ sờ cái mũi, ân, là tương đối sẽ sinh khí. Phó tuyển nhìn đến mọi người đều ăn cơm không ai kêu hắn, hoa một tiếng liền khóc ra tới. Trong lúc nhất thời đều nhìn qua đi. Vệ húc cầm chén đưa buông xuống, các ngươi ăn trước. Sau đó đi đến hắn trước mặt, rũi tay cho hắn sát nước mắt, ngươi còn cảm thấy uỷ khuất đúng không? Phó Tuyển lần này khóc chính là thật sự thương tâm, còn đánh cách. Cà ca ca tỷ tỷ có phải hay không đều chỉ ăn một hối, bọn họ đều không có khóc, cũng không có chính mình sinh khí. Ngươi vì cái gì sinh khí a? Phó Tuyển sẽ không nói, nhưng cũng sẽ thuận thế hạ sơn núi, không có lại khóc, chỉ là vẫn luôn nước nở. Sinh khí không thể giải quyết vấn đề, tuy rằng ngươi còn sẽ không nói, Nhưng chậm rãi cùng nương nói ngươi ý tứ, có phải hay không liền có thể. Phó tuyển vươn tới tiểu cánh tay ôm ở vệ húc trên cổ. Vệ húc rôi tay tưởng đem hắn kéo xuống tới, khóc đều là nước mũi, không chừng đều cọ đến trên người mình. về sau còn khóc không khóc. Phó tuyển lắc lắc đầu. Vệ húc ôm hắn đến bàn ăn bên cạnh. Ngồi xuống, chuẩn bị ngoan ngoan ăn cơm. Phó tuyển này sẽ miễn bản nhớ ngoan. Vệ húc đem canh trứng cũng bưng đi lên. Vệ diên túi đầu hít sâu một hơi. Nhìn một hồi hắn tra một tuổi nhiều một hồi khắc diễn, xuyên qua lại đây vẫn là có chỗ lợi. Ngày hôm sau Phó tác lại đi một chuyến tần sở trường trong nhà, cho bọn hắn tặng dưa hà mì, đều là phải hảo hảo cảm tạ. Phó tác liền ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, lại bình thường bắt đầu đi làm, bọn họ hạng mục đuổi đến cũng khẩn, rất nhiều đồ vật cũng đều yêu cầu hắn mang theo đoàn đội tới làm. Vệ húc bên này cũng là, hai người đột nhiên liền đều vội lên. Chỉ trước mắt tới rồi cuối tháng 7, vệ riêng thu được kịch liệt điện báo nói hắn tỷ tỷ vì không kết hôn chạy vệ duyên cẩn thận nghĩ nghĩ phía trước ký ức hắn tỷ tỷ kêu vệ bản ở nhà không thích nói chuyện học tập thành tích cũng không tệ lắm nhưng cũng chỉ thượng tới rồi sơ trùng sau lại nhờ người tìm một phần ở quầy thượng công tác sau đó liền không có tỉ đệ hai cảm tình cũng không tốt nguyên lai like vệ duyên nhiều ít có chút hỗn đảng thường xuyên khi dễ hắn tỷ tỷ cũng đều là đã chịu trong nhà cha mẹ ảnh hưởng nhiều ít khinh thường nàng lần này hắn động động chính mình thông minh đầu liền biết Khẳng định là đính hôn đối tượng không được. Trực tiếp đi biêu cục lại gửi một cái kịch liệt điện báo, ấn tự lấy tiền, hắn ước chừng viết một khối tiền, chủ yếu ý tứ là khuyên bảo bọn họ có chuyện hảo hảo nói, kết hôn không phải việc nhỏ, nếu hắn tỷ không muốn, hôn sự liền tính. Trưng 20 ăn tết, vệ riêng gửi xong điện báo liền tới rồi vệ húc trong nhà. Vệ húc này sẽ cũng vừa mới vừa tan tầm, phó tuyển đã một tuổi nữa, mấy ngày này có thể đơn giản kêu người, bất quá kêu không phải cha mẹ, là tỷ tỷ ca ca linh tinh Vệ húc là hoàn toàn lý giải, rốt cuộc ngày thường bồi phó tuyển người là phó tầm cùng phó nôn, đều là hẳn là. Phó tác ngồi ở hắn trước mặt, điều tra. Phó tuyển thấp đầu ở chơi món đồ chơi, chút nào đều không có để ý đến hắn. Vệ húc đem áo khoác cởi ra đặt ở trên giá áo, ngươi thị phi muốn cùng hắn không qua được sao. Nhưng giống như hắn cũng không tưởng lý ngươi. Phó tầm đã sẽ đơn giản viết mấy chữ, chính mình ngồi đặc biệt đoan chính, chuyên chú viết chữ. Phó tác đứng lên đôi tay ôm nhau. Ta đột nhiên cảm thấy phó tuyển hẳn là khó nhất quản một cái. Vệ húc nhấp miệng nở nụ cười, kia làm sao bây giờ? Nếu không sấn hắn tiểu liền ném văng ra. Phó ngôn ở bên cạnh nghe được trực tiếp coi như thật, đặc biệt nghiêm túc nhìn vệ húc, không ném đệ đệ. Vệ húc sờ sờ năng đầu, không ném đệ đệ, ta cùng cha ngươi nói dẫn đâu. Phó ngôn vươn tới tay nhỏ vô vô chính mình tiểu bộ ngực, ta liền biết nương tốt nhất, bằng không ta liền không ai chơi. Vệ húc xoa xoa xoa bả vai, chúng ta công tác gần nhất hoàn thành cũng không tệ lắm phía dưới hẳn là sẽ không bận rộn như vậy. Phó Tắc vốn là tưởng dối tay đi lên cho nàng mắt xa, nhưng lại bắt tay thả xuống dưới, hắn cùng vệ húc ở chung thời gian kỳ thật vẫn luôn đều không nhiều lắm. Nga, đúng rồi, ta quá hai ngày muốn đi công tác một chuyến, đến ngươi ở nhà chiếu cố bọn họ ba cái. Vệ húc là phải làm điều nghiên, lần này điều nghiên kỳ thật đã kéo một đoạn thời gian. Phó Tắc đứng mày, một tay đẩy đẩy mắt kính, hảo, kia chú ý an toàn. Phó ngôn giật giật lỗ tai nhỏ, liền lại chạy tới nương phải chú ý an toàn, ta ở nhà ngoan ngoãn. Một đôi mắt tròn xoe nhìn vệ húc, vệ húc thật là đặc biệt thích phó nôn, chi kỷ lại thực mềm mại, cùng đời trước một chút đều không giống nhau, bất hạnh thơ hấu sẽ ảnh hưởng người cả đời, nàng rốt cuộc thay đổi cái này kết cục. Phó Tầm ngẩng đầu nhìn lại đây, muốn nói cái gì nhưng lại không giảng. Vệ Húc cũng phát hiện, Phó Tầm không tốt lời nói, cũng sẽ không trực tiếp biểu đạt chính mình. Vệ Diên đủ rũ từ bên ngoài tiến vào, liền nhìn đến bọn họ một nhà hòa thuận vui vẻ, thuật nhìn đặc biệt hảo. Đường tỷ, ta tới. Ngữ khí rất là không tốt, có vấn đề tìm ra ra mãi mãi luôn là không thành vấn đề. Vệ húc vừa nghe liền biết hắn không đúng rồi. Sao? Vệ riêng ai một tiếng, tỷ của ta chạy, bởi vì không nghĩ kết hôn đi. Vệ húc cùng phó tắc nhìn nhau liếc mắt một cái, nàng đời trước kỳ thật đối đại bá một nhà không có gì giao thoa, ở cha mẹ qua đời lúc sau liền càng đã không có, đối vệ bản cũng nhớ rõ không rõ ràng lắm. sau đó đâu? Vệ riêng nhấp môi. Hắn đem chính mình làm sự tình đều nói một lần. Ta cảm thấy ta cha mẹ làm thực quá mức. Ai? Vệ Húc nghe được hắn nói như vậy, đối hắn ấn tượng tốt lại ra tăng một bước. Ngươi làm đối, nhưng bọn hắn sẽ không dễ dàng thay đổi. Ta duy trì vệ bản cùng nhà các ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Nàng tại đây mặt trên luôn luôn tương đối sắc bén, nữ hài tử gặp được như vậy trọng nam kinh nữ, cha mẹ quá mức, phải bảo vệ hảo tự mình. Ngàn vạn không cần mềm lòng. Phó tác nhưng thật ra ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Vệ Húc, đi theo nàng đối Vệ Húc hiểu biết nàng sẽ không như vậy bén nhọn biểu đạt ra bản thân thái độ hơn nữa vệ húc biến hóa không ít điểm này là đáng giá suy nghĩ sâu xa phó tác gáp xuống nghi hoặc ân một chút ta cũng duy trì nhưng đoạn tuyệt quan hệ lại nói tiếp đơn giản làm lên liền tương đối tương đối phức tạp vệ diên ngẩng đầu nhìn hắn ra ra nãi nãi lên tiếng quả nhiên không hổ là hắn ra ra nãi nãi nhớ năm đó hắn tỷ tỷ liền rất được sủng ái đương nhiên trừ bỏ hắn tỷ tỷ bản thân liền rất ưu tú ở ngoài nguyên nhân này các ngươi nói rất đúng Phó luôn qua đi cùng cái đại nhân giống nhau, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đường Cứu Cứu không khổ sở, Đường Cứu Cứu lợi hại nhất. Vệ Diên cảm thấy cô cô thật sự thực hảo, là cái thiên sứ tới đi. Buổi tối đơn giản ăn cơm, vệ diên liền gục xuống đầu lại về tới ký túc xá, hắn đột nhiên thực phiền não, vì cái gì không quý trọng ở hiện đại vào đại học sinh hoạt đâu. Tuy rằng học ý li buồn kẻ một ít, tuy rằng hắn ra ra sẽ đánh hắn, tuy rằng sẽ bị tỉ tỉ 360 độ nghiền áp. Nam ở trên giường chờ mình Vẫn là ngủ đi, luôn tưởng một ít có không, ngày mai còn muốn làm việc đâu. Vệ húc vừa mới đem phó tuyển hướng ngủ, ngồi ở trên giường cầm quạt hương bổ cho hắn quạt phong. Phó tắc tắm xong ăn mặc áo ngủ tiến vào, tóc ti còn có chút tích thủy, đem mắt kính lau lau lại đeo lên. Ngươi một người ở nhà mang theo bọn họ có thể được không? Phó tắc gật đầu, ngươi yên tâm, mỗi cái đều có thể hảo hảo. Vệ húc lại nhìn thoáng qua phó tắc, bọn họ có thể qua đến bây giờ cũng là không dễ dàng. Nguyên bản kỳ thật vừa mới vừa trở về liền chuẩn bị sẵn sàng ly hôn. Ân, thu thập một chút ngủ đi. Phó tác từ nàng trong tay lấy lại đây quạt hương bù, tay nhẹ nhàng sẹt qua tay nàng tâm. Ta cho các ngươi phiến, có chút nhiệt, ta cho các ngươi phiến. Vệ húc còn có chút không được tự nhiên, khô cằn nga một tiếng, liền nằm xuống, nhắm mắt lại, nhưng tim đập thực mau, nàng không thể lại xem mặt. Phó tác xem nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn nàng một chút. Ngủ đi, ngày mai các ngươi hẳn là muốn sớm một chút qua đi mở học đi. mở Vệ húc đột nhiên mở mắt, ngoài miệng còn có vừa mới xúc cảm. Phó tác xem nàng phản ứng, nghi hoặc hỏi một câu, làm sao vậy? Vệ húc lại nhắm hai mắt lại, không có việc gì, mệt nhọc. Phó tác xem nàng nhắm mắt lại, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, vừa mới kỳ thật ở thử nàng, tựa hồ là thật sự không giống nhau. Như vậy từ trước hết thể đều có càng vì giải thích hợp lý, phía trước còn tưởng rằng chỉ là làm lại từ đầu một lần khiến cho tương ứng biến hóa mà thôi. Vệ húc không biết chính mình như thế nào ngủ, nàng vốn là tưởng chất vấn. Nhưng lại sợ khiến cho hắn hoài nghi, vẫn là đè ép đi xuống, chờ đến về sau hắn lại có cái gì thân mật tiếp xúc, nàng liền tìm cái hợp lý lý do. Trung tuần tháng 7, vệ húc thu thập hảo hành lý đi công tác, bọn họ một cái tổ cùng đi, nàng là tiểu tổ trưởng. Tiến vào đến sa mạc than thời điểm, nàng thật sự cảm nhận được nơi này bẩn cùng, địa lý điều kiện nguyên nhân, cũng càng là cả nước kinh tế phát triển vấn đề, bên này còn có tham kiến xây dựng thanh niên trí thức, ở chỗ này xem xét địa thế lại làm nghiên cứu phân tích. Đãi năm ngày, sau đó chuẩn bị khởi hành về nhà, bất quá trời tối thời điểm đi ngang qua thảo nguyên, liền ăn bài ở tại mấy cái đồng hương trong nhà. Phó tác sắp tới không có đi công tác kế hoạch, nhưng thật ra bình thường đi làm tan tầm, mấy cái hài tử phó tuyển đưa đến nhà giữ trẻ, mặt khác hai cái mang theo đi làm, bọn họ đều thực nghe lời, cũng chỉ là ở nhà ăn cơm thời điểm mới có các loại vấn đề. Phó tuyển có thể nói lúc sau liền phải mánh liệt biểu đạt chính mình ý nguyện. Không ăn, khó ăn. Mấy chữ này là nói nhất rõ ràng, bởi vì cơ hồ mỗi bữa cơm đều sẽ ràng. Phó tác nấu cơm chỉ tồn tại là đem cơm làm thủ. Vệ riêng lại đây cỏ cơm đều không như vậy cần mẫn, nhưng vẫn là sẽ đi, nhìn đến cái này tình cảnh, hắn chỉ nghĩ nói hắn cha mới là chân chính dũng sĩ, có thể như vậy trực tiếp nói ra chính mình ý kiến, là hắn không dám. Phó tác nhìn hầm trứng gà, chính mình nếm một ngụm, cũng không có như vậy khó ăn a. Phó tuyển, nếu buổi tối này bữa cơm không ăn, kia trong ngăn kéo bánh quy cũng không thể ăn phó tuyển có thể nghe hiểu dầu cái miệng nhỏ liền trực tiếp quay đầu đến một bên phó tâm yên lặng ăn chính mình màn thẩu sau đó kẹp trên bàn một mâm xào rau xanh loại tình huống này hắn là sẽ không nhúng tay phó nôn nhìn thoáng qua kaka cũng không nói chuyện chỉ là uống cháo vệ duyên ở bên cạnh xem diễn hắn càng là không dám quảng một cái là hắn ra ra một cái là hắn thân cha hắn lại có cái gì lên tiếng quyền đâu phó tuyển đặng đặng từ băng ghế trên dưới tới Ngồi vào một bên đi chơi món đồ chơi, cũng không để ý tới hắn. Phó Tác xem hắn một hai phải giận rồi, khiến cho hắn đi náo, này cũng không có cách nào. Các ngươi hảo hảo ăn. Ăn cơm xong, vệ diên hỗ trợ rửa chén xoát nồi, vốn là tưởng lại lưu lại xem sẽ náo nhiệt, nhưng nghĩ đến ngày mai buổi sáng 5 giờ liền phải rời giường, vẫn là chạy nhanh đi trở về. Phó Tác cho bọn hắn ba cái tẩy tẩy lau lau, mới làm Phó Tầm nhìn hai người bọn họ, chính mình đi tắm rửa. Phó Tầm nhìn hắn đệ đệ than một tiếng khí. Ngươi chừng nào thì mới có thể biến thông minh một chút, ngốc đệ đệ. Phó tuyển không nghe hiểu, chỉ là chừng mắt vô tội mắt to nhìn hắn. Phó ngôn lại có chút đau lòng đệ đệ buổi tối không ăn cơm, nhưng nương nói qua muốn lại nên ăn cơm thời điểm ăn cơm, không thể không hảo hảo ăn cơm. Đại ca, chúng ta có thể ăn căn tin sao? Làm cha múc cơm. Phó tầm nhấp miệng suy nghĩ một chút, thật cũng không phải không thể, kia một hồi cùng cha nói đi. Phó ngôn nhìn nhìn chính mình ngón tay, nàng còn không biết đếm. Không biết còn muốn lại quá bao lâu nương sẽ trở về. Phó tác tắm rửa cũng rất nhanh, tẩy xong đổ nước liền trực tiếp vào nhà. Cha, chúng ta muốn ăn nhà ăn cơm. Phó tầm chỉ tìm được một cái muốn ăn nhà ăn cơm lý do. Phó tác xem bọn hắn mấy cái, gật gật đầu, hành, vừa lúc ta cũng không cần làm cơm. Hắn còn bất việc đâu. Vệ húc bọn họ một hàng năm người, bị địa phương tộc trưởng, phân phối hảo ở tại bất đồng đồng hương trong nhà, cũng nhiều vì lều trại, nàng chủ nhà này có sáu cái hài tử hai tử mẫu thân còn không có nàng đại. Nữ chủ nhân là cái thực nội hướng người, nam chủ nhân rất nhiệt tình, còn đem trong nhà lỗ thịt cấp lấy ra tới. Vệ húc lập tức liền cự tuyệt, bọn họ uống chút thủy là được, mang có lương khô, không cho các đồng hương thêm phiền toái Nhà bọn họ nhỏ nhất là cái nữ nhi, thoạt nhìn mới 2 tuổi tả hữu, tương đối hát một ít, nhưng lớn lên rất đẹp. Cho ngươi, bánh quy. Nàng chính mình trong bao quần áo mang ra tới. tiểu cô nương sợ hãi, lại quay đầu lại nhìn xem nàng nương. Nữ chủ nhân chạy nhanh đem hải tử kéo đi ra ngoài, thực xin lỗi a, hải tử quấy rầy đến ngươi đi. Vệ húc nhìn tiểu cô nương muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là chưa nói cái gì, cùng nàng cùng nhau phân phối đến nơi đây chính là vương đạo. Ngươi đừng cho, bọn họ đều là nhận được quá tộc trưởng ăn bài, không cho lấy chúng ta đồ vật. Vệ húc thở dài một hơi, đang chuẩn bị nói cái gì đó, nam chủ nhân liền từ lều chạy bên ngoài tiến vào. Hai vị khách nhân các ngươi hảo, chủ địa phương đã thu thập hảo. Vị này nữ đồng chí có thể cùng ta tức phụ ở cùng một chỗ. Vệ húc đứng lên tỏ vẻ cảm tạ. Thật là phiền thoái các ngươi Nam chủ nhân xua xua tay. Các ngươi đều là có văn hóa người. Chúng ta nơi này bình thường cũng thấy không các ngươi như vậy. Vương đạo ai một tiếng, quá khen, quá khen. Nữ chủ nhân bưng trà nóng tiến vào, cấp phong tới trên bàn, sau đó lại yên lặng đi ra ngoài. Nam chủ nhân cười ha hả cùng vương đạo trò chuyện thiên, vệ húc uống một ngụm trà, liền trước đi ra ngoài vừa ra đi liền nhìn đến trong nhà mấy cái hải tử đều vây quanh ở bên ngoài bàn nhỏ thượng ăn thịt nhưng duy độc ba cái nữ hải tử không có tiến lên chỉ là yên lặng đứng ở một bên nữ chủ nhân ở bên cạnh giặt quần áo vệ húc nhìn đến vừa mới cái kia tiểu cô nương mắt trông mong nhìn mấy cái ca ca ở ăn thịt còn bắt tay phóng tới trong miệng nàng đem bánh quy lại từ trong túi đem ra là dùng giấy bao tới các ngươi ba cái phân ăn đi ăn rất ngon tiểu cô nương lại nhìn xem nàng nương vệ húc cũng nhìn qua đi. Sau đó cười lắc đầu, nhanh lên cầm ăn. tiểu cô nương không nhịn xuống, vẫn là trực tiếp cầm lên. Vệ húc tổng cộng liền dư lại hai khối. tiểu cô nương không quên hai cái tỉ tỉ, đều cấp phân, hai cái tỉ tỉ liền tương đối lá gan đại, nhanh chóng liền phóng tới trong miệng ăn. Vệ húc biết chính mình không có cách nào dễ dàng thay đổi các nàng tình cảnh, tuy rằng đã là tân xã hội, nhưng như vậy bã tư tưởng vẫn phải có, thậm chí rất nhiều năm sau cũng như cũ sẽ có. Các ngươi biết không, như vậy bánh quy ở bên ngoài nơi nơi đều có. Còn có rất nhiều khác ăn ngon, mặc kệ về sau thế nào, đều phải nỗ lực đi ra ngoài nhìn một cái. Vệ húc cũng không biết mấy cái tiểu cô nương có hay không nghe hiểu, nhưng nàng cũng chỉ có thể làm này đó, vấn đề này quá dài lâu, yêu cầu rất nhiều người nỗ lực mới có lẽ có thể được lấy thay đổi. Nhỏ nhất tiểu cô nương còn gật gật đầu, như là nghe hiểu. Vệ húc rôi tay sờ sờ nàng đỉnh đầu, thật ngoan. Nữ chủ nhân giống như mới phát hiện, sau đó đem trong tay quần áo buông xuống lại đây, không quấy rầy đến ngươi đi. Vệ húc xua xua tay. Không có, ngươi mấy cái nữ nhi thật sự thức ngoan, ngươi giáo dục thực hảo. Nữ chủ nhân không nghĩ tới cư nhiên có thể được đến vệ húc khích lệ, lại cúi đầu nhìn xem mấy cái hài tử, trên mặt cười đặc biệt ngượng ngùng. Vệ húc liền ở chỗ này nghỉ ngơi cả đêm, sáng sớm hôm sau liền chuẩn bị về nhà. Tiểu cô nương đi theo nàng nương đứng chung một chỗ cùng nàng xua xua tay. Vệ húc là buổi sáng 10 giờ nhiều đến viện nghiên cứu, bọn họ về trước tới công tác, làm báo cáo, cùng với nghiên cứu. Buổi chiều lại cùng nhau mở họp, vội đến 5 giờ nhiều. Tân Phụng Triều cũng nhìn đến bọn họ một đám thực mỏi mệt, các ngươi trước tan tầm về nhà đi, dưỡng hảo tinh thần mới có thể ra càng tốt kết quả. Vệ Húc đánh ngáp một cái, thu thập đồ vật, nàng sát thật mệnh, nhưng vẫn là đi trước nhà giữ trẻ đem phó tuyển tiếp trở về, lại đi phó tắc viện nghiên cứu đem hai hải tử cây đó, nàng cùng phó tắc đi thời điểm thương lượng tốt. Phó tuyển nhìn thấy Vệ Húc lập tức liền nhào tới, nương, nương. Vệ Húc nhưng thật ra cảm thấy kinh hỉ. Đứa nhỏ này rời đi mấy ngày cư nhiên còn sẽ tiêu nương. Ngươi thật là tiến bộ không ít ta, đi đến tiếp ca ca tỷ tỷ. Nàng đến thời điểm phó tắc ở mở họng, bất quá trong sở người cũng đều biết nàng là ai, phó tầm cùng phó ngôn cũng đều đi theo cùng nhau về nhà. Phó ngôn vừa thấy đến vệ húc liền lời nói rất nhiều. Nương, chúng ta mấy ngày nay đều ăn canteen. Vệ húc không cần tưởng liền biết vì cái gì. kia nhà ăn ăn ngon sao. Phó ngôn nhấp nhấp cái miệng nhỏ, lắc đầu. Nương làm tốt nhất ăn. Phó Tâm bất đắc dĩ xoa bóp nàng khuôn mặt, "Ngươi chỉ biết ăn, ngươi biết ngươi hiện tại béo sao? Trên mặt đều là thịt." Phó luôn hừ một tiếng, đi đến vệ húc mặt khác một bên, "Ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện." Vệ húc nhìn nhìn hai người bọn họ, cũng không có nói gì, huynh muội đấu võ mồm là cái Coca sự tình, về nhà trước nấu nước tắm rửa, tóc tan một chút, đến trong phòng bếp đào nửa gã mặt. "Hôm nay chúng ta ăn lạnh mặt." Phó luôn sớm liền ngồi xổm trong phòng bếp chờ, chính mình ngồi ở tiểu băng ghế thượng, tiểu chính mình chân nhỏ Nương, ta muốn ăn một chén lớn. Vệ Húc duỗi tay cùng mặt, nở nụ cười. Hảo, ngươi ăn một chén lớn. Phó Tầm ở bên ngoài cùng Phó Tuyền chơi, trong nhà lại thêm không ít món đồ chơi, đều là Phó Tắc ở nhà thời điểm làm. Vệ Húc đem mặt hòa hảo tỉnh, đến trong viện trích thượng mấy cây rau xanh, cách vách tần tỷ tan tầm, đi ngang qua nhà nàng cửa nhìn đến Vệ Húc đã trở lại, chính mình ra cũng chưa hồi, trực tiếp kẹo vào đến nhà hắn. Vệ Húc, ngươi đã trở lại a? Vệ Húc đem phải dùng đồ ăn cấp chính hảo. Đúng vậy, buổi chiều vừa mới đến, người đây là tan học. Tần Quyên ai một tiếng. Ta cùng ngươi nói chuyện A. Sau đó còn có chút do dự, nhưng nàng đặc thích vệ húc, lại không phun không mau. Vệ húc thản nhiên gật gật đầu, nói bái. Tần Quyên đi đến vệ húc bên người, sau đó tiến đến nàng lỗ thai bên cạnh. Ta trước hai ngày nhìn đến nhà ngươi phó tắc cùng một người tuổi trẻ tiểu cô nương đi rất gần. kia tiểu cô nương lớn lên thủy linh, ta còn cố ý hỏi thăm một chút. Nói là tân phân phối lại đây, ngươi nhưng coi trưởng phó tắc. Nàng nói xong lại có chút hối hận, tổng cảm thấy là chính mình lạn khua môi múa mép, nhưng kia tiểu cô nương ánh mắt vừa thấy liền không đúng, nàng chính là người từng trải, không phải hoài nghi Phó Tắc nhân phẩm, là nàng cảm thấy nam luôn dựa vào không được. Vệ Húc nghe được hơi hơi nhíu mày, nàng biết Tần tỷ không phải tùy tiện nói bậy người, giống nhau nói như vậy, khẳng định là ở trong lòng lăn qua lộn lại tưởng rất nhiều biến, nhưng Phó Tắc không giống như là người như vậy, không phải chính mình tin tưởng Phó Tắc, là đời trước kinh nghiệm. "Hảo, ta đã biết, cảm ơn tổ tử." Tần Quyên thở dài một hơi, đang chuẩn bị nói cái gì đó, nhưng Phó Tắc liền đến cửa. Tần Tỷ tan tẩm. Tần Quyên nhếch môi, quả nhiên không thể sau lưng nói người, luôn là có thể lùi vào. A, đúng vậy, ta đây liền đi về trước nấu cơm. Nhà của chúng ta lão đại cũng tan học. Vệ Húc cười đem người đưa đến cửa, trong tay cầm một phen đồ ăn, ngồi ở trong miệng trách hảo, dư lại ném tới chuồng gà. Mấy tháng trước dưỡng gà, hiện tại lớn lên như hảo. Phó Tắc đem bao phong tới ngăn tủ thượng, liền bắt đầu biên tay háo, chuẩn bị làm việc. Vệ húc cầm trích tốt đồ ăn vào phòng bếp, mặt cũng tỉnh không sai biệt lắm, có thể bắt đầu cán sợi mì. Có cái gì yêu cầu ta làm? Phó tác chủ động mở miệng hỏi. Vệ húc không phải cái biệt nữ người, thủ hạ cán mì sợi, ngoài miệng liền hỏi ra tới. Các ngươi viện nghiên cứu gần nhất đi một cái thủy linh linh cô nương. Phó tác nghi hoặc gừ một tiếng. Không có đi, chúng ta sở gần nhất liền tới rồi hai tân nhân, một nam một nữ, hiện tại đều là ở ta tổ. Nói xong lại hỏi một câu. Ngươi hôm nay đi trong sở thời điểm gặp được a? Vệ Húc bất đắc dĩ cười một tiếng, nữ đồng chí lớn lên thủy linh linh, phó tác hoàn toàn không có hiểu Vệ Húc điểm, không có nhìn kỹ, ngươi này làm lạnh mặt, rau xanh ở đâu cái trong nồi xào, ta tới nhóm lửa, hắn gần nhất cũng không muốn ăn nhà ăn. Vệ Húc lắc đầu, tiếp tục cán chính mình mì sợi, người thiêu tiểu nồi đi, phó tác lập tức liền bắt đầu đốt lửa, Vệ Húc cán mì sợi kính đạo, hạ đến chảo nóng nấu xong, lại vớt ra tới phóng tới nước lạnh. Cuối cùng lại đem rau xanh xào một chút, lộng cái nhiệt canh, đem nhiệt canh tới ở mặt trên, có tư có vị nhiệt canh lạnh mặt liền làm tốt. Phó tầm chính mình bưng hơn phân nửa chén bắt đầu ăn, một chút không cần người chiêu cố. Phó ngôn cũng là chính mình ăn. Vệ húc làm xong cơm nhưng thật ra không như vậy đói bụng, chuẩn bị trước uy phó tuyển. Phó tuyển một mồm to một mồm to ăn, ăn ngon. Còn không quên khích lệ. Phó tác nhìn tiểu nhi tử liếc mắt một cái, hắn chính là tới nháo sự. Ta uy hắn ăn ta làm cơm. Hắn nói khó ăn, không ăn. Vệ húc nở nụ cười. Kia khẳng định chính là ngươi nấu cơm khó ăn. Phó tác chính là đột nhiên so đo lên. Vệ Diên ăn khá tốt, hắn một chút cũng chưa nói khó ăn, vẫn là hắn quá kén ăn. Phó tuyển xem hắn cha nói chính mình, ninh chính mình tiểu béo tay, khó ăn. Lập tức liền cấp bổ thượng. Vệ húc y hắn uống lên khẩu canh. Hảo, cha ngươi nấu cơm khó ăn, đã đều đã biết. Buổi tối cơm nước xong, phó tác thu thập Hảo trong phòng bếp. Sau đó lại đi giặt quần áo, vệ húc lộng nước ấm, cho bọn hắn mỗi người tắm rửa, sau đó làm cho bọn họ đi ngủ. Chính mình ôm phó tuyển đến bọn họ ngủ trong phòng, cấp phó tuyển kể chuyện xưa. Sáng sớm hôm sau, vệ húc mơ mơ màng màng nghe được bên ngoài trong viện tựa hồ có người nói chuyện, nàng vài thiên không ngủ một cái hảo giác, nhìn thoáng qua biểu đã là 6 giờ rưỡi, cấp phó tuyển cái hảo quần áo, chính mình liền trước đi ra ngoài. Trong viện phó tắc ở cùng một cái ăn mặc quân màu xanh lục quần áo cô nương giảng sự tình. Vệ Húc nháy mắt liền nhớ tới ngày hôm qua Tần Tỷ nói cái kia Thủy Linh Linh cô nương, Tẩu Tử Hảo, tiểu cô nương sơ hai cái bím tóc, cười có hai cái má lúm đồng tiền, sắc thật rất có tinh thần phấn chấn. Vệ Húc cũng cười chào hỏi, ngươi Hảo, phó tác cao mày còn có chút không cao hứng, vấn đề này ta ngày hôm qua đã cho các ngươi thống nhất giảng qua, vì cái gì ngươi muốn hỏi lại? Làm nghiên cứu khoa học một cái số lẻ ký hiệu đều không thể sai, ngươi phải dùng tâm, nếu ngươi về sau vẫn là thái độ này. Ta đây liền phải suy xét cùng viện nghiên cứu hội báo, làm ngươi một lần nữa trở lại trong trường học đi học. Tiểu cô nương vốn đang cười chính vui vẻ đâu, kết quả nháy mắt đã bị nói một hồi, lập tức nước mắt liền phải rơi xuống. Phó tác vẫn là lạnh một khuôn mặt, trở về hảo hảo ngắm lại, viện nghiên cứu không phải ngươi trường học, có thể chịu đựng ngươi một lần hai lần. Tiểu cô nương vẫn là không nhịn xuống, nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi xuống, xoay người liền chạy đi ra ngoài. Vệ húc than một tiếng khí. Cũng không biết hiện tại người trẻ tuổi sao lại thế này. Một chút tâm đều không cần. Vệ hút cơ hồ chưa thấy qua phó tắc công tác thời điểm bộ dáng, thoạt nhìn còn rất hung. Nàng khóc. Phó tắc gật đầu. Có cái gì hảo khóc, chính mình học không tốt, phải hảo hảo học, ta hôm nay đi làm đến cùng với chủ nhiệm nói, về sau như vậy học sinh vẫn là trực tiếp hồi trường học đi. Vệ hút nhìn nhìn phó tắc, người như vậy lúc ấy là như thế nào cùng chính mình kết hôn. Thật là kỳ quái. Chuẩn bị lộng cơm sáng đi đến đi làm, phó tác gừ một tiếng, trong phòng bếp cháo đã ngao thượng, ngươi xảo rau đi. Vệ Húc trước chuẩn bị đánh răng rửa mặt, sau đó hái được rau xanh, lại chiên thượng mấy cái trứng trắng bao. Phó tác, ngươi lúc ấy là vì cái gì nguyện ý cùng ta kết hôn à? Nàng chiên trứng gà động tác không đình, phó tác cẩn thận suy nghĩ một chút, nói thật sao? Vệ Húc tức giận quay đầu lại liên hắn một cái, ngươi có thể nói dối. Phó tác đem thỉnh cháo chén tẩy hảo phóng tới một bên. Bởi vì người giới thiệu nói ngươi thực thông minh, việc học thực xuất chúng. Vệ húc trăm triệu không nghĩ tới, chính mình hoang mang hai đời sự tình ở một cái bình thường sang sớm, đã biết đáp án, bất quá cũng xác thật là phó tắc phong cách, hắn luôn luôn là cái dạng này người. Khá tốt, ta coi như ngươi khen ta. Phó tắc lau lau tay, vậy còn ngươi, ngươi vì cái gì nguyện ý gả cho ta. Vệ húc căn bản là không cần nghĩ ngợi, bởi vì ngươi lớn lên đẹp. Phó tắc cũng là không nghĩ tới chính mình gần bằng vào chính là một khuôn mặt cũng là có thể. Vệ Húc cảm thấy có chút buồn cười, bọn họ chi gian không có gì tình yêu. Kia có một ngày, nếu ngươi tưởng ly hôn, có thể nói ra. Nàng tưởng những lời này đời trước nên nói, không duyên cớ chậm trễ Phó Tác, nàng bởi vì con cái sự tình đoán quá Phó Tác, nhưng không thể phủ nhận chính là, hắn là quốc gia ở Hàng Thiên Phương diện đặt móng người, là rất có ưu tú nhân vật, người luôn là không thể cá cùng tay gấu kiếm đến. Phó Tác trầm mặc một chút. Chưa từng có qua ý nghĩ như vậy. Vệ húc đem chiên tốt trứng tráng bao phong tới mâm, xoay người đưa cho hắn. Ngươi đi gọi bọn hắn đứng lên đi, ta tới thịnh cơm. Phó tác nhận lấy, hắn kỳ thật còn có chuyện tưởng giảng, nhưng trước mắt hiển nhiên không phải tốt nhất thời cơ. Vệ húc chưa bao giờ biết hắn là như thế này tưởng, nhưng nàng cũng có một tiêu nghi hoặc, hai người bọn họ hiện tại đã đuổi kịp cả đời hoàn toàn không giống nhau, đem cháo thịnh ra tới, mặt trên nhiệt hoa màu mặt cũng thịnh ra tới. Phó tác làm mấy cái hài tử lên, cho bọn hắn mặc tốt quần áo, cấp phó tuyển Phó tầm cùng phó ngôn chính mình là có thể chuẩn bị cho tốt. Hôm nay là trứng trắng bao, mỗi người đều có. Phó ngôn đầu tiên là cổ động hoa một tiếng, sau đó liền trước ruôi tay ôm một cái vệ húc. Vệ húc đem chiếc đua đưa cho phó tắc, cũng không gặp hắn nói chuyện, không khí có chút xấu hổ. Phó tầm liền nháy mắt mẫn cảm cảm nhận được. Cha, nương, hai người các ngươi cãi nhau. Vệ húc liếc hắn một cái, không nói chuyện. Phó ngôn cũng chớp đôi mắt xem hai người bọn họ. Chỉ có phó tuyển vùi đầu ăn cơm. Còn ăn đến phun từng nước. Phó tác cơm nước xong, cứ theo lẽ thưởng đi đem trong phòng bếp bát cơm đều thu thập hảo, sau đó liền đi làm. Vương Dư Ba nhìn đến hắn tới, lập tức liền vây quanh qua đi. "Ngươi hôm nay sao hồi sự a? Cái kia mới tới tiểu cô nương bị ngươi nói khóc, nhân ra sớm liền đi nhà ngươi thỉnh giáo vấn đề." Phó tác trong lòng chính buồn đâu, lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó liền vòng qua hắn, trực tiếp đến cái kia tiểu cô nương công vị thượng, bấm tay gõ gõ. "Cùng ta đi với chủ nhiệm văn phòng." Với chủ nhiệm nhìn bọn họ hai cái Gì sự A Phó tác không có chút nào lưu tình mặt Nàng trước mắt ở ta tổ không đạt tiêu chuẩn Với chủ nhiệm phiền tói ngươi nếu không đem nàng điều đi Nếu không liền đưa về trường học Chúng ta là làm nghiên cứu khoa học Tới không được nửa điểm hư Với chủ nhiệm biết phó tác tính tình Năm đó hắn vừa mới tốt nghiệp thời điểm Ở trong trường học chính là có tiếng không lưu tình Hảo, ta sẽ an bài Phó tác trên tay cầm văn kiện liền ra văn phòng Vương Dư Ba không một hồi liền từ trong văn phòng ra tới, hai ba bước liền tiến đến phó tác trước mặt. Huynh đệ, ngươi sao hồi sự? Thật không mang theo. Phó tác gửi một tiếng, giáo không được, còn khóc. Vương Dư Ba vẫn luôn cảm thấy huynh đệ lớn lên gương mặt này cũng là bận trường. Hành đi, ta xem ngươi a, thật là không làm thất vọng. Cái kia diêm là vương ngoại hiệu. Phó tác ở công tác thượng thái độ vẫn luôn là như vậy, một chút tỉ vết đều sẽ không chịu được. Không quá một cái buổi sáng, toàn sở người đều biết. Mới tới bị điều đến Vương dư ba tổ Phó tác tiến vào công tác trạng thái Trọng tới đều là nghiêm túc Vệ húc nhớ tới hai người bọn họ buổi sáng Ở chung trạng thái Cảm thấy có chút xấu hổ Không bằng bình thường nhẹ nhàng Hôm nay phó tầm cùng phó ngôn là ở Phan Sư Nương trong nhà chơi Hai người bọn họ cũng thích Phan mãi mãi Tới, mãi mãi trong nhà đường liền cho các ngươi lưu chứ đâu Đều bao lâu không có tới Phan Sư Nương thực thích hài tử Nhưng nàng trùng hợp cùng hài tử không duyên phận Phó tầm đặc biệt ngoan nói lời cảm tạ. Phó ngôn càng là cái miệng nhỏ cùng sờ soạng mật giống nhau, thích nhất mãi mãi. Phan sư nương nghe thấy lời này mềm lòng. Ngươi liền hống ta đi. Phó ngôn ăn đường, lại phóng trong túi hai viên. Phan sư nương nhìn nàng. Ngươi vì sao phóng trong túi? Phó ngôn thở dài một tiếng, sau đó lại ngấm lại, ta cha mẹ cãi nhau, đem đường cho bọn hắn, sau đó hống hống liền sẽ không cãi nhau. Phan sư nương điểm điểm nàng cái mũi nhỏ, ngươi cũng thật thông minh a. Giữa trưa hai người bọn họ đều là ở chỗ này ăn, vệ húc cùng phó tắc cũng là ở nhà ăn từng người ăn. Buổi chiều vệ húc tan tầm mới lại đây tiếp bọn họ. Phan sư nương nhìn thấy nàng khiến cho nàng ngồi ở trong viện. Ta nghe nói ngươi cùng tiểu phó cãi nhau. Vệ húc một đoán chính là kia hai tiểu hài tử nói. Không cãi nhau, chính là có chút vấn đề nhỏ. Phan sư nương là người từng trải, vừa nghe liền biết khẳng định xuất hiện vấn đề. Phu thê chi gian nói cái gì tốt nhất không cần qua đêm, nói rõ ràng. Có thể quá ở bên nhau liền quá, quá không đến cùng nhau liền ly, hiện tại là tân xã hội, hết thể đều không giống nhau. Vệ húc nghe được lời này một chút đều không ngoài ý muốn, Phan Sư Nương là tham gia quá cách mạng, là cái tư tưởng thực đi tới người. Ta biết đến, cảm ơn Sư Nương. Phan Sư Nương thích vệ húc, mấy ngày nay cũng không thiếu cùng nàng tiếp xúc, lần trước tiểu phó lại đây đưa dưa hà mì, ta cùng hắn tùy tiện hàn huyên hai câu, nhìn ra được tới, hắn xem ngươi xem thực trọng, hơn nữa hắn nhân phẩm nhưng kham phó thác, ngươi ánh mắt thực hảo. Vệ húc là biết phó tắc mấy ngày nay làm sự tình, sư nương, là ta chính mình vấn đề. Phan sư nương vô vô tay nàng, trên đời này có thể làm vợ chồng, liền tất nhiên là có rất sâu duyên phận, ngươi phải tin tưởng hết thể đều là tốt nhất án bài. Vệ húc nhấp miệng gật đầu. Phan sư nương đem nàng đưa đến cửa. Minh cá biệt hai người bọn họ trả lại cho ta đưa tới, ta ở nhà cũng không có chuyện gì. Vệ húc là sợ quái dày đến nàng, phan sư nương thân thể cũng không phải thực hảo. Vệ Diên hôm nay là sớm liền chờ ở nhà bọn họ cửa, nhưng vừa thấy bên ngoài đại môn chính là khóa, rốt cuộc nhìn đến mụ nội nó trở về. Như thế nào mới trở về a? Ta đều chờ đã lâu. Trong tay còn cầm một con cá. Vệ Húc lấy ra tới cũng chìa khóa chuẩn bị mở cửa. Người ở nơi nào làm cho cá a? Vệ Diên đặc biệt cao hứng, hắn tử tới còn không có ăn đến quá cá đâu. Ta nhờ người làm cho, cố ý lấy lại đây. Ta cũng lại đây mấy tháng, mỗi lần lại đây đều không tay, nhiều ngượng ngùng a. Phó tầm nghe lời này liếc hắn một cái, phía trước như thế nào không thấy ra tới đường cứu cứu như vậy ngượng ngùng à. Vệ húc cũng đã sớm đem hắn coi như người nhà, ngươi xấu hổ không tới còn có thể thiếu ngươi cơm. Vệ Diên ha ha nở nụ cười, hắn chính là cố ý. Đúng rồi, ngươi tỷ đi trở về sao? Vệ Diên gật đầu. Đi trở về, không có đường phố khai thân phận chứng minh, tỷ của ta nơi nào cũng đi không được, là ở một tòa dưới cầu mặt tìm được nàng. Vệ húc nga một tiếng. Kêu hôn sự nói như thế nào? Vệ Diên lại viết vài phong điện báo trở về, hắn nương hồi cư nhiên là viết nhiều như vậy, lãng phí tiền, sự tình trong nhà không cần hắn quan xem, sau đó hắn liền đánh rắn đánh dập đầu, nói nếu không lùi hôn, hắn liền mỗi ngày phát kịch liệt điện báo, còn viết rất nhiều tự, làm nàng đau lòng chết, không nghĩ tới liền như vậy giải quyết, hắn cũng là có chút ngoài ý muốn. Vệ Húc thật cảm thấy vệ Diên ở rất nhiều chuyện thượng là thực đáng tin cậy. ngươi làm không tồi. Phó tác tan tầm đi phó tuyển trở về. Phó tuyển vừa trở về liền đi theo ca ca tỉ tỉ chơi. Vệ Diên cao hứng cùng hắn ra ra chào hỏi. Thị phu, ta mang theo một con cá tới, buổi tối có thể ăn. Phó tắc gử một tiếng, liền tiên tiến trong phòng, sau đó lại lại đây đến trong phòng bếp đi hỗ trợ. Vệ Diên là cái cơ linh người, kia lập tức liền nhận thấy được có chút không đúng rồi. Đứng ở trong phòng bếp cửa dựa vào khung cửa thượng nhìn một hồi, hắn liền biết ra ra mãi mãi cảm tình xuất hiện vấn đề. Phó tác biết chính mình làm không tốt. Hắn buổi sáng cũng không phải sinh khí, chỉ là không biết như thế nào đối mặt vệ húc, hiện tại đã hoàn toàn điều chỉnh tốt tâm thái, nhưng vẫn là cảm thấy có chút vấn đề. Ta tới thu thập cá đi. Vệ húc cũng thực ngoài ý muốn, bất quá nàng vẫn là gật đầu, phan sư nương nói rất đúng, làm vợ chồng là duyên phận, có thể giống như vậy làm hai đời phu thê càng là duyên phận. Vệ diên vừa mới chuẩn bị nhúng tay biểu hiện một chút chính mình tác dụng, kết quả rõ ràng này không khí liền trong nháy mắt thay đổi, làm một cái không có nói qua luyến ái hắn tới nói thực sự có chút khó hiểu, xem ra hắn chỉ xứng ăn cá. vệ húc liền đem cá cấp hầm, bên trong bỏ thêm một ít nấm, vẫn là tần tỷ cấp, sau đó bánh nướng áp chảo, thịt cá rất ngon, cũng đủ đại, nấm cùng nhau hầm thực ngon miệng, bọn họ cũng chưa ăn ít. vệ duyên ăn được căng, còn đứng lên ở trong sân đi bộ một vòng, mới hồi ký túc xá. phó tuyển ngủ lúc sau, vệ húc nhớ tới có cái báo cáo còn không có xem, liền đem ra. phó tác tiến trong phòng liền nhìn đến nàng ở công tác, cũng không có quấy giày nàng chỉ là ngồi xuống cấp phó tuyển câu được câu không qua phong. Vệ Húc xem xong đã là nửa giờ lúc sau, xoa xoa cổ, đánh ngáp một cái. Đều đã 9 giờ rưỡi. Phó Tác đáp ứng rồi một tiếng, nhìn Vệ Húc. Hôm nay buổi sáng, ta không có điều chỉnh tốt chính mình thái độ, có chút xin lỗi. Vệ Húc không nghĩ tới hắn sẽ cùng chính mình trước xin lỗi, cũng không phải, ta sát thật nói quá trắng ra, chỉ là cho rằng ngươi đối ta không cảm tình, cho nên mới sẽ nói như vậy. Phó Tác nhíu nhíu mày, Phu thê chi gian như thế nào sẽ không có cảm tình. Hắn xác thật là bởi vì nàng lưu tú bị hấp dẫn người, sau lại ở chung trong quá trình thích thượng nàng, này cũng không xung đột, nhưng hắn đột nhiên có chút không tin tưởng. Hắn gương mặt này có thể hấp dẫn nàng bao lâu? Vệ Húc cười khẽ một tiếng, ta hiểu được. Phó Tắc cũng nở nụ cười, đẩy đẩy mắt kính, có nói cái gì chúng ta về sau liền nói thẳng ra tới giao lưu. Vệ Húc không có chần chờ ừ một tiếng. Hai người đều nở nụ cười. Vệ Húc buổi tối ngủ một cái đặc biệt kiên định rác không có nằm mơ. Phó tác cũng thực kiên định. Bởi vì vệ bản không cần làm hôn lễ, vệ riêng cũng không cần xin nghỉ về thủ đô, mai cho đến tháng 1, sắp ăn tết thời điểm, vệ húc cùng phó tác cũng muốn thu thập về thủ đô. Vệ riêng làm thanh niên trí thức cũng là có thể xin nghỉ về nhà. Phó tác lần này trở về còn muốn đi thấy một chút chính mình lao sư, hắn viết thư cho chính mình, ba phần viện hiện tại cũng thập phần thiếu người. Vệ riêng cũng là thật lâu không đi trở về, là phi thường cao hứng mà. Hắn cuối cùng là có thể rời đi nơi này, trở lại thủ đô nhìn xem, còn có thể ăn nhiều một ít ăn ngon. Lần này trở về xe lửa người trên là thập phần nhiều, bất quá lần này có người bồi, dẫn theo hành lý, vệ húc nắm phó tầm cùng phó ngôn, phó tắc cong phó tuyển. Vệ diên trên đường trở về vẫn là thực kích động mà. Đường tỷ, ta về nhà muốn ăn thật nhiều ăn ngon. Phó ngôn cũng chạy nhanh cắm một câu, ta cũng muốn ăn, cứu cứu mang ta. Vệ diên đặc biệt hào phóng vô vô bộ ngực. Đương nhiên có cứu cứu một ngụm ăn, liền có người một mồm to ăn. Phó ngôn nhấp miệng hì hì cười. Phó Tuyền đã qua 2 tuổi sinh nhật, hiện tại nói chuyện còn xem như rõ ràng, cũng có thể biểu đạt ra tới chính mình ý tứ, bất quá cái kia cái miệng nhỏ cũng rất lợi hại. Xe lửa thượng cũng là hai ngày một đêm, về đến nhà là đại niên 28 giữa trưa, trở về phía trước liền trước đã phát điện báo, Vệ thành sáng sớm liền xùy xuống tay ở chỗ này chờ hắn tỉ cùng cháu ngoại trai nhóm. Vệ húc cấp mấy cái hải tử đều xuyên ấm áp, Bất quá hạ xe lửa vẫn là bị nên diện thổi qua tới một trận gió cấp lẫnh tới rồi. Mùa đông thủ đô, loại này lạnh là đến xương, thổi đến nhân sinh đau, bất quá về đến nhà liền liền hảo chút. Vài người ra sân ga, vệ thành tiểu thấy được bọn họ, chạy chậm liền tới đây. "Tỷ, tỷ phu, ta nhắc tới đi." Vệ Húc đem bao đưa cho hắn, "Ngươi gì thời điểm tới? Lạnh hay không a?" Vệ thành lắc đầu, "Còn thành, ta xuyên hậu, ta cha mẹ biết các ngươi năm nay có thể trở về đặc biệt cao hứng." Tối hôm qua nửa đêm trước không ngủ, phó tuyển cũng xuống dưới đi đường. Vệ Diên cũng cùng Vệ thành chào hỏi, hắn thái độ thực hảo. Vệ thành nhìn thoáng qua, cảm thấy đều tà hồ, này Vệ Diên gì thời điểm còn có thể như vậy. Đi thôi, mau về nhà. Vệ Húc cùng phó tắc nói qua, lần này trở về đi trước nhìn xem nàng cha mẹ, sau đó còn phải trở lại phó gia trụ, chủ yếu cũng là nhà nàng phong tiểu, trụ không dưới. Đi, đi. Gaga tàu hỏa liền nhìn đến bên cạnh một cái cung tiêu cửa tiệm dựng một cái đường hồ lô chuỗi dài, mặt trên chất đầy đỏ dược đường hồ lô. Phó Nôn nhìn thoáng qua lại xem một cái, muốn ăn, nhưng nàng chưa nói, chủ yếu là nhìn thấy cái này cứu cứu, còn có chút thèm thùng. Vệ Diên đôi mắt tiêm, lập tức liền chú ý tới, ngươi có phải hay không muốn ăn đường hồ lô? Phó Nôn gật gật đầu, Vệ Diên lập tức qua đi bỏ tiền đào phiếu, tới tam xuyến đường hồ lô. Vệ Húc cũng không ngăn đón, muốn ăn liền mua. Ở bên kia cũng không ăn qua, tiểu hài tử chính là thích ăn. Vệ Thành thò lại gần, hắn cũng có tiền, bằng gì hoa vệ diên, hắn so vệ diên lớn hơn một chút, nhưng đánh tiểu liền không thích vệ diên, nói nữa hắn là thần, cứu tiểu a, xem phó ngôn cùng hắn hảo thân cận. Ta đến đây đi, ta có tiền. Vệ diên cũng không có để ý, hắn đều đã đưa qua đi. Vệ Thành ca, không có việc gì, liền tam xuyên đường hồ lô. Vệ Thành không phó thành tiền, thực phiền. Ngồi trên xe buýt cô qua hơn phân nửa tiếng đồng hồ mới đến ra. Vệ Diên cũng đi theo đi. Vệ thành xem hắn không thoải mái đã thật lâu, ngươi liền nhưng không ở cái này viện. Vệ Diên cũng đột nhiên nghĩ tới, hắn là đường đệ tới. Ta quên mất, ta đây liền đi về trước, ta buổi chiều lại đến. Hắn ăn tết vẫn là rất muốn cùng gia gia nãi nãi quá. Vệ thành nghe thấy hắn nói quên mất, cũng không biết nói gì. Trần Thục Mai cùng vệ thụ lâm liền chờ khuê nữ trở về đâu, nhìn thấy người cao hứng miệng đều liệt đến trên lô thai. Trở về liên hảo, các ngươi công tác vội ta cùng cha ngươi ban đầu còn tưởng rằng không nhất định có thể trở về thượng đâu. Vệ húc cười ngồi xuống uống một ngụm nước ấm. Trở về khẳng định có thể trở về, chính là trở về tương đối chế. Đều đã 28. Vệ thụ lâm cười ha hả, không muộn không muộn, gì thời điểm trở về đều không muộn. Một phòng người nhưng náo nhiệt. Trần Thục Mai nhìn đến phó tuyển đều lớn như vậy thời điểm, thiếu chút nữa đều rất nước mắt, chính mình chưa từng trăng tròn liền mang theo. Tới. Các người ba cái làm bà ngoại nhìn xem. Phó tầm mang theo đệ đệ muội muội qua đi, chạm thẳng tắp. Vệ thụ lâm cũng hiếm lạ đâu, thật tốt, cũng có thịt, tiểu hài tử vẫn là phải có thịt mới đẹp. Vệ húc đang chuẩn bị nói cái gì, liền nghe được có người nói chuyện. Vệ húc về đến nhà A. Vệ húc quay đầu lại xem qua đi, là nàng tẩu tử với Phượng, đại ca vệ châu, cũng là rất lâu không gặp. Trưng 21 tiểu hài tử sự tình. Tẩu tử, đại ca. Vệ châu làm người làm việc đều là thực lão luyện. Dư Phượng cũng cái hấp tấp, nhưng đối người trong nhà là thứ tốt, cũng không sẽ so đo nhiều như vậy. Với Phượng trong tay dẫn theo một con cá. Ta và các ngươi đại ca sáng sớm liền chạy nhanh đi thị trường, buổi sáng đồ ăn mới mẻ, này cá mua thời điểm còn tung tăng nhảy nhót đâu. Vệ Thanh rối tay tự nhiên nhận lấy, tẩu tử tốt nhất, ta cũng thích gắn cá. Vệ Châu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, kia thật là thực xin lỗi, này cá cùng ngực nhưng không gì quan hệ. Vệ Thanh hừ một tiếng, cũng mặc kệ không nghe. Liền dẫn theo cá vào trong phòng bếp. Người một nhà ngồi xuống nói chuyện, đảo cũng là hòa thuận vui vẻ, xem như đều đến đông đủ. Phó tác bản thân chính là cái lời nói không quá nhiều người, cũng chính là đơn giản chào hỏi qua. Vệ châu cảm thấy chính mình cùng cái này muội phu không gì cộng đồng đề tài. Với vượng đã đến trong phòng bếp bắt đầu chuẩn bị động thủ nấu cơm, các ngươi vừa mới hạ xe lửa khẳng định lại lánh lại đói, đường đêm này mấy cái hải tử cấp bị đói. Vệ húc cũng đứng lên, đều nói chỉ dâu em chồng là thiên địch. Nhưng các nàng ra đảo còn xem như hài hòa, Tẩu tử, ta đánh cái xuống tay. Với vượng xua xua tay, không cần, ngươi nghỉ cho khỏe đi. Vệ Châu cũng mở miệng làm nàng ngồi xuống, ngươi tẩu tử chính mình có thể hành, ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi. Vệ Húc không có lại kiên trì. Cha, nương, Vệ Thịnh An đâu, đi ra ngoài chơi còn không có trở về. Vệ Thụ Lâm cười ha hả gật gật đầu, tốt nhất ta cho hắn hai mao tiền, làm hắn đi mua đồ vật chơi. Vệ Thịnh An là Vệ Châu đại nhi tử. Trần Thục Mai cũng rảnh rỗi lôi kéo khuê nữ đến buồng trong đi nói chuyện. Vệ Húc lấy ra tới 100 đồng tiền. Nương, đây là chúng ta một chút tâm ý. Ta không ở bên người, chiếu cố không nhà trên. Trần Thục Mai chừng nàng liếc mắt một cái, lại pháo đài đến nàng quần áo trong túi. Ngươi ba cái hài tử, về sau dùng tiền địa phương nhiều lắm đâu. Cho ta làm gì, ta cũng không nên. Ta dưỡng hai nhi tử, ta cùng cha ngươi công tác đều cho bọn hắn, phải làm cho bọn họ cho chúng ta dưỡng lao. Vệ Húc nghe lời này nở nụ cười. Nương. Lời này nếu là làm tẩu tử nghe được, khẳng định trong lòng không thoải mái, tẩu tử đối nhà chúng ta thật tốt à. Thục mẫn điểm điểm nàng đầu, ngươi à, không cần phải xen vào chuyện của chúng ta, nói nói ngươi cùng phó tác, như thế nào? Có hay không cãi nhau, hắn khi dễ ngươi không? Vệ húc phụt một tiếng bật cười, nàng nương còn đương nàng là vừa rồi kết hôn người trẻ tuổi sao. Hai tử đều ba cái, người trưởng thành sao có thể còn cãi nhau, khả năng sinh khí đều không vượt qua một ngày. Nương, không có việc gì. Ngài yên tâm đi, Trần Thục Mai liền này một cái khuê nữ, lúc trước sinh nàng thời điểm còn khó sinh, liều mạng sinh hạ tới, nàng có cái đồng sự cũng là sinh khuê nữ thời điểm khó sinh, kết quả không nghĩ tới bởi vì cái này còn ghi hận khuê nữ, nàng không hiểu, kia không phải nàng liều mạng sinh hạ tới, càng hẳn là gấp đội coi trọng quý trọng sao. Vậy các ngươi hôm nay là phải đi về trụ A. Vệ húc gật gật đầu, vốn dĩ nên trở về trụ, hơn nữa nhà ta cũng không địa phương, vệ thành có thể ở lại ở nhà chính. Kia đại ca đại tẩu một nhà đâu, hơn nữa ta đã xuất giá, không nói này đó, ta đi cấp tẩu tử trợ thủ, nàng chính mình một người sẽ vội. Hiện tại ăn Tết mấy ngày nay, nàng đại ca đại tẩu đều sẽ trở về trụ, cũng hảo đoàn tụ thăm người thân gì. Trần Thục Mai tổng cảm thấy nhà mình khuê nữ càng hiểu chuyện, cũng càng có nhân tình vị, phía trước nhiều ít đều là một đầu chui vào đến công tác. Giữa trưa nấu sủi cảo cộng thêm hầm cá, lại sao vài món thức ăn, đầy bàn cũng đều ngồi xuống tràn đầy. Vệ Thịnh An đã thượng năm 2. Là nơi này lớn nhất một cái, cũng rất là hiểu chuyện. Ăn cơm xong lại nói chuyện phía một hồi. Vệ thành đôi với vệ diên canh cánh trong lòng. tỷ, vệ diên có phải hay không đầu bị khái hỏng rồi, hắn tuyệt đối có vấn đề. Càng nói càng như mày, sau đó kéo qua tới phó tầm, ngươi cùng cứu cứu nói thật, hắn ở bên kia đối với các ngươi hảo sao. Phó tầm bị hỏi thời điểm xem hắn nương, bởi vì trở về trên đường hắn nương vẫn luôn nói không thể cùng trong nhà nói kia chuyện. Thực hảo A, đường cứu cứu sẽ đi trong nhà làm việc còn sẽ cho chúng ta mang ăn ngon. Vệ thanh lại cẩn thận nhìn xem phó tầm, tổng cảm thấy hắn ở lửa chính mình. Vệ Húc đứng lên bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Sao, còn không thể nhân ra chính mình nắm biến hảo sao? Vệ thanh cào cào cái hót, cũng không phải, chính là cảm thấy rất kỳ quái. Vệ Húc đứng lên đem trong túi một trăm đồng tiền lặng lẽ phóng tới nàng nương ngủ gối đầu phía dưới. Cha, nương, đại ca, đại tẩu, chúng ta liền đi về trước, bên kia còn không có gặp qua đâu. Trần Thục Mẫn cùng vệ thụ Lâm có chút không bỏ được, nhưng lại không thể ngăn đón không cho trở về. Kia nếu không đem mấy cái hải tử lưu lại, hai người các ngươi trở về. Vệ Húc lý giải bọn họ tâm tình, không được, dù sao cũng phải cho bọn hắn ra ra xem một cái đi, nay còn có vài thiên đồ. Phó Tầm mang theo muội muội đệ đệ ngoan ngoãn vây vây tay nhỏ. Phó Hùng Kiến cũng biết Đại Nhi tử một nhà trở về sự tình, làm lữ anh nhiều làm rất nhiều đồ ăn. Phó Tầm kỳ thật không phải rất muốn trở lại nãi nãi ra, hắn không thích nãi nãi. Phó Hùng kiến muốn là chờ Nhi tử về đến nhà, giữa trưa đồ ăn cũng làm thượng, nhưng chờ mãi chờ mãi cũng không có chờ đến. Lữ anh khí thẳng hừ hừ, nàng Nhi tử con dâu cũng ở nhà đâu, như thế nào liền nghị cái tiêu đại. Hai người các ngươi ăn, không cần chờ. Phó thân xem hắn cha. Nương, nếu không lại chờ một lát đại ca đi còn chưa nói xong đã bị tức phụ ở dưới khác một chút. Cha, nếu không chúng ta ăn đi, khả năng đại ca cùng đại tẩu trở về bên kia, chúng ta cũng không thể vẫn luôn chờ. Lưu Họa ở chính phủ công tác, cũng là cái có thể nói. lữ Anh nghe thấy nàng nói lời này, trong lòng cũng rất thoải mái. Phó Hùng Kiến thở dài một hơi, xua xua tay, khiến cho bọn họ bắt đầu ăn cơm, chính mình mặc vào áo khoác không gì tâm tình đi ra ngoài. lữ Anh đều mau tức chết rồi. Đừng lý cha ngươi, ăn đi, Phó Khánh đều đói lạ đi. Phó thân nhìn nhìn hắn tức phụ, ngươi véo ta làm gì, đại ca đã lâu không trở về. Lưu Họa là thật sự không hiểu hắn là cái ngốc sao. Ăn cơm đi đừng nói nữa. Cung vệ gia cùng phó gia đều không giống nhau. Vệ Diên về nhà lúc sau, liền bị xưa nay chưa từng có ấm áp chiếu cố. Trương Vượng Vương đem cố ý hầm xương sườn canh bưng lên. Mau, Nhi tử, uống một chén canh, đi đi hẳn, đều gầy, làm ta đau lòng chết đi được. Vệ Cây Dương tưởng xen mồm cũng chưa nói thượng một câu. Vệ Diên thực sự có chút không thói quen. Ta, ta chính mình tới, ta đi trước nhà tắm tắm rửa một cái đi. Trương Vượng Vương nghe được Nhi tử nói liền chạy nhanh đi thu thập tắm rửa quần áo. Vệ bàn, vệ bàn, ngươi đi cho ngươi đệ đệ thu thập quần áo. Vệ bàn vẫn luôn ở trong phòng bếp bận rộn, nghe được nàng nương nói, lại vội vàng lau lau tay ra tới. Ai, ta chính mình đi thu thập. Vệ riêng hít sâu một hơi, nhà hắn tốt đẹp truyền thống cũng không thể như vậy kết thúc. Nương, đại tỷ, ta chính mình tới, không cần các ngươi hỗ trợ, ta đã 16 tuổi. Trương Phượng vương nghe được lời này liền trừng mắt nhìn đối mắt, 16 tuổi còn nhỏ đâu Vệ Diên biết một chốc một lát tưởng thay đổi bọn họ ý tưởng rất khó. Nương, kỳ thật ta rời đi ra đi đến như vậy xa địa phương đương thanh niên trí chí thức, chính là vì tưởng rèn luyện chính mình, ta hiện tại cái gì cũng biết, còn có nương, đối đại tỉ hào chút, hiện tại chính là tân xã hội, nam nữ bình đẳng, bằng không đến lúc đó làm hàng xóm gì biết, nói ngươi tư tưởng cũ xưa. Vệ ban bốn dĩ liền không thích nói chuyện, lần này kết hôn sự tình, vẫn là hắn giúp chính mình thuyết phục cha mẹ, nói thật nàng trước đó thật sự thực chán ghét hắn. Trương Phượng Vương số lượng không nhiều lắm ưu điểm chính là, nguyện ý nghe Nhi Tử nói. Ta đã biết, ta không phải nghe ngươi lời nói đem hôn đều lui sao. Vệ Diên gật đầu. Ta biết, cho nên nương là cái dũng cảm thay đổi người, thực ghê gớm. Trương Phượng Vương nghe thấy Nhi Tử nói, lập tức liền đắc ý nở nụ cười. Vệ cây dương bất đắc dĩ đứng ở bên cạnh, một câu cũng chưa cắm thượng. Vệ Diên ở nhà uống lên một chén sương sườn canh mới thu thập tắm rửa quần áo đi nhà tắm. Vệ ban ở trong sân uy gà. Vệ Diên nhớ tới nhà mình tỉ tỉ, nàng chưa bao giờ sẽ như vậy, từ trước đến nay đều là cường đại, bắt được đến đến chính mình đều là một đốn thuyết giáo. Đây là ta ở bên kia đương thanh niên trí thức thời điểm phát tiền lương, cho ngươi, an tiết làm thân quần áo mới. Vệ bàn trong tay cầm gáo, đều ngây ngẩn cả người. Vệ Diên không có để ở trong lòng, còn có, bọn họ đối với ngươi không tốt, ngươi cũng có quyền lợi không cho bọn họ dưỡng lao, không cần chính mình vây khốn chính mình, mặc kệ thế nào ta đều duy trì ngươi hắn không có lý do gì đi trách cứ kia đối cha mẹ cũng có thể ở cái này hoàn cảnh hạ mặt rất nhiều trong nhà đều sẽ như vậy nhưng hắn có thể làm đều sẽ làm vệ bàn cái mũi toan toan nước mắt cũng ở hốc mắt đỏ quanh vệ duyên xem nàng cũng không tiếp tiền dẳng thật sự từ nhỏ đến lớn hắn quen thuộc không sai biệt lắm đại nữ hài tử cũng chỉ có hắn tỷ xem nàng khóc có chút luống cuống tay chân đem tiền phóng tới nàng trong tay sau đó mới chạy nhanh xoay người rời đi vệ bàn trong tay cầm tiền trong lòng có chút khó chịu nàng không nên bởi vì vệ diên một hai câu lời nói mềm lòng, rốt cuộc chính mình bị hơn 20 năm bị khuất. vệ diên đi nhà tắm trên đường còn đang suy nghĩ vừa mới sự tình, hắn thật sự rất lợi hại. tiêu một phen nói có trình độ, nếu là gia gia nãi nãi biết, khẳng định sẽ khích lệ chính mình. nay cái thật cao hứng à? phó tác cùng vệ húc cũng dẫn theo hành lý tới rồi phó gia. phó gia phòng sát thật nhiều. phó hùng kiến giữa trưa không ăn cơm, đi bộ một vòng mới về nhà. lữ anh ở trong sân bồi tôn tử chơi nhìn đến phó tác bọn họ đứng ở cửa còn có chút kinh ngạc, sau đó liền mang lên ý cười. Phó tác vệ húc đã trở lại a, mau tiến vào. Phó thân ở trong phòng cũng nghe tới rồi thanh âm từ trong phòng sốc lên rèm cửa liền bước đi ra tới. Đại ca, đại tẩu, cười lại đây đem hành lý nhận lấy. Trong phòng đều thu thập hảo, ta trực tiếp bỏ vào đi. Phó tác cùng phó thân quan hệ còn xem như không tuổi, bọn họ kém tuổi cũng liền hai tuổi. Vất vả. Phó thân lắc đầu, sau đó dẫn theo đi vào. Phó Hùng Kiến cũng từ nhà chính ra tới, nhìn đến Đại Nhi Tử cũng rất cảm thán. Trở về Liên Hảo, trở về Liên Hảo. Sau đó liền lại nhìn đến mấy cái hài tử. Tới, Gia Gia ôm một cái. Phó Nôn cùng Phó Tuyển cũng chưa động. Phó Tầm Đảo vẫn là nhớ rõ, Gia Gia đối hắn thực hảo, ngoan ngoãn chạy tới, thật tốt, mau vào phòng. Vệ húc kỳ thật phía trước là không nghĩ lại đăng phó Gia Môn, nhưng đương hết thể đều nói qua đi lúc sau. Kỳ thật cũng không như vậy khó, tới nơi này chính là ở vài ngày. Cũng không có gì, chỉ cần chính mình không chịu ủy khuất. Vệ húc nắm hai đứa nhỏ đi vào. Phó tác đi ở phía trước. Bởi vì là quân khu đại viện, không gian cũng đại. Lưu Họa chỉ thấy quá vệ húc một mặt, chính là nàng sinh phó tuyển thời điểm. Sau lại cũng đều sai khai quá, chỉ là biết nàng là sinh viên, cùng đại ca giống nhau đều là làm nghiên cứu khoa học. Vệ húc đi vào nhà chính ngồi ở một bên, phó tác chỉ là đơn giản gật đầu xem như chào hỏi qua, nhưng thật ra phó Hùng Kiến vẫn luôn hỏi hắn lời nói. Hiện tại hai người hoàn toàn đảo ngược, lẽ nào không biết Thanh chính là Vệ Húc. Lữ Anh nhìn Phó Nôn nhớ tới lần trước Phó tắc viết thư trở về, nàng bị mắng cho một trận sự tình, nghị cũng đến biểu hiện một chút chính mình, cầm lấy tới một khối đường đưa qua đi, "Tiểu Nôn ăn đường, mãi mãi nhớ rõ trước kia ngươi yêu nhất ăn đường." Phó Nôn có chút nhớ rõ, nhưng giống như lại có chút không nhớ rõ, "Đường không có tiếp, không thể ăn đường, nhà sẽ xấu xa." Vệ Húc chỉ là ôm Phó Nôn đứng ở chính mình bên người. Lữ Anh nhiều ít có chút xấu hổ. Trên tay đường thu trở về, kia cùng Phó Khánh chơi đi, hắn vừa lúc ở trong nhà liền chính mình không ai chơi đâu. Phó ngôn quay đầu liếc hắn một cái, lại hướng vệ húc trong lòng ngực nhích lại gần, không chơi không chơi. Lữ Anh bị cự tuyệt hai lần, trên mặt xấu hổ càng thêm rõ ràng. Phó tác cùng Phó Hùng Kiến nói chuyện không có chú ý tới bên này động tĩnh. Vệ húc toàn bộ hành trình cùng Lữ Anh không giao lưu, nàng không có như vậy đại lòng dạ. Lưu hỏa nhưng thật ra thế bà bà xấu hổ, nàng liền nói đi, rốt cuộc trung gian cách một tầng Không phải thân sinh nhi tử, vẫn là không được, phí công nuôi dưỡng. tẩu tử, các ngươi này dọc theo đường đi nhưng vất vả. Giữa chưa còn cố ý làm một bản đồ ăn, cha liền chờ các ngươi trở về ăn đâu. Vệ húc cùng nàng cũng không có thủ ta đệ đệ đi nhà ga tiếp chúng ta, liền trở về ăn cơm. lữ họa ừ một tiếng, nàng không nghĩ tới vệ húc như vậy thật sự, cái gì lý do cũng chưa tìm, khách khí lời nói cũng không nói. Phó tầm lại đây mang theo phó tuyển cùng phó ngôn ở nhà chính chơi, trong đại viện máy sửa sát thật đủ. Ba người đem áo khoác liền đều khởi, cánh tay chân cũng liền không như vậy che kín mít. Phó tầm đem bọn họ món đồ chơi từ trong bao lấy ra tới, ba người cùng nhau chơi liền đi theo trong nhà giống nhau. Cái này món đồ chơi là phó tắt ở nhà cho bọn hắn làm, mặt trên bỏ thêm ổ trục chuyển, nhưng yêu cầu chính bọn họ lắp ráp lên, mỗi lần đều có thể đánh tan, lại một lần nữa lắp ráp, gần nhất ba người đều thực mê, cho nên là trở về cũng mang lên. Phó Khánh đứng ở bên cạnh mắt trông mong nhìn, hắn cũng tưởng chơi. Lưu Họa nhìn nhi tử cùng cái tiểu đáng thương giống nhau, trong lòng đặc biệt khó chịu, đương nương đau lòng à, cười cùng phó tầm nói chuyện. Tiểu tìm, ngươi là ca ca, có thể đem đồ chơi cấp đệ đệ chơi sao? Phó tầm trong tay cầm món đồ chơi, chính là chúng ta cũng chỉ có này một cái, ta đệ đệ muội muội cũng muốn chơi. Nói xong lại chỉ chỉ trên bàn, kia không phải phó khánh món đồ chơi sao? Hắn có rất nhiều. Hắn nói chính là thật sự, liền một cái, đương nhiên là tăng cường chính mình đệ đệ muội muội. nếu bọn họ không chơi kia có thể cấp phó khánh chơi. Lưu Họa cũng không nghĩ tới phó tầm cũng như vậy không hảo ở chung, một chút lễ phép cũng đều không hiểu. Đại tẩu, người xem này. Nàng nghĩ vệ húc nhiều ít sẽ nói hai câu đi, cái gì nhường đệ đệ nói như vậy. Vệ húc nghi hoặc gừ một tiếng. Làm sao vậy? Phó khánh này sẽ đã thực bị khuất, hắn ngày thường cơ bản muốn gì không có, méo miệng liền muốn khóc, ngày thường đại nhân không cho mua, dù sao liền khóc vừa khóc. Lữ Anh cùng Lưu Họa đều bị vệ húc này mềm cứng không ăn thái độ cấp đỉnh đi trở về. Lưu Họa tức giận nhìn Phó Khánh, ngươi cho ta lại đây, nhân gia không cho ngươi chơi, ngươi liền như vậy tưởng chơi à. Có gì món đồ chơi chưa thấy qua à, liền ba ba nhìn kia mấy thứ. Vệ húc liền nghe nàng ở chỗ này âm dương quái khí. Phó Khánh bị như vậy một hấn, khóc liền lợi hại hơn. Phó Hùng Kiến cùng Phó Tắc Phó thân cũng đều nghe được, nhìn qua đi. Phó Hùng Kiến không kiên nhẫn mở miệng, lại làm sao vậy? Lữ Anh chạy nhanh liền đứng lên, này không phải hài tử bởi vì món đồ chơi náo loạn lên sao. Phó Khánh tưởng chơi Phó Tầm món đồ chơi, Phó Tầm không cho. Vệ húc lạnh lùng xem qua đi, đang chuẩn bị mở miệng đâu. Phó Tầm liền đứng lên, không phải, mãi mãi nói không đúng, là thầm thầm làm ta cấp Phó Khánh chơi, nhưng là Phó luôn cùng Phó Tuyển cũng muốn chơi à, ta liền cho ta đệ đệ muội muội chơi, này chẳng lẽ không đúng sao. Một miệng lanh lợi, không luôn cuống, rõ ràng biểu đạt chính mình ý tứ. Vệ Húc rất là vui mừng, phó tầm này nửa năm trưởng thành không tồi. Lữ anh mặt môi trắng bệnh, cái này nhạy danh, phía trước ở nhà mang theo thời điểm cũng sẽ không nói như vậy, cơ bản cố ý chọc giận hắn, đều là động thủ đánh người, tuy rằng nàng đều sẽ ngăn đón, nhưng như vậy cấp phó Hùng Kiến cáo trạng, giống nhau đều sẽ cáo thắng, tiểu hai tử đầu góc không như vậy dùng tốt, hiện tại đến hảo, đi rồi mới hơn nửa năm, như vậy có thể nói khẳng định đều là vệ Húc giáo. Phó Hùng Kiến không nghĩ tới người vừa mới về đến nhà mới bao lâu a là có thể lại sinh khí. Phó Tầm, không có việc gì, ngươi làm lối, ra ra duy trì ngươi. Vệ húc mấy ngày nay cũng không hảo hảo nghỉ ngơi, đi, nương mang các ngươi về phòng nghỉ ngơi. Phó Tầm lập tức liền đem đồ chơi thu lên, sau đó liền mang theo muội muội đệ đệ đi. Phó Tuyền một chút cũng không biết đã xảy ra cái gì, hắn chỉ nhìn đến một cái tiểu bằng hưu khóc, ở nhà dư trẻ thường xuyên co tiểu bằng hưu khóc, hắn cũng không hiểu kỳ, chỉ là chơi vừa lúc đã bị đại ca thu đi rồi. Đại ca, ta còn muốn chơi. Phó Tâm bắt lấy hắn tiểu béo tay về phòng chơi. Phó Tuyển nga một tiếng đặng đặng liền chạy đi rồi. Phó Khánh nhìn đến chính mình tưởng chơi món đồ chơi bị thu đi rồi, lại bắt đầu khóc lên. Lưu Hoa nghe được Nhi tử khóc thanh êm trong lòng liền khó chịu. Vệ Húc cũng là không thường xuyên trở về quá, phòng này vẫn là nàng cùng Phó Tắc kết hôn thời điểm thu thập ra tới, nhà ở triều nam, phòng cũng đại, giường làm rất đại. Ta đi đánh buồn thủy, chúng ta tẩy rửa mặt, ta nghỉ ngơi một chút. Nàng nói xong đang chuẩn bị đi ra ngoài. Phó Tác bưng chậu liền vào được, bên trong thủy còn mạo nhẹ nhẹ nhiệt khí. Vệ Húc cùng hắn đối diện cười một chút. Phó lão sư quả nhiên thực thông minh. Phó Tác đem chậu đặt ở giữa mặt trên giá, người trước tẩy đi. Vệ Húc giặt sạch một cái nóng hầm hực mặt, mới cảm thấy có chút thoải mái. Phó Tác ngồi ở trên ghế nhìn mấy cái hài tử chơi, về sau mấy ngày nếu gặp được chuyện như vậy, không cần lưu mặt mũi, nói thẳng ra tới liền có thể. Phó Tác nắm phó luôn lại đây rửa mặt. Vệ Húc cười cười, ngươi không biết thời điểm ta đã không có lưu mặt mũi. Phó Tuyển cũng thỏ lại gần muốn rửa mặt, nghe thấy hắn cha mẹ nói chuyện, cái gì mặt mũi a? Đặc biệt sẽ nói tiếp. Phó Tác liếc hắn một cái, mặt có thể bao bánh bao thịt. Phó Tuyển đôi mắt đều biến đại, thật vậy chăng? Ta muốn ăn. Vệ Húc duỗi tay cấp Phó Nôn một lần nữa, chát một cái bím tóc, người gì đều muốn ăn. Phó Nôn cũng chạy nhanh hừ một tiếng, đệ đệ cái gì đều thích ăn, cùng ta giống nhau. Vệ Húc lại cho nàng lỏng một chút bím tóc, bằng không thật chặt đuôi đầu ra không tốt. Hảo. Ngày mai buổi sáng khiến cho cha ngươi đi mua bánh bao thì tử. Phó Tác nghĩ đến một cái biện pháp, có thể không cần ta buổi sáng đi mua. Vệ Húc có chút nhàn chán nhìn hắn, ngáy mắt minh bạch. Ngươi như vậy có chút không phúc hậu. Phó Tác xách một tiếng, phúc hậu cũng muốn phân người. Cho bọn hắn đều rửa mặt xong, mới bưng chậu đi ra ngoài, còn muốn đem phao chân thùng lấy lại đây. Phó Hùng Kiến bởi vì một nhà đoàn viên, tâm tình không tồi, chính mình ở nhà chính chơi cờ, nhìn đến Phó Tác tiến vào, duỗi tay chiêu một chút, tới Cùng cha cùng nhau ván tiếp theo. Phó tác ngồi xuống, xem Lữ Anh từ bên ngoài tiến vào Cha, ngày mai buổi sáng có thể mua bánh bao sao? Phó tuyển bọn họ mấy cái đều muốn ăn. Phó Hùng Kiến đương nhiên sẽ không ủy khuất chính mình cháu gái tôn tử, đương nhiên có thể, còn không phải là cái bánh bao sao. ngẩng đầu hướng về phía Lữ Anh xem qua đi. Ngày mai buổi sáng cơm sáng nhớ rõ mua bánh bao, Phó tuyển bọn họ mấy cái muốn ăn, nhiều mua điểm. Lữ Anh trên mặt một chút ý cười đều không có, trực tiếp cứng lại rồi. Phó tác sự tình song xuôi, hạ cuối cùng một cái tử trực tiếp thắng, cha, ngài cơ nghệ còn cần luyện nữa luyện. Phó hùng kiến cũng là than một tiếng khí, tiểu tử ngươi, này cũng bố. Phó tác lại đem phao chân thùng lấy lại đây, bên trong đảo đến là nước lạnh, toàn bộ ấm trà cũng cầm lại đây, lại đem nước ấm thêm đi vào. Ngươi một nhà ở bên nhau phao một cái chân dài dài lao, sau đó liền nằm ở trên giường ngủ một giấc, buổi tối đi tắm rửa. Phó thân bị lưu họa kêu trở về phòng. Ngươi thấy được sao? Lưu Hòa ôm cánh tay, ngữ khí thật không tốt. Phó thân cao mày, thật sự không thể lý giải, thấy cái gì? Lưu Hòa đứng ở hắn bên người, dùng tay dùng sức chọc chọc bờ vai của hắn, ngươi nói nhìn đến cái gì, ngươi nhi tử đều bị khi dễ thành như vậy, ngươi một cái làm cha nói cũng không dám chi một tiếng, ngươi cũng thật hành. Phó thân hôm nay tâm tình không tồi, hơn nữa tất nhất, không nghĩ cãi nhau, là ai khi dễ ai à. Phó khánh bao lớn rồi, còn động bất động liền khóc nhẹ, ngươi nhìn nhìn lại phó tầm, còn tuổi nhỏ. Cái giá liền ổn, nhân gia là như thế nào giáo dục? Lưu họa vốn dĩ liền phiền chán phó tắc kia một nhà, bị như vậy vừa nói liền càng bực bội. Cuộc sống này vô pháp qua, phó thân ngươi liền không có tâm. Ngươi nhìn xem láo đại một nhà là như thế nào đối chúng ta, còn có cha ngươi là như thế nào bất công? Phó thân thật sự không nghĩ cùng nàng cãi nhau, ngươi nói nhỏ chút, tuyết nhất vì cái gì cha ta bất công, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng làm sao? Đại tổ vì cái gì tình nguyện chính mình chịu khổ chịu tội cũng muốn đem hải tử mang đi. Còn không phải là bởi vì phó tẩm cùng phó ngôn ở nhà chịu ủy khuất sao. Đừng nói cho ta nói ngươi không biết. Lưu họa bị hắn như vậy vừa nói, khí thế tức khắc liền nhỏ một nửa, nàng là biết, nhưng kia cũng là nàng bà bà nguyện ý bất công, nàng có thể làm sao bây giờ. Phó thân, ngươi đừng nóng giận, này nói đến cùng đại ca không phải nương hải tử, có bất công đều là nhân chi thường tình. Phó thân cao mày kia hôm nay nháo thành như vậy cũng là nhân chi thường tình, đều không hảo hảo đối đại nhân gia hài tử, nhân gia vì cái gì phải đối ngươi hài tử hảo. Nói xong lại tạm dừng một chút, hơn nữa ta cùng đại ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn đối ta thực hảo, ta không nghĩ chúng ta hai huynh đệ nháo thành như vậy. Lữ họa còn muốn nói gì, nhưng là nàng cũng không nghĩ thật sự sinh khí lúc này về nhà mẹ đẻ, bằng không nàng cái kia tẩu tử khẳng định sẽ xem nàng chê cười. Hảo, đều là ta sai. Ta khẳng định sẽ cùng đại tẩu hảo hảo ở chung. Phó thân nghe thấy lời này cũng chỉ là lôi kéo một khuôn mặt không nói chuyện. Vệ húc ngủ hơn 2 giờ, bốn điểm nhiều tỉnh, đem vài người đều kêu lên, thu thập một chút quần áo đi nhà tắm. Phó tác mang theo phó tầm cùng phó tuyển. Vệ húc mang theo phó nôn. Lữ anh đã ở chuẩn bị thiết thịt dê cuốn, nói là buổi tối ăn thịt dê nồi ấm áp cũng náo nhiệt. Kết quả vệ húc ngủ một buổi trưa, sau đó lên liền đi tắm rửa, thật là chưa thấy qua như vậy lười tức phụ. Lưu Họa ở hỗ trợ làm việc, nàng tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng lại không thể lại nói, chỉ có thể cùng nàng bà bà nhỏ giọng nhét mãi. Đại Tẩu là thật sự sẽ hưởng thụ A, là cái hảo mệnh. Lữ Anh mau tức chết rồi, con dâu cưới trở về hẳn là hầu hạ bà bà, nàng khen ngược trở về ăn tết làm nàng tới hầu hạ nàng, nói ra đều ngại mất mặt. Chờ đến vệ húc cùng phó tắc mang theo mấy cái hài tử trở về thời điểm, nhà bọn họ đồ ăn cũng đều làm cho không sai biệt lắm, thật là từng có năm bầu không khí. Ngõ nhỏ thật nhiều tiểu hài tử đều ở nạ pháo. Phó ngôn cùng phó tuyển là thật sự thích ăn, vừa thấy đến tiêu năng thịt dê bếp lò liền vây quanh đến bàn ăn bên cạnh.